dư quang thoáng nhìn đã thuận theo nắp giếng chuẩn mất hitler nơi xa chiếc tiếp theo tàu điện ngầm lái tới tạp tâm như là cự thú gào thét quỳn mang theo một đoàn huyết nô tay chân cùng còn sống sót tinh anh q u ỷ hút máu đứng tại bờ là đối diện giờ phút này mắt thường đã có thể nhìn thấy lái qua tàu điện ngầm bày ra hướng về phía trước thử tư thế hắn đối một người trong đó giống to nói ngươi dẫn người làm thịt con kia heo những người khác đi theo ta nhảy nhưng mà đã chậm chư quỳn một người nhảy tới còn lại đi theo hắn nhảy đi xuống ba tên huyết nô toàn bộ bị tàu điện ngầm đụng thẳng tầm mắt bị tàu điện ngầm ngăn cản có lệ không cách nào thấy rõ b ợ l ạ tình huống bên kia ý gì theo phim kịch bản phát triển b ợ l ạ thế tất sẽ ôm vào c ả rẽn nhảy lên tàu điện ngầm cuối cùng một khoang xe bất quá không phải là bởi vì hắn e ngại hoặc là cố ý từ bỏ cọ lệ toàn thân là mồ hôi cùng hư nhược cử động nói rõ hắn ngay tại đem hết toàn lực kiểm c h ế quỷ hút máu huyết mạch mang tới khát nước cùng khát máu nếu như không phải mau chóng tiêm vào huyết thanh không nói hỗ trợ rất có thể ngất đi tại chỗ nhưng mà tiêm vào huyết thanh quá trình vô cùng nguy hiểm hắn không có khả năng tại một đoàn huyết nô vây xem xuống tự tìm đường chết quả nhiên nơi đó sắt chạy qua có lẽ đột nhiên gây khó khăn rút ra khảm đao giúp một vị không biết sống chết huyết nô cổ trở xuống toàn bộ cắt hỏa táng q u a n người cái kia chỉ có đông âu huyết thống tóc vàng tinh anh nữ quỷ hút máu cùng mười mấy con huyết nô bất đắc dĩ đình chỉ truy kích xuyên thấu qua tàu điện ngầm toa xe sau thủy tinh hắn thấy được nắm tay đánh thủy tinh một mặt lo lắng hướng hắn điên cuồng hô to cái gì nữ bác sĩ cả rẻn còn có thể lực chống đỡ hết nổi tựa ở toa xe trên suýt nữa trượt đến bờ lạ đối mặt chậm rãi đi tới đem hắn vây vào giữa quy hút máu cùng huyết nô có lệ lấy ra kim loại sửa chữa cái bật lửa không vội không chậm châm nốt một điếu thuốc lá tựa như một vị lưu lại bọc hậu không sợ trực diện tử vong dũng sĩ hít sâu một cái màu xanh sương mù chậm rãi tung bay đ ố i c ả r è n nở nụ cười xem ra có một trận ác chiến đang chờ hắn mà cái này cũng là tàu điện ngầm chuyển qua chỗ ngoặt lúc nháy mắt cơ h ộ i tuyệt vọng nữ bác sĩ nhìn thấy cuối cùng một màn thỏa mãn nghiện thuốc có lệ rút ra trường đao nhìn qua chắn ở bên cạnh hắn người người nhốn nháo huyết nô tay chân cùng phổ thông quỷ hút máu ném đi hút một nửa thuốc lá lạnh lùng nói các ngươi ai tới trước hôn đản dạ hành giả cho ta làm thịt hắn thinh anh quỷ hút máu gào thét như là thổi lên bạo động kèn lịnh dẫn mắng giống to khoảng cách có lệ gần nhất năm con huyết nô tựa như phát tình chó đ ư ợ c lộ ra răng nanh trong tay trộm lấy đầu đường ẩu đã dùng côn sát hung ác hướng hắn bổ nhào qua làm thịt hắn h ố t khô máu của hắn rút ra con chín trăm một phát súng phóng tới cái thứ nhất xông tới huyết nô trong lòng yên lặng tính toán đạn số lượng hai phải tay cầm đao ngăn lại hai cây vung tới côn sát một cước đạp lăn một người trong đó dùng súng bổ bắn chết thứ ba phát mặc dù có lẽ đã làm được hoàn mỹ phòng ngự nhưng huyết nô cùng phổ thông quỷ hút máu số lượng thực sự quá nhiều ánh mắt chiếu tới chỗ hai mươi con ba mươi con hơn nữa còn có giải rác huyết nô đầy bùi đất theo thông đạo trong phế tích leo ra bị thương sau kích thích để bầy dạ thú này trở nên so thường ngày càng thêm khát máu cùng điên cuồng một đao chặt đứt một cái khác nhào tới huyết nô cánh tay nhấc súng bổ b ắ n thứ tư p h á t đồng thời hệ thống ném ở thông báo tiến hóa tiến độ ba mươi ba phần trăm Bà chương o n sáu. các Ai mắc c bốn mươi ba tàu điện ngầm trong đường hầm đồ tể cọc lệ hạ nơi xa bị tàu điện ngầm đ ố i nát nửa gương mặt tân thủ lại bị bỡ lạ chặt đứt đã chuẩn bị chạy trốn q u ỷ n một lần nữa vòng trở lại ôm tay gãy một bên chạy một bên tức hổn hển kêu to nói máy quay phim ta cần một cái máy quay phim làm chết cái kia cầu nưỡng quay xuống đưa cho bỡ lạ để hắn nhìn xem trợ thủ của hắn là thế nào bị ta chơi chết thu được mệnh lệnh những cái kia vây ở bên cạnh thăm dò bị hắn lôi đỉnh chạm g i ế t thủ đoạn chấn nhiếp do dự không tiến lên huyết nô cùng phổ thông quỷ hút máu nghe được người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh như là điên c u ồ n g bình thường cùng nhau quỷ gào một tiếng hướng hắn bổ nhào qua có lệ hít sâu một hơi cấp tốc thu súng lui lại ổn định thân hình song tay cầm đao kích hoạt bí thuật huyết diễm y mắng gào thét so với bợ lạ lộng lấy đao pháp cùng khốc liễn phong cách chiến đấu có lệ săn giết quỷ hút máu thủ pháp chỉ có cực hạn huyết tinh cùng tàn bạo không có có bất kỳ động tác dư thừa nào chém vào gai mỗi một lần công kích chỉ vì một kích mất mạng chặt đứt tàn chi không đầu thi thể hát vây máu đen rơi lả tả trên đất chết đi tầm bổ huyết diễm manh liệt thiêu đốt ngắn ngủi không đến hai phút đồng hồ thời gian một bước giết một người có lệ bên người huyết nô số lượng chỉ một thoáng giảm mạnh một nửa đó ố cốt sống t hết tại dưới chân hắn trồng chất hải chân hắn như dưới núi. May mắn May s t thông quỷ hút máu cùng huyết phổ như nô, cùng quỷ máu là bọn ị bị, bị d a dâm phát thú, sợ giã họ y ra, ra răng ra nhao nhao nanh, an quanh bên cạnh hắn, không phát thét hướng gào lộ là phía dám bất trước. b vây về ở Đó n họ lần thứ nhất mặt đối với nhân loại một cái trong mắt bọn họ nguyên bản có thể tùy ý bắt giết làm nhục con mồi lúc lộ ra hoảng sợ cùng e ngại màu đen áo khoác bị máu tươi thẩm thấu lanh khóc trên mặt vết máu pha tạp đặc dính huyết dịch dọc theo trôi lao ngưng kết thành giọt chậm rãi rơi xuống băng lánh hệ thống nhắc nhở âm lưu lại bên thai tiến hoa tiến độ năm mươi bảy phần trăm có lệ nhổ ra tung tóe đến miệng bên trong huyết thủy ánh mắt rơi vào trận mắt hốc mồm chạy đến nửa đường miễn cưỡng dừng lại phảng phất lần thứ nhất nhận biết có lệ quyển trên thân vị này đầu góc không quá bình thường bệnh tâm thần tinh anh quỷ hút máu ngốc trệ một hồi lâu lúc này mới mở ra hai tay khó có thể tin kêu to nói phút các ngươi thất thần làm gì hắn không phải cái tia nhật hành giả cùng tiến lên a sau khi ra lệnh chính hắn lại ngừng tại nguyên chỗ chậm chạp không nguyện ý khoảng cách có lệ quá gần không bởi vì khác hắn sợ chết mà lần này mệnh lệnh của hắn có thể không so với một lần trước có hiệu quả huyết nô cùng phổ thông quỷ hút máu hai mặt nhìn nhau nhận được mệnh lệnh về sau vậy mà chủ động kéo ra bọn hắn cùng có lệ khoảng cách bọn hắn e ngại nhật hành giả bở lạ bởi vì hắn so quỷ hút máu càng cường trắng hơn cũng càng thêm nhanh nhẹn mà lại không sợ bạc cùng ánh nắng hiện tại bọn hắn rốt cục bắt đầu e ngại này trước mắt vị này toàn thân đẫm máu nam nhân bị bọn hắn coi là bợ lạ trợ thủ một cái chưa bao giờ thấy qua thậm chí chưa từng nghe nói qua nhân loại dạ h ì n h giả một vị đột nhiên xuất hiện tại thiên sứ chi thành khách không ngời mà đến một cái thủ đoạn huyết tinh tàn bạo giống như đồ tể đồng dạng đáng sợ ra hỏa q u y n đứng ở đằng xa gấp đến độ dơ chân p h á t như điên giống to nói phế vật người a đám phế vật này a phút đập chết hắn cho ta a lúc trước dọc theo đường xe lửa đuổi bắt m ỡ l à đông âu nữ nhân đẩy r a cản ở trên đường huyết nô quay người đối sợ chết quỷn rỗi ra một cây ngọn nón giữa sau đó rút ra bên hông võ sĩ đao bày ra tiêu chuẩn thức mở đầu động tác không nói một lời lạnh lùng nhìn chằm chằm có lệ giống như quỷn cái này làn da trắng nón xương cảm giác tuyệt mỹ nữ nhân cũng là ỵ cổn phờ ở sân thần tín có nàng đứng ra còn lại hai tên đẳng cấp hơi thấp tinh anh quỷ hút máu cũng tới gần có lệ bên người tổ ba người thành kỷ giác chi thế đem hắn vây ở bên trong huyết nô cùng phổ thông quỷ hút máu thấy thế nhao n h a u tránh ra leo đến đường dây hai bên cao hơn mặt đất một mét con đường bên trên có lệ nhũ mày ba đối một sao lúc trước cùng cái kia gốc gá quỷ hút máu giao thủ kinh nghiệm nói cho hắn biết đối phó bọn da hỏa này tuyệt đối không thể cùng giết chóc huyết nô đồng dạng cứng đôi cứng những này có được bộ phận thuần huyết nhà tộc huyết thống g i á thú lực lượng chỉ so với bờ lại yếu một điểm chuẩn xác mà nói nếu như bị bọn hắn đánh trúng yếu hại dù cho tại chỗ không chết cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng suất huyết bên trong cùng nước xương lúc này nơi xa truyền đến tàu điện ngầm tiếng oanh minh như là trọng tài gõ vang trung đồng đứng ở bên tay phải của có lệ gốc gá quỷ hút máu nổi giận gầm lên một tiếng tay không tấp sát hướng hắn tiến lên đông âu nữ nhân cùng một cái khác thể tráng như c h â u gia hỏa cũng đồng thời nổi lên có lẽ lợi dụng trường đao công kích khoảng cách ưu thế bắt t r ư ớ c làm theo kẹp lại gốc gá quỷ hút máu tiến công thân vị một trong nháy mắt rút ra con chín trăm đưa tay nhắm ngay khắc một bên đông âu nữ nhân bóp cỏ súng xuất hiện ở trong súng của hắn chỉ có ba phát ngân đạn dù cho toàn bộ chúng đích đầu cũng vô pháp hoàn toàn giết chết những tinh anh này q u ỷ hút máu bất quá rắt kéo sự tiến công của bọn họ lại đầy đủ phanh phanh đông âu nữ nhân dù sao cũng là ỷ cồn phở ô vị kia chạy xuôi cổ lão đỉ cỡ lạ qua bên trong cúm gia tộc thuần huyết huyết mạch thiên sứ chi thành hắc cam thế giới cùng dưới mặt đất hoàng đế thân tín không đến ba mét khoảng cách chỉ đánh chúng nàng một phát súng mà lại là không nguy hiểm đến tính mạng b à vai lưu hạ tối hậu một viên đạn có lệ không chút do dự bắt đến một cái khe hở xoay người chạy xa xa quỳnh một bên tức h ồ n hển chửi ầm lên một bên lộn n h à o để huyết nô thuộc hạ kéo hắn đi lên sau một khắc chiếc kia từ đằng xa lái tới tàu điện ngầm phát ra đinh thai nhức góc tạc ầm ầm vang tại một đám huyết nô trước mắt chạy qua có lệ một tay cầm đao tại cùng bạo khí lưu bên trong phi nước đại chờ đợi tàu điện ngầm là kế hoạch của hắn một trong dựa vào công nghiệp sản phẩm không thể ngăn cản sắt thép lực lượng chia cắt hắn cùng ba con tinh anh quỷ hút máu chiến trường lúc này đuổi sau lưng hắn chỉ có cái kia thể t r ắ n g như c h â u ra hỏa mặt khác hai con bị ép trốn đến tàu điện ngầm khác một bên mắt thấy là phải bị đ u ổ i kịp thấy khoảng cách đầy đủ tiếp cận có lệ đột nhiên quanh người chìm xuống thân hai chân tại mặt đất hướng về sau ma sắt cực nhỏ một khoảng cách lấy tinh anh quỷ hút máu vượt qua hai trăm bảng cường tráng hình thể muốn giống như có lệ rừng không có khả năng thực hiện dựa vào tàu điện ngầm cùng vách tường ở giữa chỉ có thể chứa đ ư ợ c một người trí mạng địa hình tránh cũng không thể tránh nó đụng đầu vào trường đau lên như là một đống nhấp n ô núi thịt lực lượng khổng lồ đem có lệ cùng một chỗ lập tung dù cho dạng này hai người ngã xuống đất trước ngắn ngủi một giây thời gian bên trong sinh cùng tử chém g i ế t còn đang tiếp tục tại vượt trên có lệ đỉnh đầu nháy mắt nó dùng sức níu lại có lệ trên bờ vai quần áo tại thân thể còn chưa hoàn toàn mất đi cân bằng trước đó muốn mượn lực hướng tàu điện ngầm đập tới nhưng hắn sai lầm dự đoán trải qua lần thứ nhất tiến hóa huyết diễm khủng bố lực phá hoại giống như nung đỏ cương đao đâm vào mỡ bò có lệ máu me đầy mặt biểu lộ dữ tợn như là một tôn sắt thần đồ tể nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết lực khí toàn thân trường đao không nhìn sợi cơ nhục co vào cùng xương cốt cương tính to lớn lực cản tại không có bất kỳ cái gì ngang quán tính lực lượng ra chỉ tình hôn g dưới đâm xuyên tinh anh q u ỷ hút máu phân bụng chặt đứt xương sống của hắn theo phổi xương sườn nghiêng trên hoành da tính cả con kia bắt lấy c ò lệ cánh tay cùng nhau chặt đứt mạnh liệt hỏa diễm chăm chú đính vào sở hữu tiếp xúc qua trên vết thương giống như như giỏi trong xương hình thể cường tráng như c h â u tinh anh quỷ hút máu như là một cái bị điểm lấy người giấy phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng lảo đảo hướng phía trước lảo đảo mấy bước đụng đầu vào tàu điện ngầm lên bị đẩy lùi về sau chưa rơi xuống đất hóa thành một đống đốt hết hải cốt tiến h o a tiến độ tám mươi ba sáu phần trăm ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương bốn mươi b ố lần thứ hai tiến hóa chi nhánh ban thưởng tàu điện ngầm tiếng ầm ầm đi xa có lệ cầm đao quỳ một chân trên đất nửa người tắm rửa tại tráng hán thân thể phun tung tóe ra đặc dính trong máu không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc g ố c gá quỳ hút máu cùng đông âu nữ nhân một trái một phải đồng thời hướng hắn nổi lên rút súng bóp cỏ cao tốc vận động ngân đạn đánh trúng đông âu nữ nhân phần bụng đồng thời như là bị một đầu đói linh cầu bổ nhào góc cá tinh anh q u ỷ hút máu siêu qua nhân loại hai lần lực lượng cường đại đem có lệ gắt gao đẻ xuống đất đầu gối đứng vững ngực một cái tay đẻ lại đầu của hắn tay kia kéo ra cổ á o lộ ra răng nanh há miệng hướng có lệ trên cổ hùng h ă n g t ắ t tới tại cái này sắp trực diện tử vong nháy mắt có lệ thoa khắp máu t ơ i mặt vẫn như cũ lanh khốc có lẽ tại hấp huyết trùng trong ánh mắt vị tia đồ tể đồng dạng dạ hành giả rốt cục muốn ở chỗ này kết thúc hắn săn giết quỳ hút máu tội ác cả đời huyết nô nhóm phát ra hương phấn kêu to không kịp chờ đợi muốn xem gặp hắn bị cắn đứt cổ nóng hổi máu tươi phun ra ngoài quỳnh ôm hắn tay gãy cũng ở một bên hương phấn kêu to a chính là như vậy cắn đứt cổ của hắn ha ha đáng tiếc bọn hắn căn bản là không có cách nghĩ đến thằng đến bị áp c h ế trên mặt đất hết thể chiến đấu quý tích toàn bộ tại có lệ trường khống cùng trong dự liệu làm gốc gá quý hút máu không nhìn hắn nâng tay phải lên cái kia yếu đuối vô lực dãy rủa cùng chống cự ý đ ồ dùng man lực cắn đứt c ó lệ cổ lúc một chi thiêu đốt huyết diễm t ụ kiếm vô thanh vô tức theo có lệ trong tay háo b ắ n ra đâm thật sâu vào gốc gá quý hút máu yết hầu chín mươi độ hốn lượn khử tay nắm đồng thời hốn con t ụ kiếm dùng sức cắt chém p h ấ c bị hoàn chỉnh chặt đứt cổ như là huyết chi suối phun còn chưa ngoạm ăn đầu lâu ngưng kết dữ tợn biểu lộ ứng thanh rơi xuống đất tiến hoa tiến độ 97% đột nhiên biến cố để hưng phấn gọi bậy huyết nô cùng q u ỷ chỉ một thoáng toàn bộ an tĩnh lại toàn bộ đều là một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ bọn hắn e ngại qua nhật hành giả lại còn chưa bao giờ thấy qua một nhân loại dạ hành giả so tên kia thủ đoạn còn kinh khủng hơn co vào tụ kiếm đá văng đang thiêu đốt tinh anh quỷ hút máu thi thể có lệ hướng về sau lan l ộ t cầm đao chuẩn bị nên đón đông âu nữ nhân tiến công kết quả hắn nhìn thấy chỉ có một cái c h e phần bụng lui lại mấy bước quay người lảo đảo chạy về phía xa thước tha bóng lưng chạy trốn tình thế chuyển biến thường thường chính là như vậy tràn đầy hí kinh hóa cái khác vây xem huyết nô cùng phổ thông quỷ hút máu thấy này tình trạng theo manh thu săn mồi nhao nhao biến thành như là gặp phải cường tráng độc lang bầy dê tiếng kinh hô liên tiếp như ong vỡ tổ tứ tán chạy trốn sợ kế tiếp chết chính là mình làm thờ số một mã tử quỳn h vị này bệnh tâm thần quỷ hút máu thấy tình thế không ổn đẩy da cản ở trên đường huyết nô co cẳng liền chạy cái khác quỷ hút máu cọn lệ có thể bỏ qua nhưng là tuyệt không có khả năng bỏ qua một cái hành tẩu nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng thu đao một bên điên cuồng đ u ổ i theo một bên cho còn chín trăm h thay đổi băng đạn tàu điện ngầm đường hầm rất dài gần nhất duy tu thông đạo đã đổ sụp muốn tìm được đ ư ờ n g cửa ra vào không thế nào dễ dàng quỳnh vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới tương lai có một ngày hắn sẽ gặp phải một cái so bỡ lạ ác hơn càng ác nhân loại dạ hành giả dùng hết bú sữa mẹ khí lực dọc theo đường hầm chạy trốn Quyền vốn cho rằng trốn qua một kiếp kết quả nhìn lại lại phát hiện cái k i a toàn thân đ ấ m máu đ ồ tể giống như sắt thần dạ hành giả liền đuổi sau lưng hắn không đến mười mét khoảng cách vừa sợ vừa giận phía dưới điên cuồng kêu to nói a không không không không ẩm phanh phanh phanh r ú t cổ ý đồ tránh né bay tới đạn chửi ầm lên phút ngươi cái c ẩ u nương dưỡng dạ hành giả phanh phanh a bị ngân đạn đánh trúng sau lưng đạn to lớn động năng đ ỉ n h chỉ tác dụng cùng đối bạc dị ứng để hắn phát ra thống khổ kêu thảm ngã nhào một cái quẳng xuống đất q u a y người nhìn thấy từng b ư ớ c ép sát có lệ ngồi dưới đất điên cuồng hướng lui về phía sau dùng một cái tay ngăn trở mặt kêu to nói ngươi không phải bờ lạ zeta phở sẽ s không bỏ qua ngươi hắn nhất định có lệ mặt không hề cảm xúc ba bước đi đến trước mặt của nó nhắm ngay cái chán vô tình bóp cỏ súng ẩm băng đạn bên trong một viên cuối cùng ngân đạn chính xác không có vào đầu lâu sau đó nở hoa Huyết thủy v nhiệm g k ắ p n ơ Rút ra trường đao, kích hoạt huyết đao, kích d i vụ chi nhánh hai đã hoàn thành người thu được van h ệ xỉn khí động nỏ chữ thập van h ệ xỉn khí động nỏ chữ thập đặc chế l i ệ p ma nhân nỏ chữ thập ba mươi phát t r ở đạn đo xạ tốc mỗi giây hai m ũ i tên có thể kèm theo đơn nhất bí thuật tổn thương một nửa không thể vứt bỏ vĩnh viễn không tổn hại quan chú lực lượng thần thánh đại sư suy nghĩ lý thú đổ bê tông thẩm thấu ma vật máu tươi có được nó ngươi chính là liệt ma nhân trong đội ngũ mạnh nhất cay cái nam nhân tiến hóa tiến độ 0, 0. đang tính toán ngoài định mức tiến độ đồ sát bí thuật huyết diễm đã hoàn thành lần thứ hai tiến hóa lần thứ ba tiến hóa tiến độ năm ba tiến hóa hai ngươi sử dụng huyết diễm vũ khí lạnh cường độ bên trong bức tăng cường huyết diễm lực phá hoại t r u n g biên độ tăng cường huyết dịch tiêu hao t r u n g biên độ giảm bớt chống trải âm mũ tàu điện ngầm trong đường hầm có lệ c a o mày túi đầu chân đốt một điếu thuốc lá nghe được cách đó không xa tiếng bước chân quay đầu nhìn lại có lẽ là sợ hãi quá mức một đầu lạc đường huyết nô thật xa nhìn đến đứng tại quỳnh đốt hết hải cốt bên cạnh có lệ hai người ánh mắt đụng vào nhau huyết nô sợ hãi biểu lộ thậm chí so với nhân loại gặp được hấp huyết trùng càng thêm khoa trương phút chân trái vấp chân phải sau đó lộn n h à o quay đầu liền chạy sợ nhìn nhiều cái kia đáng sợ q u ỷ hút máu đồ tể l ư ớ t mắt liền sẽ bị hắn đem ra lấy máu không có đi đuổi. Có lệ thỏa mãn nghiện thuốc về sau kích hoạt huyết diễm bắt đầu tính toán một dọn hai dọn ba dọn đóng kín huyết diễm nói cách khác trung biên độ giảm b ấ t ý tứ liền là giảm b ấ t ba mươi phần trăm chảy máu đo sao vị tường giết chết nhiều như vậy hấp huyết chủng bản năng chiến đấu mọi mệnh tính gộp lại là một mặt huyết diễm bí thuật thời gian sử dụng càng dài lấy máu đo càng nhiều xa so với tinh anh quỷ hút máu đối với hắn tạo thành tổn thương cao hít sâu một cái thuốc lá vợ ngôi khô n ư ớ c ngồi tại con đường biên giới hán giờ phút này không chỉ có rung chân mà lại hư đến hoảng cho dù ai một người đơn t r ọ i một bầy h ắ t cám sinh vật còn bị danh sách bí thuật thả đi c h í ít một trăm hào lít máu cũng không thể sinh long h o à hổ ánh mắt rừng ở đã bị huyết dịch thẩm thấu lưu lại không ít vết máu áo khoác ách đáng tiếc cái kia hai trăm xì bảng từ miệng túi lấy ra một cái rún gió chiếc khăn tay l a u đi máu trên mặt dấu vết nghỉ ngơi một hồi lâu Đem đốt đi, đường theo giấm ném mới chậm dãi dọc theo con đường trở về, chuẩn bị tìm cái cái cho có lúc dọc con hai khói dãi tới thứ hết trở chuẩn nên này hình lẽ về, bị sau n nở cống thoát nước, rời đi tàu điện ngầm rút rời lúc thoát tàu lui đi đường hầm. s một tiếng thiên sứ chi thành mỗi nhà trọc trời đ ỉ n h chót có được độc lập bể bơi cao cấp trung cư y côn thờ hô hấp hút hút c ú t hút hút hút hút h ú n hút hút hút hút hút hút hết thẳng xuôi xẹo cổ hút khô máu của hắn về sau một mặt thỏa mãn nói ngươi nói quyền chết rồi một nhân loại dạ hành giả giết hắn dạ hành giả phờ xu côn lưu manh đồng dạng khí chất có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g rất khó để không biết hắn người đem hắn cùng thiên sứ chi thành dưới mặt đất hoàng đế liên hệ với nhau đem t h ằ n g xui xẻo thi thể ném cho cái khác hấp huyết trùng đi đến hướng hắn báo cáo tình huống huyết nô trước mặt ôm lấy mặt của hắn cười nói giúp ta tìm tới hắn muốn sống nói xong còn dùng hắn mang máu đầu lưỡi dùng sức liếm láp huyết nô mặt thế là tại một ngày này ban đêm sinh động tại Los Angeles trong màn đêm hấp huyết chủ nhóm đạt được một cái an toàn cảnh cáo tàu điện ngầm trong đường hầm đ ổ t ể một cái tại số lớn huyết nô bảo vệ xuống lẻ loi một mình giết chết ba vị quý tộc mà lại thủ đoạn cực kỳ hung ác tàn bạo nhân loại dạ hành giả hướng tòa thành thị này tuyên n g cáo q u ỷ hút máu săn g i ế t quý đến Bà bệnh bộ bà con sáu. Ai mắc các chứng chuyện chuyện của ta, ta cam chuyện con cũng Chương đoan kén đến kén nặng đến Ai Hay ta ta với khỏi. đâu dù sẽ nửa đêm một chỗ ở vào âm ú hẻm nhỏ nắp giếng bị dùng sức đẩy ra có lệ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc dọc theo sắt bậc thang leo đi lên tụ tập tại cách đó không xa dưới đèn đường một đám du côn lưu manh nhìn thấy hắn một người trong đó móc ra truy thủ bản muốn l ừ a gạt một bút vị này khách không ngợi mà đến nhưng chờ bọn hắn thấy rõ có lệ đầy người vết máu người được tràn ngập tại không khí nồng đậm dị sắt hương vị Phút, gặp phải Thiên, như tất một mặt mặt Lao sống cả đều quỷ vẻ trong gió đêm vứt bỏ báo chí mạn thiên phi vũ t h ở i xuống sền sệ táo khoác cầm ở trong tay dùng súng cản xuống một chiếc xe taxi ta không có ác ý đem mười cái hai mươi nguyên mặt giá trị mỹ đao đô la mỹ ném cho l á i xe nói cho hắn biết mục đích quay cửa kính xe xuống nhữ mày châm đốt một điếu thuốc lá người da đen lái xe liếc liếc mắt có lệ thái dương chạy xuống một sợi khẩn trương cùng sợ hãi mồ hôi dịt không dám nói dư thừa nói nhảm vội vàng đạp xuống chân ga nhanh chóng đi vì phòng ngừa bị theo dõi có lẽ tại thành thị vùng ngoại ô khoảng cách vứt bỏ ô tô nhà máy sửa chữa hai cây số địa phương xuống xe vòng qua đầu xe cầm trong tay còn chín trăm ghé vào lái xe trên cửa sổ lạnh lùng nói không muốn liên lụy người nhà liền đừng nói cho người khác gặp q u a ta đi thôi lái xe khẩn trương nuốt nước miếng gật gật đầu có lẽ đứng dậy tỏ ý hắn có thể rời đi lấy ra hộp thuốc lá vốn định đốt một điếu thuốc đáng tiếc lại không thầm mắng một tiếng ném đi hộp thuốc lá hướng về bờ là trụ sở bí mật chậm rãi đi đến có lẽ là vật khí có lẽ là thứ gì khác một người trên đường một mình đi ước chừng sau năm phút một chiếc xe gắn máy lấp lóe hai lần xa chỉ riêng đèn vững vàng ngừng ở trước mặt của hắn khả năng bởi vì bờ lạ là một người da đen thích mặc lấy đen tuyền áo ra đêm hôm khuya khoắt đeo kính dâm có l ấ nheo mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một hồi lâu mới nhận ra đến n g ự cơi tại trên xe gắn máy chính là bờ lạ bản nhân không có có dư thừa nói nhảm b ớ lạ c ư ờ i xe quay đầu lạnh lùng nói lên đây đi có lẽ cười lắc đầu ta cần một hộp mặt bổ rồ b ớ lạ tại cửa hàng giá rẻ cửa sổ mua một hộp khói b ớ lạ mặt không chút thay đổi nói ta chuẩn bị đi tàu điện ngầm đường hầm nhặt sát cho người có lẽ có lẽ đem tràn đầy máu tươi áo khoác ném cho hắn túi đầu đốt thuốc nói nói quỳnh bị ta giết t r â n m ặ t một hồi b ớ l ạ n ó i p h ơ sẽ s không bỏ qua ngươi xoay người ngồi lên xe gần máy động cơ hầm vàng có lẽ lạnh nhặt nói là ta sẽ không bỏ qua nó hai người trở lại vứt bỏ ô tô nhà máy sửa chữa vừa thấy mặt c ả rèn liền cho có lệ một cái chăm chú ôm lo lắng nói lao tiên h trên người của ngươi tất cả đều là máu b vợ là đứng ở một bên lạnh lùng nói không có chính hắn đứng ở đằng xa cầm bờ rằng đi bình rượu hít nở thổi một tiếng huýt sáo chế nhạo nói nhìn một cái là ai trở về rồi ta đoán cái kia lũ hôn đản nhất định bị ngươi đánh tệ h ra còn rồi có l ệ ném đi tàn thuốc dùng chân dấp diệt ta đến tắm trước sườn sửa chữa ô tô điều kiện rất kém cỏi bất quá đồ vật ngược lại là rất đầy đủ b vỡ lạc ù n g hít nở cái gọi là phòng t ắ m chỉ có một kiện bốn mét vông phòng nhỏ đỉnh đầu là một cái bể nước cùng một cái tự chế vòi hoa sen tắm rửa xong c ả rèn đem rửa sạch h o n g khô quần áo ném cho trần chủi cường tráng thân trên có lệ nói nói cái kia cái áo choàng dài hẳn là rất quý giá nhưng không có hiệu giặt lao bản sẽ thích dính đầy máu quần áo ngụ ý có lẽ món kia giá trị hai trăm bảng c h ọ n vẹn một vạn hai n g à n đô la đắt đỏ áo khoác bị nàng dùng giá rẻ gột rửa t ề cùng bờ là tất cả của mình tự động chụp lăn máy giặt miễn cưỡng rửa sạch nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra trước tờ mờ sáng hitner ngồi tại đèn bàn xuống lao hắn đầu kia quẻ chân kim loại trợ lực khí miệng bên trong ngẩm lấy điếu thuốc đôi cứng rời giường nữ bác sĩ cả rẻn đàm luận lên bờ là t h ầ n thế ta tìm tới hắn lúc hắn mười ba tuổi ở trên đường lấy hút kẻ lang thang mà sống tiến vào tuổi dậy thì về sau không cách nào kháng cự đối máu tươi khát vọng ném đi vải bố uống một ngụm bợ rằng đi nói tiếp ta bắt đầu cho là hắn là quỷ hút máu kém chút giết nó nhưng ta về sau mới biết được hắn là cái gì b ợ là mụ mụ lúc mang thai bị quỷ hút máu t ậ p kích mụ mụ chết rồi hắn sống tiếp được đáng tiếc hắn ghen biến đ ế n gì. có thể nhịn chịu tỏi bặc thậm chí ánh nắng nhưng hắn cũng có năng lực của bọn nó ngày mai lúc này vết thương sẽ toàn bộ khép lại nhưng hắn vẫn là cùng nhân loại đồng dạng sẽ già yếu Quý hút máu giả yếu hút tốc giả độ so vì ớ i di chuyển khát máu bản tính. Cả trong mày, nói nói, Thời gian bái Nhiều chúng chậm, cũng chuyển Cả cho rằng huyết thanh có ước chế tác của xích chỗ không hắn khát tính. huyết thanh không thân thể hắn huyết thanh. như bản rẻn trong rằng dụng. năm ta ta bắt ta may, vậy, máu mày, đầu đủ, đã m tìm t h u ố cái giải gắng bại. cả cố c tất thất đều Vì gì săn giết bọn nó thế là hitler đ a m luận bản về hắn quá khứ thê tử cùng một đôi nữ nhi toàn bộ bị quỷ hút máu ngược sát tới chết đồng thời xác định chuyện này cùng thờ có quan hệ mà lại giờ suy bây đoán ra căn ự lực biến bộ bên nội tại liền tại ngoài đối thoại. lớn, nhất định quyền đoàn ngay tranh, nằm trên nghe hóa hút hồ thể phía Có là Flores là lẽ đấu tập tê đầu đềm quỷ máu êm, mơ có c kẻ ơ. cứ phim kịch bản lúc này y cổn f l r h s hiện đang bờ biển cùng hắn rút một tay xuống chuẩn bị dùng quan sát mặt trời mọc phương pháp s ử tử tặng cho hắn sơ ôm thuần huyết trưởng lão cũng là trưởng lão hội quản lý trưởng ghi tạ nộ giờ dạ gỗ neti cướp đoạt quy hút máu nội bộ tập đoàn cự quyền lực lớn buổi sáng Bở bệnh Bở Lạ lấy Lạ loại tại ra trước thanh nhanh ngoài Dẹn dùng náng tại bệnh viện mượn tới dụng cụ, giới thiệu cho bở là một loại chóng giết chóc hút máu thần dược, thuốc chống đông giới giết cho Cà tới thiệu huyết chóc hút thuốc quỷ máu máu một tạ. dược, cụ, đó, sẽ phía sau hắn sẽ tại phố người hoa gặp phải ủy cổn phở ô mà tên hôn đản g kia hấp huyết trùng sẽ thừa cơ đánh lén s ư ở n g sửa chữa ô tô buộc đi nữ bác sĩ cá rèn đánh cho tàn phế đồng thời chuyển hóa h i s n e r để bở l ạ tự tay giết hắn khác biệt duy nhất chính là phụ trách chuyển hóa hitner số một mã tử hải cốt hiện tại hẳn là phiêu ở tàu điện ngầm trong đường hầm cân nhắc đến nhiệm vụ chính tuyến có l ẽ không định làm bất kỳ thay đổi nào nhiều nhất động thủ cứu h i s t n e r cùng c a r e n mà không phải giết chết phở hô dẫn đến giết chết huyết thần nhiệm vụ thất bại làm ra quyết định sau băng lánh hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên trận doanh sự kiện hai đã phát động thiện lương hoặc t à ác ngươi chỉ có thể lựa chọn một trước mắt trận doanh thủ tự t à ác ngươi là một vị lãnh khốc vô tình liệt ma nhân Truy cầu lợi ích cùng tự thân cường đại quá trình, ngươi có thể mang tính cầu quá hy ích cùng cường có chọn lợi lựa đại ngươi sinh người mang kèm h ích,、đến、sinh tử của bọn hắn tại không để ý ngươi ác nhân chỉ số tăng lên rất nhiều, linh hồn hát á ác c của của lợi lên tại ngươi ngươi tại rơi đến để bọn tăng ngay số tử rất k ý vào、hắn. cám.、Kèm、theo ban thưởng đang tính toán đặc tính ban thưởng đã thu hoạch ban t h ư ở n g một lấy bạo chế bạo ban t h ư ở n g hai kẻ địch cả đời của ma quỷ lấy bạo chế bạo ngươi không tin chương trình chính nghĩa miệt thị quy tắc cùng pháp luật tin tưởng vững chắc chỉ có máu tươi cùng tử vong mới có thể để cho tà ác cùng hắc cám tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán ngươi lần tiếp theo tiếp nhận danh sách thạch nhất định thu hoạch được thẩm phán danh sách bí thuật kẻ địch cả đời của ma quỷ trời ạ nam nhân kia hắn lại tới một đầu ma quỷ nói như vậy trong mắt ngươi ma quỷ nói nhỏ tất cả đều là nói nhảm lực lượng dụ hoặc liền là cả sống ngươi chỉ tin tưởng vững chắc chính nghĩa của mình ngươi đối hắc cám lực lượng dụ hoặc tăng lên rất nhiều ma quỷ trận doanh đối địch thí của ngươi tăng lên rất nhiều b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn mươi sáu dùng khoa học đánh bại huyền học ba giờ sau xuất phát trước vợ là đem hắn tại hấp huyết quỷ phòng hồ sơ cầm tới ý dệ bật chi thư tản trang đưa cho hitler lao hán c a o mày ngửi một chút Ừm. nghe tựa như quỷ hút máu sát qua cái mông giấy vệ sinh huyết thương ta theo hồ sơ quán đem ra khả năng cùng p h ờ ở s t ô m g như có quan hệ hít nợ dùng nhẹ tay xoa khe xoa lớn chừng bàn tay ra người chăn giấy túi đầu nhìn một hồi nhữ mày nói liên quan tới huyết thần cùng mười hai thánh linh cái khác ta liền xem không hiểu b vợ là đưa cho hắn lúc trước tại mập chỗ ở quỷ hút máu cầm trong tay đến ổ đĩa cứng nói nói có lẽ ngươi cần muốn cái này lúc này có lệ cầm điếu thuốc theo trong phòng nghỉ đi tới tựa ở khung sắt lên lạnh nhật nói tập hợp đủ mười hai thánh linh chi huyết có thể triệu hoán huyết thần g á n g lâm nhật hành giả máu thì là nghi thức khởi động chìa khóa h i t l e r quay người nhìn xem hắn nói nói ngươi biết có l ệ đứng thẳng một chút vai ý dệ b ậ c chi thư là h ắ cám thánh kinh một bộ phận ta tại áo hoạt động lúc may mắn đọc qua một chút h i t l e r chọn một xuống lông mày khập khênh ư ớ n g máy tính bên cạnh đi đến chế nhạo nói nếu như bây giờ là thời trung cổ ngươi nhất định sẽ thiên chúa giáo đồ bị trói tại tuổi chồng lên tiêu chết h ắ cám thánh kinh bất luận cái gì sách chạm tới nó người đều sẽ bị coi là độc thần cùng ngầm thông xạ tàn trọng tội đáng tiếc hiện tại là thời đại mới không có người quan tâm những này lại n h ả y kỳ quái huyền học một trận trầm mặc sau vợ lạ đi đến chính đang loay hoay dụng cụ cả rẻn bên người những này là cái gì đêm qua ta đi bệnh viện mượn tới một chút dụng cụ nghiên cứu chế tạo ngươi thần dược nữ bác sĩ cầm lấy trên bàn bình thuốc giải thích nói đây là e t a thuốc chống đông máu dùng cho trị liệu tác động mạch nhìn xem nếu như ta đem nó nhỏ vào quỳ hút máu máu lúc sẽ phát sinh cái gì đem dung dịch nhỏ tại kính hiển vi xuống t r ở mảnh kính lên c ả r è n lui lại một bước nói nói dựa vào sau sẽ phản ứng rất kịch liệt hiển nhiên làm nhân sĩ chuyên nghiệp b ỡ lại hoàn toàn không tin nàng ngôn luận tháo kính dâm xuống một mặt hoài nghi lại rất chảnh biểu lộ tiến đến kính hiển vi bên cạnh năm giây sau ẩm c ù n g quy hút máu huyết dịch phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học nháy mắt đem trở mảnh kính tính cả kính hiển vi cùng một chỗ nổ nát b ỡ lại che mắt cấp tốc lui lại có l ẽ ngồi ở phía xa ngẩm lấy điếu thuốc một cái tay khác bưng theo hít nở nơi đó muốn tới một chén nhỏ bờ r i a n g đi c h â u nói hiện tại ngươi biết vì cái gì thuần huyết gia tộc sẽ cùng nhân loại chính phủ thỏa hiệp mà không giống cùng thờ ô tên ngu xuẩn kia đồng dạng mưu t o à n phát phát động chiến tranh c a o mày uống một ngụm bờ r i a n g đi trêu g ẹ o nói một trận chiến cùng thế chiến thứ hai dòng lũ s á t thép nhất định đem cái kia đàn giã thú bị hủ quá s ứ c c ả rèn một tay chống n ạ n h nói nói quỷ hút máu thợ săn cũng tin tưởng khoa học cả hai cũng không xung đột bác sĩ vợ lạ quay đầu cùng h i s t n e r nhìn nhau khó được lộ ra trêu chọc giống như vui vẻ nói nói t ố t giải dược c à rèn lại nói nghiêm túc ta chưa nói qua nó là giải dược bất quá ngươi có thể dùng nó nổ rất q u ỷ hút máu đầu sau đó nữ bác sĩ rút ra vợ lạ máu dạng thời điểm trò chuyện lên liên quan tới h i s t n e r bệnh nan y dì -E. còn có giữa bọn hắn một chút chuyện cũ chờ hắn rời đi về sau h i s t n e r tại t o i l e t trước gương thấy được quỷ hút máu cắn bị thương bắt đầu chuyển biến xấu c à rèn ném câu tiếp theo ngươi chỉ có một ngày có thể sống an ủi về sau quay người rời đi có lẽ để hít nở cho hắn một cái dưới đất buôn bán vũ khí địa chỉ cũng tại phía sau rời đi bởi vì tại vừa rồi cạ r è n dùng khoa học đánh bại huyền học mạch suy nghĩ để hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện vẫn là y thế giới bối cảnh là thập niên chín mươi nước mỹ không là vừa vặn hoàn thành cách mạng công nghiệp không lâu chủ thế giới cùng bọn x ỉ đế quốc vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi chợ đen mua một thanh súng tự động sau đó đại lượng mua vào b ệ n h ngân mượn nhờ xưởng sửa chữa ô tô thiết bị một lần nữa chế tắc ngân đạn còn chín trăm tại chủ thế giới có lẽ là tân tiến nhất công nghiệp hóa vũ khí nhưng ở cái này huyết nô tay chân đều đổi lại ô tư súng tự động thời đại lộ ra giật gấu và vai xe chạy tới l o s a n g e l e s bang phái hoành hành khu ổ c h u ộ t k h i nở thuyết pháp người nga địa bàn có một cái gọi là ỷ vạn cổ u cờ giải nga người tại buôn bán phi pháp vũ khí sinh ý chỉ cần tiền đúng chỗ xe tăng thậm chí máy bay chiến đấu đều có thể giúp ngươi đoạt tới tay tại cùng ba vị bảo tiêu hoàn thành hữu hảo vận động nóng người về sau có lệ đá văng quán ba phía sau cửa gỗ gặp được vị kia ủy vạn cổ hai ngàn mỹ đao một thanh nước đức người chế tạo dê ba súng tự động hai thanh g ờ lóc bốn cái mảnh vỡ l i ề u đạn bên ngoài đưa ba trăm phát đạn trong tay mang theo c h i ế u nặng màu đen túi hành lý có lệ rời đi quán ba ngồi xe taxi trở lại hệ thống vì hắn thiết trí cất giữ trang bị trong căn hộ kéo lên màn cửa vẫn như cũ là dưới giường có lệ lấy ra một cái màu nâu dương hành lý mở ra mật mã khóa bên trong chứa chính là nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng khí động nỏ chữ thập hết thể phân phối bốn cái nhét vào cỡ nhỏ tên nỏ đạn trống toàn bộ chứa đầy đem khí động nỏ chữ thập trồng chất sau nhét vào túi hành lý có lẽ kéo ra t r u n g cư cửa chính đã thấy một béo một gầy hai cái địa khu tuần cảnh đứng ở ngoài cửa có lẽ bắt cơ n tiên sinh có lẽ mặt không chút thay đổi nói các ngươi tìm nhầm người bất quá đối phương hiển nhiên không định để mở con đường trong đó một tên tuần cảnh xuất ra một bộ điện thoại đưa cho hắn lạnh lùng nói có người muốn cùng ngươi nói chuyện căn cứ phim kịch bản phát triển hiện tại ý cổn phờ hôs phải c ù n g phố người hoa cùng bờ l ạ đàm phán xong không lâu nói cách khác hai cái này q u ỷ hút máu nô lệ là hắn p h ả i tới vung xuống túi hành lý có lệ tiếp nhận điện thoại dư quang thoáng nhìn hai người toàn bộ đặt ở bên hông bao súng trên tay phải mặt không hề cảm xúc gây nhân viên cảnh sát nói nói bên trong chỉ có một cái mã số thông qua đi phờ hôs p h ả i các ngươi tới hai tên nhân viên cảnh sát nhìn nhau còn chưa trả lời cố ý phân tán bọn hắn lực chú ý có lệ đột nhiên nổi lên vô cùng hung ác một cước đá vào béo tuần cảnh đ ũ n g quần sau đó một q u y ề n nện ở gầy tuần cảnh trên cổ ngay sau đó tất kích cái trước mặt đá gậy mũi của hắn xương níu lại cái sau tóc dùng sức nện ở trên tường kéo xuống đá hôn mê gầy tuần cảnh quần áo trên gáy thình lình in phở ở sno lệ ơn ký thấy một cái khác béo tuần cảnh còn chưa ngất đi ngược lại có lệ tại trên mặt hắn bổ bắn một cước sau đó đạp lên phía sau lưng của hắn bấm dây số i í u i í u điện thoại bên kia sau đó vang lên một đạo nhẹ nhõm lại giấu trong lòng ác ý giống như cười mà không phải cười thanh âm có lẽ b ắ t cơ tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh q u ỷ hút máu đồ tể chúng ta rốt c ụ c gặp mặt có lẽ lạnh nhạt nói y cổn p h ở ồ n g ư ơ i biết ta hẳn là bợ lạ n ó i cho ngươi bất quá ta có một cái đề nghị ngươi có hứng thú hay không có l ẽ cười nói thật sao xem ra lần trước không thể làm thịt ngươi tình nhân cũ là ta quá bất cẩn cái kia dùng đao mỹ lệ đông âu nữ nhân cùng kín đồng dạng làm phờ ở ô thân tín nhưng hai người bọn họ quan hệ trong đó có thể xa so với tầng này càng thêm thân mật phu khoảng cách thân mật bị đâm trọt chân đau điện thoại bên kia trầm mặc một hồi tựa hồ tại kiềm nén l ử a giận lấy có lệ đối phờ ở ô hiểu rõ hắn cũng không phải loại kia thích nhẫn mại g i a h ò a Bà b con sáu. Ai mắc các chứng sáu. Ai Hãy đến với bộ c h u y ệ n đoan dù kén ặ g đến đâu b à c o n cũng c sẽ khỏi. h ư ơ i b ả 7 giết người chu tâm ta muốn cùng ngươi ngưng chiến có lệ đớp phân đi thôi túi đầu điểm một điếu thuốc lá có lệ c ú t điện thoại cầm lấy túi hành lý rời đi chung cư cao úc có thể tưởng tượng trước bị bỡ là cự tuyệt sau lại bị có lệ cự tuyệt điện thoại một đầu khác phờ hô lúc này là dạng gì nổi giận biểu lộ ngồi xe taxi trở lại vứt bỏ sưởng sửa c h ữ a ô tô xuống xe đi về phía trước ước chừng 2 0 m é t có l ẽ nhìn thấy bốn chiếc xa lạ màu đen xe con dừng ở một cái thùng đựng hàng đằng sau mơ h ổ còn có thể nghe được nhà máy bên trong chuyển đến tiếng súng p h ơ ô sức người đã tới rồi sao đi đến một cỗ báo hỏng ô tô bên cạnh đem hành lý túi nhét vào d ư ơ n g phía sau từ bên trong lấy r a d 3 ba súng trường lắp đặt tốt quang học ống nhắm cùng ống g i ả m thanh lên đạn một trái một phải đem hai thanh gỡ lọc súng ngắn đừng ở dây lưng bên trong nghe được nhà máy bên trong s ắ t cửa bị đẩy ra thanh âm có lệ trốn ở một cái thùng đựng hàng đằng sau bí mật quan sát phở o s í c cùng hai cái bảo tiêu đi tới ngồi lên một cỗ màu đen xe con nên ngang rời đi giờ phút này chính vào giữa trưa chỉ cần có lệ muốn giết hắn y cổn phở o s í c tuyệt không có khả năng còn sống rời đi nơi này đáng tiếc con kia táo bạo dã thu nếu như chết ở chỗ này nhiệm vụ chính tuyến tất nhiên sẽ tuyên c á o thất bại dùng chân dẫm diệt tàn thuốc mắt đưa bọn hắn rời đi có lệ xoay người dọc theo bên tường lặng lẽ tiếp cận nhà máy lối vào có một trong đó thân thương v ò n g tay chân đổ vào k h u n g sát xuống hai cái cầm súng tay chân đang đứng tại điểm cao tuần sát có khác hai cái áo đen tay chân đem nữ bác sĩ cả rẻn từ bên trong đỡ đi ra còn có một đám huyết nô đang ở bên trong ầ u đ à h i t l e r cái kia mặc màu trắng áo khoác tóc vàng đông âu nữ nhân cầm một cây súng lục miệng đầy làm á u đứng một bên không có gì bất ngờ xảy ra h i t l e r đã bị nàng lây nhiễm f o r u s mục đích làm như vậy là vì trả thù bỡ lạ giết người chu tâm để hắn tự tay giết chết vừa là cha vừa là bạn bạn gắn bó tại ngoài cửa lớn xác định trong ánh mắt sở hữu vị trí của địch nhân về sau có lệ hít sâu một hơi lách mình đi vào cửa chính ngẩng đầu dơ thương quả quyết bóp cò súng lắp đặt ống giảm thanh súng trường tạp đâm rất nhỏ tiếng súng giống như là ngột ngạt câm lôi bất quá dù cho dạng này tiếng súng vẫn là bị những người khác bắt được đứng tại chỗ cao nhất tuần sát đã chết mất áo đen tay chân còn không có từ phía trên đến rơi xuống áp giải cạ r ẻ n hai người vội vàng rút ra súng lục giống to nói bốn phía còn có người ẩm đông thi thể theo chỗ cao rơi xuống thanh âm nháy mắt hấp dẫn nhà máy bên trong lực chú ý của mọi người cạ r ẻ n thấy bên người hai người bị phân tán lực chú ý xoay người chạy này người trở lại cho ta một người trong đó nhấc súng lại bị một người khác ép xuống phờ hô s ố n g đừng nổ súng a đáng chết là đối phó nhân loại ác ôn ngân đạn xa còn lâu mới có được phổ thông đạn cùng súng trường hữu dụng cấp tốc giải quyết bốn tên cầm súng thủ vệ có lệ tìm súng như là một vị tiếp t h ụ qua tốt đẹp huấn luyện hải quân lục chiến đội viên căng cứng thân thể tinh thần cao độ tập trung có chút xoay người đẻ thấp trọng tâm cấp tốc hướng nhà máy bên trong thúc đẩy so với quỷ hút máu những n à y tay cầm súng ống ác ôn đối hắn uy hiếp cao hơn mượn nhờ địch sáng ta tối ưu thế có lệ dùng thời gian rất ngắn thanh lý xong nhà máy bên trong cái khác ba cái cầm súng nhân loại ác ôn quả quyết ném đi xuống trường từ sau lưng gỡ xuống khí động nỏ chữ thập bưng trước người tiếp tục hướng bên trong thúc đẩy rốt cục chuyển qua một cái bị khung sắt ngăn trở tầm mắt chỗ rẽ về sau có lệ cung hít nở bên cạnh hấp huyết trùng chạm mặt trong đó một đầu huyết nôi nhìn thấy có lệ khuôn mặt xa lạ thở dài nhẹ nhõm nhẹ nhõm cười nói ta còn tưởng rằng là bợ lạ trở về nguyên lai là một cái lời con chưa dứt hắn cúi đầu nhìn thấy một viên vào ngực t h i ê u đốt huyết sắc h ỏ a diễm ngắn nhỏ tên nỏ ngẩng đầu ngây ra một lúc hống như là bị nhen lửa củi khô nháy mắt thiêu đốt hóa thành một chỗ cho tàn tiến hóa tiến độ sáu ba đáng chết joseph người cái này tên hôn đ à n hấp huyết trùng nhóm trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận thàng đến bọn họ nghĩ tới rồi lời đồn đại kia cùng cảnh cáo quy hút máu đồ tể dạ hành giả có lệ hacker đông âu nữ nhân thấy tình thế không ổn nổ súng ngăn chặn có lệ tiến công một bên cấp tốc lui lại vừa nói ngăn lại hắn ném câu nói này xoay người bỏ chạy người có tên cây có bóng đối l o s a n g dơ lết hấp huyết trùng mà nói quỷ hút máu đồ tể danh tự hiện tại giống như bờ là đáng sợ phút là hắn tàu điện ngầm đồ tể có l ệ h ắ t c ờ lao thiên michael vô thanh vô tức tên nỏ giống như tử thần thu hoạch liêm đao cái này đến cái khác huyết nâu ngược lại đang thiêu đốt hừng hực huyết diễm bên trong kêu dên hóa thành một chỗ đốt hết hải cốt Ngắn ngủi 30 giây, 30 đ á một kìa không thanh hậu hịt huyết đã nở nô còn bị có lệ thanh lý m mảnh. Một Tiến tiến hoa tiến độ, 3.3%. bên khác nữ bác sĩ cạ r è n theo một cái góc đột nhiên n ả y ra dùng súng chỉ vào đông âu nữ nhân đầu đem nàng miễn cưỡng b ư ớ c trở về có lệ nhanh đi nhìn hít nơ hắn khả năng không được đem khí động nỏ chữa thập lưng tại sau lưng có lệ móc súng lục ra đi qua đồng thời cảnh giác bốn phía khả năng tồn tại ác ôn cùng huyết nô nhà máy trong phòng địa hình rất phức tạp như thế ngắn ngủi thời gian hắn không cách nào xác định là không thanh lý triệt đề nhìn thấy bị trói trên ghế máu me khắp người trên cổ lưu lại q u ỷ hút máu vết cắn hít nở có lệ hít sâu một hơi đi qua đạp đến đông âu nữ nhân dùng dây thừng trói chặt hai tay của nàng sau đó nắm tóc đem nàng lôi đến hít nở trước mặt lạnh lùng nói là ngươi cắn dết ta ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi tệ hồ để c ả rẽn tìm đến một cái xích sát đem nữ q u ỷ hút máu cột vào nhà máy trên cây cột hai người đi đến t o i t h ố c hít nở trước mặt lão h ắ n hô hấp phi thường suy yếu mở to mắt nhìn thấy có lệ miễn cưỡng cười một chút chế nhạo nói khù khụ ta càng ngày càng thưởng thức tiểu tử ngươi có lệ c a o mày châm đốt một điếu thuốc bỏ vào hít nở khô nước miệng bên trong lúc này lại nghe bên ngoài chuyển đến vợ là thanh âm hít nở chờ hắn rút ra súng vượt qua một chỗ thi thể sau nhìn thấy có lệ cùng cạ r ẹ n đi đến h í n nở trước mặt nhìn thấy vị này vừa là cha vừa là bạn nước mỹ lao hán bị đánh cho không thành hình người mà lại đã bị q u ỷ hút máu lây nhiễm tháo kính dâm xuống trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì hitler h u khi vô lực nói không cách nào văn hồi người biết vỡ là không có trả lời chính như lúc trước hắn cùng c ả rẽn đàm luận qua cái đề tài kia mặc niệm lớn hơn tâm chết t i ê n tính không nói gì lại là thâm trầm nhất bi thống nữ bác sĩ ngồi tại ghế s o f a n ú i không nói một lời có lệ châm đốt một đ i ề u thuốc đi đến đông âu trước mặt nữ nhân tại trong túi tiền của nàng lật ra một bộ điện thoại một tay cắm túi tìm tới phở o s điện thoại thông qua đi ngươi cùng phở o s là người yêu quan hệ nữ nhân m ặ t không chút thay đổi nói không có quan hệ gì với ngươi rất nhanh điện thoại bên kia truyền đến phở o s thanh âm mẹ c u gì, sự tình làm xong sao có lệ hít một hơi thuốc lá miệng ngui xuống xương trắng còn chưa tàn đi nữ mày nói nói làm xong ỉ cổn phở o s ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 48, bắt đầu quyết chiến trước như chết trầm mặc sau rốt cục y cổn p h ở hos vị tia dã tâm bừng bừng hôn huyết loại không biết là bởi vì hắn người yêu bị bắt sống còn là bởi vì hắn tôn nghiêm cùng địa vị gặp to lớn khiêu khích cùng miệt thị giờ phút này hắn cũng không còn cách nào giữ vững t ì n h táo nổi giận lấy gào thét nói có lẽ h a c k e nghe nếu như nàng có bất kỳ sơ thất nào ta thể sẽ huyết tẩy lo sang d ơ liết dùng ngươi quý giá đồng loại máu hoàn lại khoản này cựu hận nha có lẽ lạnh lùng nói mèc cù di tên không tệ đáng tiếc dùng tại một đầu cấp thấp dã thu t r ê n thân ngươi còn có lời gì nghĩ nói với nàng sao n g ư ơ i cái này đê tiện heo trong ống nghe cuồng nộ gào thét thậm chí hấp dẫn đến bợ lạ cùng c ả rẽn lược chú ý có lẽ mặt không hề cảm xúc ngậm lấy điếu thuốc rút ra xà cạp bên trong truy thủ nói nói ngươi còn có lời gì nói với nàng có lẽ Chờ. đáng tiếc bất luận hắn như thế nào rào biện ý đồ dùng thẻ đánh bạc đổi lấy mẹ cụ gì tính mệnh vẫn là trắng trợn uy hiếp có lệ hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục nghe hắn nói nhảm đem điện thoại phóng tới đông âu miệng của nữ nhân bên cạnh lần thứ nhất trực diện tử vong nữ nhân tuyệt khuôn mặt đẹp trên nước mắt chất động thanh âm run nhẹ nhẹ p h ở ờ ta lời con chưa dứt trôi này cắm vào trái tim huyết diễm thiêu đốt trùy thủ để cái này tử vong trước xa nhau ngữ điệu chỉ một thoáng biến thành kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng cùng kêu trên phơ ôs lưu hạ tối hậu kêu thảm tắm rửa tại hỏa diễm bên trong đông âu nữ nhân hóa thành một chỗ đốt hết giết hại băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp cũng tại có lệ vang lên bên hai lần thứ ba tiến hóa tiến độ hai mươi sáu sáu cầm điện thoại lên có lệ hít một hơi thuốc lá nói nói ỷ cổn phơ ôs hít nở sự tình còn không tính xong k heo hôn đản ta hoàn toàn không để ý tới một đầu khác vô năng c ủ a nộ cúc điện thoại thấy đến cầm trong tay súng hitler cạ rèn đi tới vỗ một cái có lệ bả vai cảm xúc hơi có vẻ xa x u t nếu như ta giống như hitler hoàn thành chuyển hóa ngươi sẽ giết hay không ta có l ệ đem đốt hết tàn thuốc ném đi lạnh nhạt nói biết ẩm to lớn tiếng súng tại nhà máy bên trong không ngừng tiếng vọng áp dạ h ẻ m hitler vị này cùng quỷ hút máu vật lộn mấy chục năm láo luyện thợ săn vì nhân loại sau cùng tôn nghiêm lựa chọn chúng đạn tự sát sau đó ba người ngắn gọn mai táng hít n không có mục sư đọc lời chào mừng không có thân nhân xem lễ chỉ có một khối mộ đ ị a một bó hoa tươi hai ngày sau trải qua một hệ liệt phức tạp công tác chuẩn bị bợ l ạ quyết định tự mình g i ế t vào phờ oscar úc đem cái kia hại chết hít n h ô n đản g tự tay giết chết vũ d ạ an toàn ngoài phòng dưới ánh đèn lờ mờ có lệ cùng c ả rẽn đưa mắt nhìn bợ l ạ một thân một mình lái xe rời đi hắn hiện tại đầy ngập lửa giận có lệ ném đi tàn thuốc có lẽ lạnh nhạt nói đi vào đi tối hôm nay lo sang dơ liết sẽ không quá h ò a có cần cứ gọi điện thoại cho ta bảo trọng chờ cả rẻn đi vào bờ lạ vì nàng chuẩn bị an toàn phòng có lẽ che kín áo khoác mở cửa xe đạp xuống chân ga biến mất tại đêm tối màn mưa bên trong hiện tại y cổn phở sẽ xử lý bờ là chiến h ữ u thân mật nhất cùng cộng tác tại hoàn thành trưởng láo trong hội bộ quyền lực tẩy bài hôm nay lấy hắn trương dương cùng cổn g vọng phong cách hành sự tuyệt đối sẽ không bốn phía ẩn nút sứ đ ổ tránh né nhật hành giả báo thủ bất quá có thể tin tưởng ỵ cổn thờ ô sài côn vọng lại một điểm không nốc nếu không hắn cũng không có khả năng lấy hôn huyết loại thân phận từng bước một gia không trưởng lão hội sau đó hoàn thành đ o ạ t quyền làm một tên mưu toan triệu hoán huyết thần để hấp huyết chủng nô dịch nuôi nhốt thế giới loài người kẻ d i tâm thành là thế giới này duy nhất quỷ hút máu hoàng đế đây mới là hắn suốt đời theo đuổi mục tiêu cuối cùng đợi tại đại bản doanh của hắn bên trong không trốn không né theo một ý nghĩa nào đó càng giống là một cái dùng hắn tự thân làm làm mồi dụ chờ đợi bỡ lạ đưa tới cửa cạm bẫy phim kịch bản bên trong bỡ lã lại bởi vậy tại phờ đại bản doanh ngẫu nhiên gặp biến thành huyết nô mẹ đẻ nội tâm gặp to lớn rung động về sau bị mai phục huyết nô dùng súng kích điện đánh lén sau đó bị bắt cóc cứ việc lúc trước có lệ đã cảnh cáo hắn nhưng vị kia đầy ngập lửa giận quỳ hút máu thợ săn có thể hay không nghe l o ạ n liền không được biết rồi giờ phút này một cấu ngân sắc đạo kỳ người khiêu chiến dừng ở khoảng cách phở os cao ốc một trăm mét bên ngoài trong hẻm nhỏ có l ệ mang theo thai nghe hút thuốc lá m ặ t không hề cảm xúc hai ngày thời gian chuẩn bị trang bị toàn bộ mặc trên thân tốn hao ba ngàn mỹ đao chế tác đại lượng ngân đạn ép khắp băng đạn một lần nữa lấp đầy tên n ỏ khí động n ỏ chữ thập thập nhị chi thuốc chống đông máu không cùng bỡ lạ tiến vào phở os đại bản doanh cùng một chỗ hành động hoàn toàn là bởi vì hít nở sau khi chết hắn nhất định phải làm đao phong cung cấp hậu viện tránh hai người đồng thời tiến vào trọng binh bố trí mai phục phở s cao ốc bị đồng thời bắt được xuyên thấu qua cửa sổ một đám bốn tên gốc la tin đầu đường lưu manh đứng tại cách đó không xa thương ngoài cửa tiệm dưới mái hiên thỉnh thoảng nhìn qua xì xào bàn tán mà bọn hắn lúc nói chuyện lộ ra xa so với nhân loại sắc bén răng nanh bại lộ bọn hắn huyết nô thân phận trong hai nghe chuyển đến một trận huyết nhục tiếng nổ sau đến tầng cao nhất c ả rèn thuốc chống đông máu hiệu quả không tệ có lệ quay kiếng xe xuống đem sang người sương m g làm đi ra lạnh nhạt nói c ầ n chi viện sao vợ là không có trả lời theo trong thai nghe tiếng nổ suy đoán vợ là hẳn là ở lầu chót lối đi nhỏ tao nổ hai con gốc cá tinh anh quỷ hút máu về sau xuyên qua một cái cửa thủy tinh hắn sẽ tiến vào phờ ô s bố trí cảm bẫy ở nơi đó gặp phải đã trở thành huyết nô hoàn toàn đánh mất nhân tính mẹ đẻ do dự phải trang muốn động thủ giết chết hắn đau khổ truy tìm hai mươi năm mẹ đẻ lúc bị phờ ô s dùng súng kích điện đánh lén phía sau kịch bản liền là hắn cùng c ả d ẹ n bị vận đến vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà máy hóa chất dưới mặt đất nơi đó cất dấu cử hành huyết thần triệu hoán nghi thức thánh địa nếu như bờ lạ bị bắt có lẽ liền có thể theo dõi vận chuyển xe của hắn chiếc tìm tới bí mật kia thánh địa vị trí mười hai ống thuốc chống đông máu đầy đủ g i ế t chết phở ấu cái kia n g u y huyết thần bất quá ở trước đó hắn còn cần chuẩn bị một chút ư ớ p lạnh máu tươi hoặc là mang lên c ả d ẹ n cái kia di động kho máu k h ô n gần có hút xong máu người sau sức chiến hút phá t xong người máu sau đấu r bờ lạ trợ rút, h ắ như rất k ó một n g ờ i giải q u y ế thuấn ế t n g y huyết thần Phở Hồ、sạc. Phải biết, hoàn thành nghi thức biết, Phở Sạc. cổn b về sau, t bất tử bất diệt b ê ngoài, lực lượng, nhanh nhẹn tất cả đều bị tăng lên tới siêu nhân loại trình、độ. Gần như thuấn loại tới siêu lực cả tất đều độ. bị di di động cao tốc một cước g i ấ m nát nham thạch huyết dịch hóa thân thân không e ngại bạc tỏi ánh nắng có thể xương vô địch mặc dù đại lượng thuốc chống đông máu có thể hữu hiệu giết chết hắn nhưng điều kiện tiên quyết là cần cơ hội thích hợp nếu không vừa đối mặt liền bị một quyền đấm chết nói gì đem thuốc chống đông máu rót vào trong cơ thể của h ắ n quả nhiên sau năm phút có lệ tại trong thai nghe nghe được bở lạ cùng một nữ nhân đối thoại thanh âm exit một trận cổ quái trầm mặc sau ta trở về exit liền tại đêm ấy ỷ cồn mở rộng vòng tay tiếp nhận ta b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn mươi chín hạn thời nhiệm vụ chi nhánh truy đuổi chiến hiển nhiên dù cho lần thứ nhất gặp mặt có lẽ liền đã cảnh cáo bỡ lạ vắn xạ tồn tại là một cái bẫy nhưng đột nhiên có một ngày gặp được đau khổ truy tìm hai mươi năm chân tướng mẹ đẻ hơn nữa còn biến thành hắn nhất căm thù đến tận xương tủy huyết nô giết không giết xoắn suýt bàng hoàng đổi thanh bất luận cái gì một đầu quỳ hút máu đứng ở chỗ này bỡ lạ tuyệt không có khả năng để nàng sống qua ba giây đáng tiếc nàng vắn xạ rất nhiều cái ngày đêm bợ lạ đều sẽ tưởng nhậm người cũng chính bởi vì sự do dự của hắn mới có thể bị đột nhiên xông tới phở ô sập dùng súng kích điện đánh lén so với quỷ cái kia đầu góc không bình thường bệnh tâm thần cùng mãng phu y cổn phở ô sập bắt sống bợ lạ sách lược liền rất thông minh vải hạ bấy dập sau đó dùng một thanh điện cao thế kích súng liền có thể để đại danh đỉnh đỉnh nhật hành giả quỳ trên mặt đất đứng không dậy nổi sau đó cùng sau lưng hắn bảo tiêu cùng nhau tiến lên nhân thủ một cây gậy điện lốp bốp một trận m á n điện thẳng đến bợ là kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa điện giật tạo thành kịch liệt đau đớn đồng thời cũng sẽ tiêu hao bợ là xuất phát trước tiêm vào huyết thanh để hắn dần dần thân hãm quy hút máu khát máu bản tính khát nước đối hấp huyết trùng mà nói thời gian dài không ăn uống máu mới bọn họ sẽ trở nên cực độ suy yếu nương theo mà đến còn có bất kỳ chất lỏng đều không thể làm dịu khát nước cảm giác trừ máu người có lẽ ngồi tại đạo kỳ người khiêu chiến bên trong trong hai nghe truyền đến b ờ lạ bị điện giật kích lúc kêu rên còn có khiến người buồn nôn buồn nôn đến từ phờ ớt bùa c ậ n ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ tại mẫu thân sau khi qua đời còn sống tiếp được hiện tại chúng ta đều ở nơi này một cái vui vẻ hèn kém đại gia đình trong phim ảnh nói câu nói này thời điểm phờ ớt một mực ôm vằn xạ thậm chí nữ nhân kia còn chủ động ôm hôn liền ngay trước mặt b ờ lạ giết người chu tâm buồn nôn đến cực điểm lúc trước nữ bác sĩ cả rẽn cùng b ờ lạ đàm luận hắn thân thế thời điểm vị này từ sinh ra lên liền gánh vác rất nhiều cực khổ nam nhân nói qua một câu nói như vậy ta dốc cả một đời tìm kiếm cái kia giết chết mẫu thân của ta đồ vật cái này tạo nên ta mỗi lần ta giết chết một cái quái vật ta liền trùng hoạch một mảnh sinh mà làm người ký ức vì lẽ đó có lệ phi thường lý giải lanh khóc vô tình như lưới đao dạng này q u ỷ hút máu thợ săn vì sao lại vào thời khắc ấy đột nhiên trở nên không quả quyết hắn mẹ đẻ không chỉ có bị hắn dốc cả một đời tìm kiếm hôn đản cho ngủ còn đem nàng biến thành bẩn thịu dã thú để nàng hoàn toàn từ bỏ nhân loại sở hữu cường đại tín nhiệm yêu hy sinh kính dân tựa như một con chó tại phở hô s bên người chó vẩy đuôi mừng chủ chỉ vì đạt được che chở hốt huyết dịch sống tạm bỡ ở thế gian có lệ thuốc lá đầu ném ra cửa xe một trận dòng điện tạp thơm về sau trong hai nghe chuyển đến ỷ c ồ n phở hô s chảy lên trời muốn ăn đòn thanh âm có lệ bắc e r hai ngày không gặp nhớ ta không có lệnh lùng nói n g ư ờ i đang tìm cái chết phở hô s ha ha chờ qua đêm nay hết thể đều sẽ cải biến đem t r u y ề n ra c h ó i thai tạp thơm thai nghe ném đi đột nhiên hai đạo xe đèn lớn cường quang một trước một sau đem hắn kẹp ở giữa đồng thời băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp ghé vào lỗ thai hắn văng lên hành tung của ngươi đã bại lộ số lớn q u ỷ hút máu ngay tại trên đường chạy tới hạn thời nhiệm vụ chi nhánh đã phát động trong vòng ba canh giờ giết ra khỏi trùng vây tìm tới đ ả o vong thuần huyết trưởng lao dô si ỉ nồn hắn sẽ giúp ngươi tìm tới quỳ hút máu thánh địa vĩnh dạ điện vị trí hoàn thành ban thưởng vu độc nhân n g ấ u thất bại trừng phạt khởi động lại bờ lạ y thế giới trắng loa xa chỉ riêng đèn đâm có lệ có chút mắt mở không ra bấm nữ bác sĩ c ả rèn điện thoại nắm chặt tay lái có lệ đạp xuống chân ga hung hăng hướng về phía trước bên cạnh đ ụ n g tới ẩm miệng thủy t i n h n ư ớ c thân xe biến hình đạo kỳ người khiêu chiến mạnh mẽ mã lực miễn cưỡng phá tan ngăn tại đầu hẻm nhỏ xe con nương theo lốp xe ma sát mặt đất chói thai thét lên chạy lên ngựa đường nhanh chóng đi giờ phút này một cái l o t hăng d ơ lết i ba d viễn cảnh địa đồ thình lình hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn hệ thống máy móc giọng nói tổng hợp tiếp tục thông báo dô s i ý n ồ n là một cái phi thường trọng thị truyền thống thuần huyết quỷ hút máu cùng ý cổn phở phát sinh xung đột về sau ba ngày trước trong đêm trốn đi hiện tại hắn cùng đông đảo thành viên gia tộc trốn ở thanh bắc an toàn phòng vì cộng đồng lợi ích hắn sẽ nói cho ngươi biết vĩnh dạ điện vị trí chúc ngươi may mắn ba dê viễn cảnh trên bản đồ mấy cái màu đỏ chạy lộ tuyến đã giúp hắn quy hoạch hoàn thành sau lưng ba chiếc màu đen xe con theo đuổi không bỏ cọc cọc cọc đát u dỉ súng tự động thanh âm đánh vỡ đêm tối yên tĩnh bên đường lắc lư đầu đường lưu manh tại tiếng súng bên trong điên cuồng chạy trốn có lệ vội vàng ép túi người đ ư n g đưa trái phải thân xe tránh né sau lưng đạn lúc này c ả rèn rốt cục nhận cú điện thoại kịch liệt bắn nhau âm thanh quả thực đem nàng giật nảy mình có l ệ đem j o s i ẩn thân nói cho nàng để nàng trong vòng hai canh giờ chuẩn bị kỹ càng bỡ là muốn dùng huyết thanh nếu như không có liền chuẩn bị thật tươi mới ướp lạnh huyết dịch đại lượng thuốc chống đông máu dạng sáng bốn giờ trước tại j o s i an toàn phòng phụ cận gặp mặt c ú p điện thoại có lệ xông qua đèn đỏ đột nhiên tại ngã tư đường trước rẽ phải đồng thời một cố rừng ở ven đường phiên trực xe cảnh sát mở ra c ò i cảnh sát một bên thông qua loa hô to có lệ bảng số xe một bên cảnh cáo hắn sang bên dừng xe cốc cốc cốc đát. Thù hạ quỷ h ú t máu ác ôn hoàn toàn không để ý nơi này là Los Angeles nội thành trong tiếng cười điên dại một băng đạn điên cuồng khuynh tả tại vướng bận trên xe cảnh sát sau đó thông qua kính chiếu hậu có lẽ nhìn thấy một người mặc tây trang đầu t r ọ c khiến một cái súng phóng tên l ử a theo cửa sổ xe nhô ra thân thể mẹ nó tiến vào thời đại mới quỷ h ú t máu thường ngày hoạt động đều không nói truyền thống cùng cơ bản pháp sao ngoặc vào khác một lối đi ba dê viễn cảnh đồ trên màu đỏ lộ tuyến cũng tại thời gian thực đổi mới s i ê u v a n n to lớn ánh lửa cùng ngầm vang đem chọn đường đi biến thành chiến khu thông qua kính chiếu hậu xác định sau l ư n g truy binh vị trí tính toán tốt khoảng cách có lệ nhổ mảnh vỡ lựu i đạn móc kéo ném ra ngoài cửa sổ làm khoảng cách gần hắn nhất chiếc kia màu đen xe con chạy qua lựu i đạn máy mắt v a n n côn bạo luồng hơi đem xe đầu hướng lên nhấc lên ánh lửa v a n g khắp nơi vẩy ra mảnh vỡ trong chốc lát đem chọn chiếc xe con đánh thành cái sảng giải quyết hết trong đó một gỗ nơi xa c h ó i thai tiếng còi cảnh sát chính đang nhanh chóng tới gần tại chỗ rất xa máy bay trực thăng vũ trang công suất lớn đèn pha tại ban đêm phá lệ dễ thấy có lẽ rất khó xác định bị kinh động los Angeles trong cục cảnh sát còn có bao nhiêu nội ứng không có gì bất ngờ xảy ra trung tâm thành phố phát sinh nghiêm trọng bạo lực tập kích sự kiện đã bắt đầu hành động los Angeles cục cảnh sát cùng đặc công tất nhiên sẽ tại từng cái giao lộ thiết hạ cửa hải cùng chướng ngại vật trên đường lái xe chạy tới mục đích kế hoạch là không thể thực hiện được đem đạo kỳ người khiêu chiến rừng ở một chỗ địa hình tương đối phức tạp hẻm nhỏ nơi này bốn phía cao lầu đứng vững đường đi giao thoa tắt máy mượn nhờ bóng đêm yểm hộ có lệ kế hoạch trốn vào xa xa khách sạn nghĩ biện pháp thoát khỏi nhóm đầu tiên q u ỷ hút máu truy binh về sau đổi một cái thân phận một lần nữa rời đi Bà bệnh bộ bà web con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện đoan full.com kén đến kén nặng đến trang Ai ta ta với khỏi. đi Hãy đâu Truy đầu dù sẽ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi giá trị một trăm vạn mỹ đao c ó lệ kế hoạch tiến hành rất thuận lợi đuổi giết hắn đám kia hấp huyết chuẩn bị los a n g e r s lết cục cảnh sát người q u â n lấy không cách nào thoát thân mượn nhờ màn đêm yểm hộ có lệ tiến vào khách sạn về sau mở tốt gian phòng tốn hao một sợi dây thừng cùng một khối bẩn khăn lau theo một cái nhân viên phục vụ trong tay làm tới y phục của hắn tại trước gương cạo sạch sẽ g ố c dâu cảm dùng nước rửa rơi sáp t r ả i tóc sau đó thay đổi nhân viên phục vụ quần áo làm l o n tóc gõ rơi đen khung con mọt sách kính mắt trên t h ấ u kính đối soi gương chỉnh lý tốt bên ngoài đem sở hữu vũ khí cất vào màu đen túi hành lý có lệ túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay trời vừa d ạ n g sáng ba mươi ba phân khoảng cách hạn thời gian nhiệm vụ kết thúc còn có hai giờ số không hai mươi bảy phút vị trí của hắn khoảng cách mục đích còn có m ộ ư ơ i hai cây số mở cửa phòng xác nhận trong hành lang không có những người khác về sau có lệ bước nhanh rời tửu điếm trong màn đêm thiên sứ chi thành tiếng g ọ i cảnh sát gào thét mà qua nơi xa kịch liệt bắn nhau âm thanh đem cả con đường khu kéo vào chiến trường huyết thần d á n g lâm đêm phơ xuất lĩnh q u ỷ hút máu tập đoàn rốt cục kìm nén không được khát vọng máu tơi ư cùng bạo lực xúc động lần thứ nhất cùng thế giới loài người phát sinh xung đột chính diện l ạ loi một mình đi dưới ánh đèn đường một cỗ xe hở m ũ i lên rút lấy lươn sao bưng ủ gì súng tự động hỉ bắt tỉ hấp huyết trùng hoan hô chạy qua mặt đường xử lý cái kia dạ hành dạ một trăm vạn đô la là chúng ta ô、oh、hô、oh. ha ha ha t h a n h âm theo xe hở mui cấp tốc đi xa có lệ sở về phía túi chuẩn bị đốt một điếu thuốc kết quả cái kia hộp mặt bổ rộ bị hắn quên ở khách sạn ánh mắt nhìn về phía nơi xa thầm nghĩ một trăm vạn đô la phờ con dã thu kia vì trả thù hắn giết chết mẹ cụ di sự t ì n h có thể thật cam lòng dốc hết vốn liếng hiện tại là thế kỷ hai mươi thập niên chín mươi một trăm vạn đô la r ụ hoặc đầy đủ để cả tòa thành thị bang phái cùng hấp huyết chủng lâm vào điên cuồng căn cứ ba dê địa đ ổ lộ tuyến đánh dấu có lệ tránh đi bắn nhau âm thanh liên tiếp chủ yếu đường đi cưới theo một cô dân chạch mượn bên ngoài đến xe đạp cấp tốc hướng mục đích chạy tới vừa mới bắt đầu đường xá rất thuận lợi thằng đến hắn tiến vào khu ổ chuột một cái liền lót sang dơ lết nhân viên cảnh sát cũng không muốn đến thăm bang phái hoành hành hấp huyết chủng tụ tập pháp ngoại chỗ nơi này ban đêm bạo lực cùng phạm tội vĩnh viễn bao trùm tại pháp luật phía trên xuyên qua hẻm nhỏ đi ngang qua đại lộ thời điểm đột nhiên vang lên điện thoại lập tức hấp dẫn bốn phía ác ôn lực chú ý có lẽ ta gặp được phiên thoái điện thoại bên kia trừ c ả rẻn thanh âm còn có mơ hồ bắn nhau âm thanh quy hút máu chiếm lĩnh bệnh viện ta không có cách nào làm tới thứ ngươi muốn dư quang rơi ở phía xa lái xe chạy tới một đám ác ôn trên thân có lẽ lạnh lùng nói hiệu bằng phòng khám bệnh ở nơi nào hiệu bằng phòng khám bệnh có lẽ ngươi sẽ không phải làm muốn như ngươi suy nghĩ tốt ta bất quá ngươi trước tiên cần phải đến bệnh viện nhận ta rời đi xuất hiện tại nơi này tình huống hơi bất ổn đám người kia hoàn toàn điên lên rồi sau mười lăm phút đến ca d ẹ n làm việc bệnh viện cách khu ổ chuột không xa lái xe đi qua mười lăm phút đủ đủ rồi về phần xe từ chỗ nào tới phanh lại có lẽ lạnh lùng nhìn xem ba chiếc đem hắn vây vào giữa xe hởm lui một cái cổ cùng cánh tay che kín hình xăm g ầ y gò nam nhân trong tay chơi lấy một thanh đao hồ điệp đi tới cười nói ngươi thật giống như là đường nhân viên phục vụ hhhh t r u n g quanh nam nữ một trận cười xấu xa nhao nhao xuống xe một cái d â u q u a y nón nam nhân đưa tay đi t ú m hắn cột vào phía sau xe đạp túi hành lý này ngươi túi đen bên trong chứa là cái gì bạn gái thanh thú đồ chơi sao có lệ bắt lấy túi hành lý đột nhiên níu lại tóc của hắn hướng phía dưới lạp ánh mắt rơi tại không có hình xăm trên gáy n h ư mày không phải hấp huyết c h ủ n g chó sao phút á úc vung ô tay ta muốn làm t h ị t ngươi hôn đ à n có lệ đẩy hắn ra lạnh lùng nói không muốn chết cũng đừng có trên đường phố loạn hoảng cút đi bị đẩy ra dâu ria nam sông lại muốn cho trên mặt của hắn đến một quyền lại bị có lệ nắm cổ tay dùng sức một chiết dâu q u a y nón lập tức phát ra quỷ khóc sói gào kêu thảm Khe cái này cẩu nương dưỡng giống như xem thường chúng ta cho ta đánh gãy chân hắn nhưng mà vừa lúc này một đám sáu người đột nhiên theo một gian thấp bé trên phòng ốc lần lượt nhảy xuống đứng tại trong bóng tối nói nói có lệ bắc c ờ đại danh đỉnh đỉnh quý hút máu đồ tể rốt cuộc tìm được ngươi so với mặc nhân viên phục vụ quần áo người vật vô hại có lệ c h ầ m rãi đi ra bóng ma sáu người chỉ là theo bề ngoài quan sát liền biết không phải là cái gì tốt gây ra hỏa sắc bén răng nanh thoa khắp cái cằm cùng ngực máu tươi khác hẳn với thường nhân thương da trắng không để ý đến bọn hắn có lệ tại dâu quai nón túi tìm ra một hộp mạt bộ rổ lấy ra một cây túi đầu châm đốt hít sâu một cái vung tay ra lạnh lùng nói cùng bằng hữu của ngươi cút đi tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt quy hút máu như là xâm nhập bầy dê s ó i đói vừa đối mặt liền co sau cái đầu đường lưu manh bị bọn hắn bắt lấy cắn nát cổ huyết dịch tuân ra bọn này lấn yếu sợ mạnh lưu manh lại lúc nào gặp qua loại này huyết tinh bạo lực sự tình bị dọa đến hoảng sợ gào thét tứ tán chạy trốn cầm đầu quy hút máu ném còn tại co giật lưu manh thi thể thân xác khát máu cuồng nhiệt cười to nói đồ tể phơ s dùng một trăm vạn đô la mua mệnh của ngươi có lệ đột nhiên moi ra giấu ở trong quần áo c u â n m một nghìn chín trăm phanh phanh cầm lên túi hành lý xoay người chạy một bên chạy một bên từ bên trong lấy ra trường đào cùng dê b à xuống trường sáu cái tinh anh quỷ hút máu sao tại thời khắc này thời gian p h ả n phất ngưng kết nạp đạn lên nòng tiếng răng rác thanh thúy trói thai vọt lên bay nào qua quỷ hút máu chỉ cần một giây liền có thể áp đảo có lệ cắn nát cổ của hắn kiếm lấy phờ ô cung cấp một trăm vạn mỹ đao treo thưởng sau một khắc thuốc lá tinh hồng tại đèn đường mở mở xuống dần dần sáng lên ngâm xéo khói có lệ đột nhiên q u a y người nhũ mày bóp cỏ súng cộc cộc cộc cộc cộc cộc a ngân đạn ách làm cái thứ nhất quỷ hút máu đầu như là vỡ vụn dưa hấu hồng cùng trắng vỡ ra v ờ y ra thân thể tại ngân đạn to lớn lực phá hoại xuống tự đốt dê ba họng súng hỏa s ạ như là cắt cỏ liêm đao ngân đạn gào thét dù cho tinh anh quỷ hút máu tốc độ cùng lực lượng hơn xa tại nhân loại bình thường đáng tiếc khoảng cách gần trực diện bảy trăm sáu hai mở mở đường kính tuyệt đối hỏa lực đáp chế bọn hắn lấy làm tự hào cường đại thân thể liền làm một t r ư ơ n g yếu đuối d â y trắng đứng tại một chỗ đốt hết hải cốt bên trong có lệ xoay người nhặt lên một bộ còn chưa kết thúc trò chuyện điện thoại thuốc lá cầm ở trong tay lạnh nhặt nói nói cho p h ở ờ ô đêm nay ta không sẽ rời đi lo sang giờ liết đưa di động ném xuống đất đạp nát nhìn một chút đồng hồ đeo tay d ạ n g sáng hai giờ bốn mươi bảy phân khoảng cách nhiệm vụ hạn thời gian nhiệm vụ kết thúc còn có một giờ m ộ ư ơ i ba phút khoảng cách mục đích còn có sáu cây số hiện tại hành tung của hắn mới bộc lộ ra đi đã vượt xa khỏi kế hoạch tác chiến mục tiêu dự chủ có lệ trên lưng khí động nỏ chữ thập đem đao cô thả lại x a cạp phát động đầu đường lưu manh lưu lại xe hở mui sau khi chuẩn bị xong nửa đoạn lộ trình lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh đánh xuống chân ga hướng c ả r è n làm việc bệnh viện mau chóng đuổi theo、ba、con sáu. Ai mắc các Ai hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương n ă t h ế giới tuyến biến động nhiệm vụ chính tuyến mất đi hiệu lực khởi động lại sau 10 phút ca rẻn trốn ở bệnh viện lầu ba gian tạp vật bên trong thân xác căng cứng súng ngắn họng súng đối diện cửa gỗ từng đợt thê lương nhân loại kêu thảm cùng hấp huyết chủng nhóm điên cuồng cười to thỉnh thoảng tại bệnh viện trong hành lang vang lên nữ bác sĩ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy như thế thống hận đám kia hút máu đem người sống sờ sờ xem như súc vật g i á thú hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch bỡ là nói với nàng ra câu nói kia lúc là một loại như thế nào tâm tình bọn này nguyên bản ẩn nút tại xã hội loài người bên trong hấp huyết trùng bởi vì ỵ c ồ n p h ở của sắt cái kia dã tâm bừng bừng hôn đản không lọt vào mắt trưởng l á o hội nguyên bản cùng thế giới loài người cao tầng ở giữa quyết định hòa bình hiệp nghị công nhiên tập kích nhân loại đối kháng cục cảnh sát nếu như không phải đầy đủ nhạy bén ngay lập tức trốn vào gian tạp vật hiện tại nàng đã biến thành một cỗ thi thể đột nhiên c h ó i hai kêu thảm trong hành lang liên tiếp đồng thời truyền đến còn có hấp huyết t r ù n g điên cuồng kêu to ai xử lý hắn ai liền có thể đạt được p h ờ hô treo thưởng một trăm vạn đô la đi ngươi mã cái gì c ầ u thí quy hút máu đồ tể giết hắn lên a một trận người ngã ngựa đổ sau khi hét thảm điện thoại bắt đầu chấn động vị trí của ngươi cạ r è n đẩy ra gian tạp vật cửa chính nhìn đến đứng ở ngoài cửa Toàn thân bất i nói, nói luận thiên, trong thành quỷ hút máu tất máu đều i là một trăm vạn đô la treo thưởng vẫn là phờ cầm quyền s o đối với nhân loại miệt thị như là đối đãi súc vật thái độ đem cái này tọa thiên sứ chi thành hoàn toàn t ú n vào một trận xưa nay chưa từng có hấp huyết chủng đại bạo động bên trong những cái kia chỉ dám trong bóng đêm trộm đạo tập kích nhân loại g i á thú công nhiên ra đường phát tiết sự điên cuồng của bọn hắn cùng khát máu cầm súng ác ôn tại mưa bom bao đạn bên trong chiếm lĩnh cục cảnh sát tuyên cáo tòa thành thị này tối nay bị bọn hắn trưởng khống sở hữu tội ác vô hạn đặc xá nếu không phải vững tin nơi này là bợ lạ y thế giới có l ẽ còn tưởng rằng hắn đi tới dân phong thuần pháp ca đàm thành phố vui vẻ tự do mỗi một ngày bất quá sẽ phát sinh những này trong phim ảnh hoàn toàn không có bản giao sự tình nhất đồng ị vị n cùng nào đó thủ đoạn cường ngạnh khách không ngợi đến thoát không ra liên quan. Trước hết giết người nào đó phụ tá đắc lực. Lại giết cùng người nào đó quan hệ thân mật người yêu, mà lại giết người h thủ khách thoát hết phụ hệ Trước đắc lực. giết giết giết một mà mật mà tâm. tá tru đó đó đó đ Lại lại ra yêu, thời ở trong điện thoại không chỉ một lần trắng trận đùa cợt tòa thành thị này dưới mặt đất hoàng đế có lẽ trong thời gian một tuần làm chuyện xảy ra so sánh x ử thế điệu thấp bỡ lạ không biết không hợp thói thường gấp bao nhiêu lần có lẽ thế giới loài người không thể nhận ra cảm giác trong bóng tối biến hóa nhưng tại hấp huyết quỷ thế giới có l ẽ b a c k e r một cái thuần túy nhân loại giả hành giả đại danh đỉnh đỉnh q u ỷ hút máu đồ tể hoành không xuất thế tựa như một viên bom nổ dưới nước so bở l ạ càng thêm cuồng vọng so bở l ạ thủ đoạn càng thêm cứng rắn huyết tinh một đường sát phạt dùng máu và xương vỡ vụn mở ra một cái thông hướng kho máu con đường đứng tại kho máu bên ngoài trường đao nhỏ máu có lệ châm đốt một điếu thuốc đã thấy nơi xa còn tại phát ra tivi cắm truyền bá một cái khẩn cấp tin tức các vị thị dân xin tận lực đợi trong nhà dùng đ ỏ i cùng bạc bảo vệ mình người nữ chủ trì thần sắc phá lệ nghiêm túc thông báo xong nhằm vào phổ thông thị dân tin tức về sau tựa hồ là đạt được cái nào đó đột nhiên thông chi theo đạo bá trong tay tiếp nhận một trang giấy túi đầu nhìn một chút nói nói hiện tại quốc gia ở vào trạng thái khẩn cấp nếu có thân ở lo sang dơ lết tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp xin mời gọi lầu năm góc bộ quốc phòng khẩn cấp điện thoại chúng ta cần trợ giúp của ngươi vừa lúc lúc này c ả r è n theo kho máu đi ra thấy được cái này tin tức cùng có lệ lướt nhau nữ bác sĩ đứng thẳng một chút vai nhân sĩ chuyên nghiệp hoa à lầu năm góc biết sự hiện hữu của các ngươi sao có lẽ lệnh n h ạ t nói quỷ hút máu thợ săn là một cái rất cổ lão nghề nghiệp so dạ hành giả càng thêm cổ lão có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất kinh ngạc nhưng chứ danh ạp dạ hẻm lư còn chính là chúng ta bên trong một viên cái gì liền là ngươi nghĩ đến vị kia mà lại hắn thích dùng đốn cửi bữa tại c ả r è n lâm vào không gì sánh kịp trong lúc khiếp sợ sau bấm trên tivi biểu hiện số điện thoại tiếp tuyến viên là một thanh âm ngọt ngào nữ nhân nơi này là bộ quốc phòng đặc biệt trung tâm chỉ huy có lễ lệnh n h ạ t nói để bộ trưởng bộ quốc phòng nghe điện thoại bên kia trầm mặc một lát nói nói chờ một lát rất nhanh một cái nam nhân ngột ngạt thanh âm từ bên trong truyền ra ta là di chát bờ rủ sở trên nhi bộ trưởng bộ quốc phòng ta cần ngươi vận dụng quốc dân đội cảnh vệ giúp ta mở một con đường sau bốn mươi phút nếu như tri viện không cách nào đổi tới hậu quả khả năng ngươi cùng ta đều không thể nào tiếp thu được một trận trầm mặc sau tiên h sinh ta cần xác nhận thân phận của ngươi có lẽ lạnh nhạt nói có lẽ h a c k e quỷ hút máu thợ săn bên cạnh ta có một vị huyết dịch chuyên gia cả rẻn rẻn sần nặng có nhằm vào bị quỷ hút máu lây nhiễm sau phương án trị liệu chúng ta tại hạ ly bệnh viện trước khi đến để ngươi người chuẩn bị kỹ càng ngân đạn có lẽ có lẽ bị trở thành một người điên hoặc là một cái cùng đường mạt lộ ý đồ tự cứu vô tội thị dân vì lẽ đó điện thoại một bên khác thanh âm rất sắp biến thành một cái khác thô giáp giọng nam tình huống chúng ta đã hiểu rõ đề nghị ngài cùng ngài phu nhân trốn ở trong bệnh viện không nên đi ra ngoài sau khi trời sáng chi viện liền sẽ có lẽ ngậm lấy điếu thuốc m ặ t không chút thay đổi nói ý dạy bật chi thư ơ n g hiển nhiên bọn hắn đối q u ỳ hút máu sự tình không phải hoàn toàn không biết gì cả một trận kịch liệt tiếng thảo luận về sau trong điện thoại truyền đến bộ trưởng bộ quốc phòng thanh âm sau 40 phút sẽ có một đội đội viên đội biệt kích xến đáp xuống hạ ly bệnh viện mái nhà bọn hắn sẽ hiệp trợ hành động của ngươi đa t ạ lúc này hệ thống máy móc giọng nói tổng hợp ghé vào lỗ thai hắn vang lên đặc thù sự kiện đã phát động thế giới tuyến biến động b ẫ n là y thế giới bởi vì ngươi xuất hiện cùng lựa chọn thế giới tuyến gặp nghiêm trọng quái nhiễu kịch bản thay đổi trang bị đã mất hiệu quả đến tiếp sau kịch bản đem phát sinh không thể nghịch chuyển cải biến quỷ hút máu cùng quỷ hút máu thợ săn tại tối nay qua đi không còn là không người nào biết bí mật thân phận của ngươi đã được xác nhận ngươi đã bị nhân loại thế lực phát giác trước mắt nhân loại thế lực quan hệ thân mật nhiệm vụ chính tuyến đã mất hiệu quả nhiệm vụ chính tuyến ngay tại nặng mới sinh thành cứu viện sắp chết m ơ lạ một mình giết chết n g u y huyết thần ỉ cổn phở os trợ giúp lầu năm góc thanh lý los angeles tham dự phở os thế lực hấp huyết trùng đặc thù ban thưởng đang tính toán ban t h ư ở n g một sự kiện kết toán tiền tài ban thưởng gia tăng gấp đôi ban thường hai tiểu cải tiến nhật hành giả huyết mạch kết toán tiền tài ban thưởng gia tăng gấp đôi ngươi kết toán ban thưởng siêu trên phạm vi lớn tăng lên đấu địa chủ siêu cấp gấp b ộ i tiểu cải tiến nhật hành giả huyết mạch một cái đơn giản tu sửa đổi nhật hành giả huyết mạch xóa bỏ khát máu đặc tính lực lượng của ngươi siêu trên phạm vi lớn tăng cường tốc độ của ngươi siêu trên phạm vi lớn tăng cường ngươi sức khôi phục siêu trên phạm vi lớn tăng cường ngươi sức ăn siêu trên phạm vi lớn tăng cường dũng cảm mà không sợ thợ săn a đây là ngươi nên được ban thưởng Làm chương là ba ba. năm mươi hai bệnh viện chiến thần lần thứ ba tiến hóa nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng quật, chính nghĩa thẩm phán máy móc giọng nói tổng hợp phát ra hoàn tất một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu ở có lệ huyết dịch cùng trong thân thể cấp tốc trào lên hắn rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả đây là một loại như thế nào thể nghiệm như là nóng rực dung nham bị trái tim không ngừng bơm hướng thân thể mỗi một tế bào bạo tạc giống như lực lượng kinh khủng cũng như hải dương ám lưu giống như ẩn n ú t tại hắn mỗi một tấc cơ bắp bên trong không có bất kỳ cái gì không thích đứng cảm giác như hắn trời sinh như vậy có thể làm được đối mỗi một phần lực lượng k h ô n g chế tinh chuẩn trừ cái đó ra đặc thù sự kiện thế giới tuyến biến động bên trong nâng lên kịch bản thay đổi trang bị c ũ nói cách khác dù cho phim thế giới bên trong xuất hiện một cái khách không mời mà đến tồn tại kịch bản thay đổi trang bị tình huống dưới nghĩ muốn mạnh mẽ cải biến kịch bản không phải một chuyện dễ dàng tựa như lần này đồng dạng nhất định phải tại kỳ quái góc độ trên đại lực xuất kỳ tích ném đi tàn thuốc đưa cho c ả r è n một thanh ép khắp ngân đạn gờ l o c súng ngắn có lệ nói nói đi sân thượng chờ đợi chi viện nghe được hấp huyết trùng thành quần kết đội theo dưới lầu truyền đến quỷ tê ơ c ả r è n một cái tay ôm theo kho máu bên trong lấy r a ướp lạnh huyết dịch sau đó đem súng ngắn nhét vào túi nói nói n g ư ờ i đây rút ra trường đao một lần nữa châm đốt một điếu thuốc lá có lệ ánh mắt lạnh lùng rơi vào bệnh viện cuối hành lang ta là thợ s ă n không phải con mồi bác sĩ cạ rẽn trong lòng thở dài một hơi nàng không cách nào tưởng tượng giờ phút này đứng ở trước mắt lanh khóc ra hỏa đến tột cùng giết chết qua bao nhiêu hắc cám sinh vật mới bày ra loại này cùng loại các ngươi bị ta một người bao vây bình thường lệnh ngươi không nhịn được muốn phối hắn cùng một chỗ nổi điên k h ó c huyện tư thái thân ở tòa này bị quỷ hút máu thống trị huyết tinh cùng tử vong chi thành tựa hồ hắn mới là cái kia chân chính đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân tốt ta ngươi chú ý an toàn c ả rẽn sau khi rời đi thang máy đến tầng lầu đinh linh tại cái này đột nhiên yên tĩnh hành lang bên trong như là khai hỏa chiến tranh phát súng đầu tiên làm cửa thang máy mở ra một đám nghe hỏi chạy tới hấp huyết trùng dương nanh múa vuốt lấy x ô n g ra thang máy cam của bọn hắn thoa khắp tinh hồng lộn xộn bẩn thịu quần áo vết máu ngưng kết lộ ra răng nanh cầm trong tay các loại đầu đường ẩu đ ã dùng vũ khí bất luận bọn hắn lý do vì cái gì hoặc là hướng p h ờ tranh công ý đồ tiến vào q u ỷ hút máu thế giới giới quý tộc hoặc là bị một trăm vạn đô la kết xù treo thưởng dụ hoặc phá hiệu trước chỉ có một người có thể sống rời đi bệnh viện này có lệ túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay ba giờ sáng ba điểm tri viện đội viên đội biệt kích s ỉ n cũng đã ở trên đường hít sâu một cái qua phổi miệng m ũ i thanh khói lượn lờ hai tay cầm đao thiêu đốt một nửa thuốc lá còn chưa rơi xuống đất gao thét huyết diệm giống như địa ngục chi hỏa bám vào tại trên lưới đao cháy hừng hực tiến về phía trước một bước bước ra bạo lực vung đao huyết dịch như là màu đỏ tươi thuốc màu hát vây vách tường cùng mặt đất tung bay đốt hết hải cốt cùng còn chưa tiêu tán tử vong d â lên gì gõ hấp huyết trùng tại thời khắc này tử vong trung t ă n g những này c ô ý đuổi đến đưa mạng huyết nâu cùng không có chút nào địa vị xã hội phổ thông quỷ hút máu toàn bộ cho rằng vị kia trong truyền thuyết quỷ hút máu đô tệ thiên sứ chi thành khách không mời mà đến có lệ h a c k e căn bản bất quá là một cái hành tẩu trăm vạn mỹ đao một cái bị quỷ hút máu quý tộc thổi thượng thiên nhân loại bình thường bị dục vọng cùng bạo lực khống chế tư tưởng để bọn hắn rất khó lý giải vì cái gì quỷ hút máu thế giới bên trong cao cao tại thượng quý tộc lao gia sẽ cho một nhân loại lên quỷ hút máu đồ tể loại này làm chúng nó rất không thoải mái rất muốn đánh cho hắn một trận ngoại hiệu sự thật lại là như bọn hắn sợ hãi bờ lạ đồng dạng chỉ có tự mình trực diện tử vong hấp huyết chủng nhóm mới có thể thật sự hiểu có lệ đồ tể chi danh là thế nào tới so với bờ lạ cái kia thích t r ă n g chén giết chóc thủ pháp tương đương lộng lấy nhật hành giả tại cái này mười lăm mét tầng cao nhất hành lang có lẽ mắt cơ liền là một cái vô tình cỗ máy giết chóc quy hút máu huyết dịch thoa khắp y phục của hắn cùng thân thể đốt hết hải cốt chất đầy toàn bộ hành lang một bước giết ba như tử thần giáng lâm có lẽ không biết hắn giết bao nhiêu con sông vào bệnh viện n h ư toan kiếm lấy tiền thưởng hấp huyết chủng thẳng đến tầng cao nhất lâu hành l a n g chỉ còn lại hắn một cái có thể c h ú t giận người sống hệ thống nhắc nhở âm lúc này còn tại lẩn quần bên hai tiến hoa tiến độ 99. n ngồi trên mặt đất nhặt lên một cái lưu lại quần áo cũ đá văng ra trồng chất tại bên chân đốt hết hải cốt ngồi vào trên ghế dài lao đi trên mặt t r e chắn tầm mắt đặc dính vết máu túi đầu đốt một đ i ề u thuốc lúc này nguyên bản yên tĩnh hành lang đột nhiên truyền đến một trận khinh bạc nam nữ vui cười âm thanh b à bối đây chính là dòng d ã một trăm vạn đô la ngươi thật sự có nắm chắc đối phó tên kia sao nghe nói bỡ lạ đều không có có thể giải quyết phờ hồ sát hai cái thân tín tất cả đều bị hắn xử lý ha ha Đám kia ngu xuẩn sau đó cái kia phần đối mỹ hảo tương lai hướng tới cùng vui vẻ lập tức ngưng kết tại trên mặt của bọn hắn không dài cũng không ngắn hành lang bên trong bọn hắn thấy được một cái như là nhân gian địa ngục giống như khủng bố cảnh tượng đèn chân không quản lúc sáng lúc tối loa lộ ra dây điện tư tư rung động dính lòng bàn chân tanh hôi huyết dịch như là sơn thoa khắp hành lang cùng vách tường chất đầy đốt hết hải cốt như nhân loại thi cốt trải mà thành địa ngục con đường xâm nhiên đáng sợ mà những này còn không phải đáng sợ nhất làm ánh mắt của bọn hắn phát giác được gan vị tại trước mặt bọn hắn trên ghế dài có lệ cái kia tựa như mới từ trong biển máu vứt ra nhân loại gây mùi huyết tinh vị đạo thậm chí không kịp câu lên bọn hắn khát máu bản tính tuổi trẻ n ữ huyết nô hét lên một tiếng xoay người chạy kết quả lại đụng đầu vào phòng cháy thông đạo cửa chính bên trên nam huyết nô lui lại mấy bước đâm vào trên bệ cửa sổ đưa tay đỡ một chút mũ thất kinh nói gặp ủy lúc này ánh mắt của hắn cùng có lệ đụng vào nhau vô tình theo bao súng rút ra gờ l ọ c chỉ vào hai cái huyết nô có lệ như là một tôn ma thần địa ngục giống như miệng bên trong ngẩm lấy điếu thuốc mặt không chút thay đổi nói chào buổi tối hai vị a không không giắc cứu ta ẩm ẩm họng súng khói lửa chậm rãi tung bay nam huyết nô bị một phát súng đánh bể đầu vỡ vụn đồng thời thi thể biến thành đốt hết hải cốt trồng chất tại dưới bệ cửa sổ nữ huyết nô bản năng nghiêng đầu để nàng may mắn trốn qua một kiếp chỉ bị viên đạn cạo một l ô thai đánh chật rồi thu hồi gờ lóc có lẽ đứng dậy đi đến cái kia bịt lấy l ô thai co quắp ngã trên mặt đất run lẩy bảy nữ nhân trẻ tuổi trước mặt hít một hơi thuốc lá lạnh lùng nói nhìn ngươi bị chuyển hóa thời gian không dài nhìn thấy có sống sót hy vọng nàng vội vàng ôm lấy có lệ chân khóc nước mắt như mưa cầu xin tha thứ nói đều do r á c là hắn can ta cầu ngươi ta chưa bao giờ từng giết người ồ ồ ồ thật sao ta là bị hắn bức hiếp ta thật không biết sự tình lại biến thành cái dạng này bỏ qua ta ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện đáng tiếc còn chưa nói xong vẻ mặt sợ hãi liền vĩnh viễn ngưng kết tại trên mặt của nàng huyết diễm tiêu h đốt có lệ đá văng ra thiêu đốt thành một đống cho tản nữ huyết nô hải cốt dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ thuốc lá theo miệng bên trong lấy xuống nhữ mày hướng sân thượng đi đến lạnh lùng nói ngươi thiện hay ác ta không có hứng thú hấp huyết chủng đồng thời hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên tiến hóa tiến độ không không. đang tính toán ngoài định mức tiến độ đồ sát bí thuật huyết diễm đã hoàn thành lần thứ ba tiến hóa tiến hóa cuối cùng tiến độ không tiến hóa ba n g ư ơ i sử dụng huyết diễm vũ khí lạnh cường độ trên diện rộng tăng cường huyết diễm lực phá hoại trên phạm vi lớn tăng cường huyết dịch tiêu hao trên phạm vi lớn giảm bớt ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương năm mươi ba cấp tốc thúc đẩy sân thượng đêm gió thật to tri viện đội viên đội biệt kích sền so dự tính thời gian trước thời hạn bảy phút máy bay trực thăng to lớn tạp tâm xuống c ả rèn n ố i có lệ giống to nói vị này là b ả n thượng úy bành mọ dị tư phụ trách hành động lần này chỉ huy hai người n ắ m tay có lệ bắc c ờ người bác câu tướng mạ o b ả n c a o mày nói nói nói cho ta mục đích đại vệ sẽ lưu tại trên trực thăng hỏa lực kiểm hộ chúng ta có lệ lớn tiếng nói để máy bay trực thăng hộ tống c ả rèn rời đi những người k h á c cùng ta xuống lầu b à n gật đầu một phen an bài về sau c ả rèn cưỡi bọn hắn lúc đến máy bay trực thăng Tại h a Angeles i đội viên ngoài tên tống bên xuống, hướng hộ Los b a y đi, đường. đường nói tiếp, xuống lầu trên đường. Có lệ nói tiếp, dọc đường chúng ta Có dọc c hát ú hút n không ngại, g gặp ta thể ít trở có phải sẽ quỷ m u không cần ngươi động thủ, ta chỉ cần các giúp ta giải quyết hết bản địa h ủ bang Hắc cùng mạng. liều mạ. Hắc bọn hắn là ỷ cồn thờ ô xích làm việc trước mắt trưởng lão hội người cầm quyền bốn tên đội viên đội biệt kích x ề n hai mặt nhìn nhau hiển nhiên bọn hắn không quá có thể nghe rõ có lệ đang nói cái gì bất quá liên quan quỷ hút máu săn người thân phận chân thực tính nhìn thấy hắn lần đầu tiên về sau bốn người tâm bên trong ngược lại không còn hoài nghi có ai sẽ cảm thấy một cái võ trang đầy đủ máu me khắp người mà lại ánh mắt lanh k h ố c đằng đằng sát khí ra hỏa sẽ là phổ phổ thông thông bình thường thị dân đâu đi đến tầng cao nhất hành lang đám người chuẩn bị ngồi thang máy đi dưới lầu bất quá bốn tên đội viên đội biệt kích x ị nhìn thấy cảnh tượng bên trong sau lao tiên h phút gặp quỷ nơi này phát sinh qua cái gì sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn về phía cọ lệ c ó lệ cúi đầu đốt thuốc t r e o k ẹ o nói các ngươi cảm thấy quỳ hút máu sẽ cùng ta một bên chơi nước châu b à i b ổ kẻ một bên chờ các ngươi tới sao thời gian cấp bách đi thôi trong thang máy banh do xét hắn nhịn không được nói nói vì lẽ đó trên người ngươi máu đều là bọn họ có l ệ không có trả lời đám người trên đường phố tìm tới một cỗ có thể phát động ô tô đánh xuống chân ga hướng đích đến của chuyến này cấp tốc chạy tới có lẽ gọi tới c h i viện mục đích liền cùng hắn nói cho bèn đồng dạng đối phó phổ thông quỷ hút máu một mình hắn đầy đủ bất quá đối mặt cầm trong tay súng ống bản địa hắc bang cùng dân l i ề u mạng khuyết thiếu hữu hiệu hỏa lực á p chế cùng chiến thuật phối hợp lẻ loi một mình nghĩ phải xuyên qua đã biến thành chiến khu đường đi sẽ phi thường khó khăn nói cho đội viên đội biệt kích s u n đối phó hấp huyết chủng một chút thưởng thức trên đường bọn hắn chung tao nộ ba đợt cầm trong tay súng ống kẻ phạm pháp một phen kịch liệt bắn nhau mượn nhờ đội viên đội biệt kích s ề n tiên tiến vũ khí trang bị cùng cường đại chiến thuật tố dưỡng hữu kinh vô hiểm đem đối phương toàn bộ đánh giết tại khoảng cách mục đích một cây số nhiều địa phương bọn hắn rốt cục gặp cái thứ nhất đại phiền thoái giao lộ bị một cỗ thiêu đốt xe tải lớn ngang chặn đường đại lượng ô tô hôn loạn tại ngã tư đường lái xe căn bản là không có cách ghe qua bốn phía còn có thật nhiều máu me khắp người ngay tại cồn hoan hấp huyết trùng xuống xe đi bộ có l ấ nhìn một chút thời gian ba giờ sáng bốn mươi mốt phân khoảng cách hạn thời gian nhiệm vụ thất bại còn có mười chín điểm chung xác nhận không có bị quá nhiều người phát giác b ạ n h làm ra một cái tiến lên chiến thuật thủ thế đám người xoay người ép túi người k ề sát tại một tràng kiến trúc bóng ma xuống lạng yên tiến lên xuyên qua giao lộ trải qua một nhà cửa hàng giá rẻ thời điểm xa xa dưới đèn đường bốn cái huyết nô ôm một bộ thi thể của con người điên cuồng gầm cắn phát tiết bọn hắn khát máu bản tính muốn tránh đi bọn họ hoàn toàn không có khả năng có lẽ đi ở trước nhất đưa tay nắm tay tỏ ý bốn tên đội viên im lặng dừng lại gỡ xuống khí động nỏ chữ thập mượn nhờ chắn ở trên đường ô tô cấp tốc tiếp cận bọn họ kích hoạt huyết diễm có lẽ chuẩn bị lạng yên không tiếng động ám sát xa xa bốn cái huyết nô lại đột nhiên nghe được sau l ư n g chuyển đến một tiếng hét thảm ngay sau đó là đình thai nhức góc nổ súng âm thanh hôn đản vung ra roi b ạ n cẩn thận phía sau của ngươi bốn cái huyết nô đột nhiên quay đầu không chỉ nhìn thấy được lộ ra nửa thân thể có lệ còn chứng kiến cách đó không xa nổ súng ánh lửa quỵ gao một tiếng điên cuồng hướng có lệ cùng đội viên đội biệt kích x ề n phương hướng chạy tới lúc trước bị bọn hắn tránh đi huyết nô cùng hấp huyết chủng cũng như ngửi được mùi máu tơi ư cá mập lần theo tiếng súng một đường đại hô tiểu khiếu chạy tới có lệ mặt không hề cảm xúc chụp xuống tên nỏ cò súng bay vụt tên nỏ mang khỏa huyết diễm trong khoảnh khắc giết chết bốn cái nổi điên huyết nô tiến hóa tiến độ hai một rút ra khảm đau thân hình như mũi tên lấy vượt xa nhân loại tốc độ chạy một cước đá văng ghé vào đội viên đội biệt kích s ề n trên thân hút máu huyết nô quanh người níu lại mưu toan cắn xé bẩn một cái khác huyết nô tóc chém xuống đầu của hắn máu tươi lập tức phun tung t ó é bẩn một mặt cuối cùng dùng khí động nỏ chữ thập bổ bắn chết đem tình huống không thi chuẩn bị chạy trốn huyết nô hai gã khác đội viên đội biệt kích s ề n hoàn toàn bị một màn trước mắt sợ choáng váng một người trong đó bưng đã đánh hụt đạn cắt bì nẹ há to mồm sững sờ tại nguyên chỗ thẳng đến có lệ gọi hắn hỗ trợ lúc này mới vội vàng đi đến bị c ă n phá cổ đội viên bên người dùng sức ngăn chặn cổ của hắn nha nha hắn đỡ một chút mũ giáp thần s ắ c kinh hai nói hoa cờ bọn hắn liền là ngươi nói cái chủng loại kia quỷ đồ vật lao tiên h ta đánh hụt băng đạn hắn vậy mà một chút việc đều không có theo mang theo người cỡ nhỏ túi công cụ bên trong lấy r a ống kim đem nước hoa trong bình tỏi dung dịch đổ vào có lễ ngăn chặn bị thương đội viên ngực nói nói khả năng này rất đau a tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như trong màn đêm huyết sắc c u ầ n hoan chất xúc tác một đầu lại một đầu hấp huyết trùng xuất hiện ở phía xa giao lộ đèn đường xuống cầm trong tay các loại vũ khí lên tiếng hát vang cười to tương tự điên cuồng b ạ n làm một tên có được phong phú kinh nghiệm tác chiến vịnh b i ể n trên chiến trường xuống tới lao binh bưng súng nhắm ngay xuất hiện tại bốn phương tám hướng lít nha lít nhít địch nhân giờ phút này tay của hắn bởi vì sợ hãi không bị khống chế run nhẹ nhẹ nguyên bản làm tiểu đội chỉ huy hắn tận mắt nhìn thấy một băng đạn đều không thể giết chết hấp huyết trùng kinh hãi một màn thần s ắ c căng thẳng cao độ thái dương chạy xuôi xuống mồ hôi lạnh hô to nói có lệ chúng ta làm sao bây giờ đem đòi dung dịch tiêm vào tiến đội viên cổ có lệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa lạnh lùng nói những cái kia đại bộ phận đều là cấp thấp huyết nô lo s a n g dơ liếc trên đường phố đâu đâu cũng có bọn họ các ngươi xuất phát trước không có chuẩn bị ngân đạn sao ngươi yêu cầu thời gian quá cấp bách tổng bộ lo lắng đến trễ thời cơ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh chúng ta không có ngừng trực tiếp chạy tới gỡ xuống dê ba súng trường đưa cho bển h sau đó đem còn lại cái kia thanh g ỡ lọc hòa khí động nỏ chữ thập phân biệt đưa cho hai tên đội viên nói nói còn lại ngân đạn không nhiều tiết kiệm sử dụng người đây có lệ rút ra trường đao đáp lại nghi vấn của bọn hắn túi đầu nhìn một chút gần chết đội viên lạnh nhạt nói bển h nổ súng xạ kích mi tâm của hắn cái gì không chút do dự theo trong bao súng lấy ra con m một 0 g n h ắ m ngay đã bị lây nhiễm mà lại mất máu quá nhiều hoàn toàn không thể cứu được đội viên bóp cỏ súng ẩm đầu n ở hoa sau một khắc hai tên đội viên lập tức dùng súng miệng chỉ vào có lệ thần s ắ c hoảng sợ mặt mũi tràn đầy là mồ hôi kêu to này hoa cơ hôn đản người đã làm gì có lệ thu hồi súng lạnh lùng nói hắn không cứu nổi không nhìn nhắm ngay họng súng của hắn nhìn một chút đồng hồ đeo tay ba giờ sáng năm mươi hai phân khoảng cách hạn thời gian nhiệm vụ thất bại b vợ lạc y thế giới khởi động lại sở hữu thu hoạch toàn bộ biến mất chỉ còn lại cuối cùng tám phút ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương năm mươi b ố giết đỏ mắt bành thân thể căng cứng họng súng nhắm ngay có lệ mi tâm thậm chí ngón tay đã đặt ở trên cỏ súng ngắn ngủi do dự sau a trên mặt của hắn che kín mồ hôi dị kiềm chế cùng cực độ phẫn nộ cảm xúc xuống gầm thét bóp c ó súng bất quá h ỏ n g súng lại đối chuyển qua xuất hiện ở phía xa huyết nô trên thân có lệ một tay vung đao ánh mắt ngưng nhìn chỗ xa đi đến bên cạnh hắn nói nói chuẩn bị sẵn sàng thời gian của chúng ta không nhiều lắm cái gì theo s á t ta tiếng nói vừa ra tại ba tên đội viên đội biệt kích xển ánh mắt khiếp sợ bên trong đối mặt đầu đường số lượng khổng lồ định nhân có lệ cầm đao phảng phất hoàn toàn không quan tâm số lượng của địch nhân một ngựa đi đầu đi ở trước nhất bọn hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là là chết đi chiến hữu thương cảm thời gian nếu như không thể phá vây tất cả mọi người đến chết ở chỗ này bàn đối hai tên đội viên làm ra mấy cái chiến thuật thủ thế vâng lên dê ba súng trường điểm xạ xa, xa xa huyết nô hiểm hộ c ó lệ đồng thời ép túi người bước nhanh thi đi bộ còn lại hai tên đội viên ứng đối hai bên cùng sau lưng huyết nô dựa vào ở phía sau hắn rốt cục làm chạy về phía ba người hấp huyết chủng như là hồng thủy bình thường tràn đầy tiến chắn đẩy ô tô giao lộ đen đường mờ mờ xuống có lệ một đao bổ ra cái thứ nhất vượt qua trần xe ý đồ bổ nhào vào huyết nô của hắn cháy gừng hực huyết diễm ở trong màn đêm phá lệ trói mắt phu cận mắt thấy đến một màn này hấp huyết chủng n h a u n h a u lui lại kêu to gặp quỷ hắn vậy mà là cái kia dạ hành giả là hắn q u ỷ hút máu đồ tể có lệ b ắ t c ờ hấp huyết trùng dám ở l o sang g ơ lết trên đường phố muốn làm gì thì làm ở mức độ rất lớn liền là ỉ vào nhân loại bình thường không cách nào giết chết bọn hắn hiện tại gặp được vị kia tại trong truyền thuyết quỷ hút máu đồ tể không ít cấp thấp huyết nô bắt đầu luôn cuống người người đều sợ chết bọn họ cũng không ngoại lệ nhìn thấy tuân đi qua hấp huyết trùng nhóm đứng ở đằng xa bắt đầu do dự ba tên đội viên đội biệt kích xền trao đổi ánh mắt b à n nói nói thợ s ă n bọn hắn nhận biết n g ư ờ i có lệ hai tay cầm đao lạnh nhạt nói bọn hắn sợ ta bốn người giống như hồng thủy bên trong đá ngầm đề phòng bốn phía cấp tốc tiến lên đồng thời sở hữu gặp phải bọn hắn hấp huyết chủng đều sẽ tự giác thối lui đến năm mét sau t h ẳ n g đến một phút đồng hồ sau một tiếng khàn giọng quỷ tê ơ trong bóng đêm đột nhiên vang lên có l ẽ phơ ôs treo thưởng một trăm vạn đô la mua của hắn bệnh một trăm vạn đô la thật phơ ôs Ý cổn phơ ôs l i ê n là hắn nghe nói tên kia giết hắn người yêu ha ha một trăm vạn đô la thuộc về ta lũ hôn đ à n súng bắn chim đầu đàn một cái giữ lại bím tóc quần áo hoa bên trong sức tưởng tượng rõ ràng cắn thuốc dập đầu qua huyết nô còn chưa tới gần đến bốn người trước người ba mét bên trong một phát dê ba súng trường ra khỏi n ó n g ngân đạn đem đầu của hắn trong khoảnh khắc biến thành một cái vỡ vụn trái dưa hấu bành hô hấp phi thường gấp rút tinh thần cao độ căng cứng cẩn thận khai hỏa chờ mệnh lệnh của ta tại hắn có hạn trong tầm mắt huyết nô số lượng không thể nhìn thấy phần cuối bị trung to quanh lớn điệp vây c ả một giác các i mỗi mỗi khiêu chiến trăm của hắn linh c chịu c n trường, con chưa vẫn là hai trăm t con. Vẫn l à h a i trăm con có lẽ viết trên giấy đây chỉ là một không có chút ý nghĩa nào số liệu nhưng đối đầu với qua chân thực chiến trường hắn mà nói loại này số lượng địch nhân tại thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong đã không có thể dụng cụ thể số lượng để hình dung hoàn toàn liền là tử vong cảm ấy một tòa ăn người không n h ả xương hát cám xâm l ầ m hai trăm con xếp hàng để hắn xử bán cũng phải năm phút đồng hồ thời gian thậm chí có thể sẽ bởi vì nòng súng mạnh không có xử bắn xong địch nhân lại làm hỏng nòng súng càng đừng đề cập tại loại địa hình này cực độ phức tạp tràn ngập các loại tầm mắt điểm mù cùng bóng ma ban đêm mỗi đi một bước đều cần lo lắng tiềm phục tại chỗ tối địch nhân nếu là không có vị kia l i ệ p ma nhân ở đây chỉ sợ ngay lập tức hắn cùng đội viên liền sẽ bị điên cuồng hấp huyết trùng tươi sống xé thành mảnh nhỏ đầu đường bầu không khí dần dần ngưng trọng lâm vào quỷ dị yên tĩnh một tiếng gào thét phá vỡ giữa song phương cục diện bế tắc xử lý hắn hắn chỉ có một người một trăm vạn đô la tiền thưởng làm thịt hắn chính là của chúng ta chỉ một thoáng đứng tại tại trong bóng tối huyết nô phát ra chói hai tiếng gầm gừ từng cái không muốn mạng hướng có lệ bên này xông lại đá văng nhào tới huyết nô trở tay một đao đâm xuyên trái tim của hắn hai người khuỵu tay kích d í đồ đánh lén hắn một cái khác huyết nô thuận thế chặt đứt cổ của nó ba tên đội viên đội biệt kích s è n lưng tựa lưng một bên xa kích một bên chăm chú cùng sau lưng có lẽ đinh hai nhức g ó tiếng súng bên trong bản đêu to nói hoa kờ làm sao bây giờ có lẽ l ệ n h lùng nói đừng nên dừng lại cái gì theo s á t ta sáu làn xe giao lộ chắn đầy ô tô ngăn cản bọn hắn bước chân nhưng cũng chậm lại huyết nô đến gần tốc độ không đến mức cùng chống trải khu vực đồng dạng bị hoàn toàn chắn ở bên trong có lệ tay cầm huyết diễm trường đao như là một tôn sát thần bảo trì tốc độ đi tới đồng thời một đường chém dưa thái rau ba tên i đội viên đội biệt kích xen c u n g ở phía sau hắn xuyên qua tại dòng xe cộ ở giữa dùng vũ khí tầm xa đánh bại giết chết sở hữu đến gần huyết nô hắc á m trong bóng tối phảng phất thần n ú t đến mãi không hết hấp huyết chủng bất luận bọn hắn giết chết bao nhiêu tổng hội có càng nhiều huyết nô xuất hiện tại phụ cận hẻm nhỏ cùng đường đi bain ta hết đạn hôn đản cộc cộc cộc b ạ n cứu ta phút từ trên người ta lăn xuống đi dã thú Ngẫn. không đợi hắn nổ súng có lệ trường đao đã đem con kia huyết nô chặn ngang chặt đ ứ c túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay ba giờ sáng năm mươi bảy phân khoảng cách hạn thời gian nhiệm vụ kết thúc còn có ba phút ba dê trên bản đồ biểu hiện dô s i ỉ nổn ẩn thân an toàn phòng liền ở phía xa có lệ nói nói nhìn thấy cái kia gian phòng ốc sao chạy ta đoạn hậu đi kéo ngã trên mặt đất đội viên bành thay đổi cái cuối cùng băng đạn giết chết theo khía cạnh chạy tới h u y ế t nô hai tên đội viên khác lập tức xử xuất bú sữa mẹ khí lực bắt đầu không muốn mạng hướng mục tiêu vị trí chạy có lệ đẩy một cái bẩn vừa đánh vừa lui thẳng đến rời khỏi kẹt xe đ ồ i phố quay người phi nước đại một bên chạy một bên túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay ba giờ sáng năm mươi chín phân cuối cùng một phút đồng hồ cách cách mục tiêu địa điểm cũng chỉ còn lại cuối cùng một trăm năm mươi m khoảng cách lấy có lệ hiện tại tố chất thân thể 150 m n ă toàn lực buôn tập chỉ cần tám giây nhiều liền có thể chạy tới đáng tiếc trên đường luôn c ó không có mắt huyết nô theo khía cạnh bọc đánh tới ý đồ cấp đoạt phở một trăm l i n vạn đô la tiền thưởng dây dưa không rõ mắt nhìn thời gian không đủ một đao chém chết cản trước người huyết nô giết đỏ mắt có lệ lập tức nổi giận nói phở hồ muốn chết các ngươi toàn đều phải chết thời gian chỉ còn lại cuối cùng ba mươi giây nhưng ngắn ngủi một trăm năm mươi m khoảng cách còn có một nửa có lẽ hiện tại thế nhưng là nhẫn nhịn một bụng lửa một trăm vạn đô la thật cứ như vậy có lực hấp dẫn những n à y đê t i ệ n không có chút nào sức chiến đấu cùng côn trùng đồng dạng sẽ chỉ làm người buồn nôn huyết nô từng cái mệnh cũng không cần hiện tại hoàn thành hạn thời gian nhiệm vụ về sau hắn đã không muốn đi ngay lập tức đi gây sự với phở hô chính như nhật hành giả huyết mạch ban thưởng nói rõ đồng dạng hắn muốn khiến cái này hấp huyết trùng dân liệu mạng biết ai mới là ba ba ba con、sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g năm mươi lăm bọn hắn quá cúi bắp ta gấp lan đi nhật hành giả huyết mạch lực lượng kinh khủng để có lẽ như là một c ỗ hình người trên xa một đường mạnh mẽ đâm tới thẳng đến mục tiêu địa điểm dư quang liếc mắt đồng hồ đeo tay ba giờ sáng năm mươi chín phân năm mươi mốt giây mục tiêu khoảng cách năm mươi mét trong lòng đọc dây thậm chí đã không kịp chém chết cản ở trên đường hấp huyết trùng đụt vào đ ã bay dùng hết tất cả thủ đoạn rốt cục làm băng l á n h máy móc giọng nói tổng hợp tại có lệ vang lên bên h a i kim dây khoảng cách thời hạn kết thúc cũng chỉ còn lại cuối cùng nhảy một cái hạn thời nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành lấy được được thưởng v ũ độc nhân n g ấ u v ũ độc nhân n g ấ u tiêu hao phẩm sử dụng đoạt hồn hắc mộc đặc chất con rối người đ e o có thể miệt thị một lần tử thần triệu hoán không nghĩ tới sao ta lại sống lại dô si ý n ồ n là một vị phi thường trọng thị truyền thống cùng hòa bình thuần huyết trường lão Đánh năm lần cửa chính, cho cửa tại h thân phận của người, hắn sẽ nói cho biết vĩnh ấ y biết ngươi, nói ngươi của sẽ d đ ệ n cùng vị trí. Có lẽ, có lẽ lẽ bọn i tại hãi biểu hiện. Đại cái Tại ệ t một tập huyết trùng hút tể, kích không cùng hấp hắn hèn danh đỉnh đỉnh hút máu đồ tể, không gì hơn sền đường buôn ráng đông này. xem máu đảo đồ gì b yếu quỷ vẻ, ra, là sợ hắn nhận biết bên trong nếu như là bỡ lạ hiện tại nên chạy trốn người là bọn họ mới đúng đối mặt chủ động đưa đến miệng bên trong một trăm vạn đô la mỹ không ai sẽ tùy tiện b u n g tay vì lẽ đó bọn này không có mắt dã thú mới có thể một đường theo đuổi không bỏ phảng phất một đường phi nước đại có lệ liền là bị bọn họ tại trên đường cái đuổi chạy trốn từ phía thất kinh nhát gan con mồi máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau có lệ ngừng chân hít sâu một hơi sau đó sở về phía túi quần các ngươi có người hút thuốc lá sao ba tên đội viên đội biệt kích x ề n bưng vũ khí thần s ắ c khẩn trương nhìn xem theo bốn phương tám hướng vây tới ngắn ngủi nửa phút thời gian liền đem toàn nhà này vây chật như nem cối hấp huyết trùng bành ầ u kết nhúc ních nuốt nước miếng thanh em run nhẹ nhẹ nói hoa cơ bọn họ vây đến đây đáng chết tên nọ không có đạn dược b à n thượng úy ngươi còn có bao nhiêu đạn cái cuối cùng băng đạn hấp huyết trùng nhóm vây quanh ở khoảng cách có lệ ba mét bên ngoài địa phương một cái thân hình cường tráng gã đại hán đầu t r ọ c trong tay cân nhắc một cái gậy kim loại cầu côn đi lên phía trước một bước đối đồng loại của nó cười to nói hoa nha q uy hút máu đ ồ t ể đại danh đỉnh đỉnh dạ hành giả có lẽ bắc c ờ rốt cục dừng lại hắn chạy trốn bước chân sao cái gì c ầ u thí đ ồ t ể vừa rồi hắn bộ dáng hoàn toàn liền là một đầu bị sợ mất mật chó hoang ha ha ha hấp huyết trùng nhóm lập tức phát ra một trận đùa cợt cười to cùng bờ là nổi danh thợ săn Ớ, thật sự là dọa ta này chó trách trùng vừa rồi ngươi không phải chạy rất nhanh sao hiện tại làm sao không chạy nếu như ngươi quỳ xuống đến khóa c h â u của chúng ta tử nói không chừng chúng ta sẽ đại phát t hiện tâm bỏ qua ngươi hì hì như là không có nghe được hấp huyết chủng âu nôn huế y ngữ n có lệ cúi đầu đánh lấy kim loại sửa chữa cái bật lửa hít một hơi thuốc lá quay đầu nói với mạnh go năm lần phía sau ngươi gian phòng cửa chính gặp được q u ỷ hút máu liền nói là ta tìm ra oxy ì nổn liên quan tới ỉ cổn phở sự tình b a n đối mặt từng bước tới gần hấp huyết chủng lui lại một bước khẩn trương nói ngươi đây ta có lệ cười rút ra trường đao dùng tay háo l a u sạch sẽ trên lưới đao vết máu sách bắt đầu quyển lưới đ a o sao hít sâu một miệng lớn thuốc lá nhổ ra thiêu đốt một nửa tàn thuốc trong miệng n mùi khói trắng chậm rãi tung bay có lệ ngẩng đầu nhìn đi đến trước mặt hắn cầm trong tay gậy bóng c h ả y huyết nô đông nhiên tất kích hắn đúng quần huyết nô bởi vì kịch liệt đau nhức xoay người xuống thời điểm níu lại tóc của hắn có lệ cười nói các ngươi không muốn tránh lại không nguyện ý đi chết ta rất khó xử lý a ta muốn làm thịt tráng hắn còn không tới kịp bạo nổi công kích có lệ trường đao rơi xuống một viên thiêu đốt đầu người lăn rơi xuống mặt đất máu tươi phun tung tóe sau đó có lệ co lại căm túi đi về phía trước một bước giống như tự mang vô hình mạnh mẽ đại khí tràng một bước này gắng gượng đẩy lấy số lượng khổng lồ hết u y nâu cùng nhau lui lại một bước sau lưng hắn b à n ba người gõ thuê phòng cửa chính tiếp đái bọn hắn chính là một cái đeo kính đen âu phục đeo cà dạ vạt bảo tiêu nói do ý đồ đến sau hắn nhìn một chút có lệ bóng lưng lạnh lùng nói đồ tệ ý nổn đại nhân chờ ngươi đã lâu có lệ đưa lưng về phía hắn vung một chút tay nói nói ta cùng bọn này tiểu khả ái xử lý một ít chuyện riêng để hắn nhiều chờ một lát phanh cửa sắt bị trùng điệp đóng lại có lệ kích hoạt huyết diễm nụ cười trên mặt dần dần làm lạnh hai tay cầm đao hướng trên mặt đất nhổ nước miếng đ ỗ n g nhiên gào thét nói mà mẹ nó các ngươi sao chỉ một thoáng như sói lạc bầy dê huyết diễm trường đao xuống không kỳ huyết thể hóa huyết nâu tiến lần gì có cái có bất ba tại tiến hóa lần sau huyết diễm sau ẩm một cái lặng lẽ sờ sờ đường vòng có lệ sau lưng dùng nước thép quản hung ác đập nện hắn phía sau lưng huyết nô còn chưa kịp lộ ra đánh lén thành công dáng tươi cười chờ đợi hắn liền là có lệ đột nhiên quay đầu máu me đẩy mặt tử vong ngưng thị phút xong đời lão luyện thợ săn cùng nhật hành giả huyết mạch có lệ thân thể đột xuất một cái kháng đánh cùng nói đánh lén thành công huyết nô tay bên trên truyền đến cứng rắn xúc cảm càng giống làn nện ở trên một tảng đá lần này như là rối loạn g i á thú vừa đối mặt liền bị chém chết mười mấy người hấp huyết chủ nhóm nhao n h a u lui lại quỷ khóc s ó i gạo lộn nhào tứ tán chạy trốn điên rồi tên kia điên rồi mẹ nó ai cho ta thuyết phục động thủ liền có thể kiếm được một trăm vạn đô la ta không xé nát miệng của hắn đừng đ u ổ i ta hoa mụ mụ cứu mạng có lệ cầm trường đao tựa như một tôn huyết hải ma thần một bên chém chết lân cận thẳng xui xẻo một bên điên cồn u giận g mắng các ngươi bọn này c ầ u vật dừng lại đừng hắn sao chạy một phát bắt được một đầu đi ngang qua huyết nâu cánh tay khuỷu tay kích cổ của hắn dùng sức vung trên mặt đất nhảy dựng lên điên cồn dùng giày g i m đạp mặt của hắn một bên rơm một bên lao đi dòng máu trên mặt chửi hầm lên hôn đản tất cả trở lại cho ta phút phút phút đuổi thích đuổi tại bịt i kín hoàn cảnh đồ sát hấp huyết trùng không khó bởi vì vì chúng nó không có đường lui nhưng tại chống c h ạ y đầu đường bị sợ mất mật hấp huyết trùng giải tán lập tức tựa như ngã trên mặt đất nước bẩn nói thật có lệ thật đúng là bắt bọn hắn không có biện pháp gì tốt lắm uống miếng nước công phu nguyên bản người người nhồn náo h khí thế hung hăng đầu đường trước mắt cũng chỉ còn lại có có lệ cùng dưới chân hắn bị dấm đoa hoa gọi bậy hấp huyết chủng trừ cái đó ra một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy đem trên đất huyết nô sách trong tay có lệ biểu lộ dị thường hung ác nói nói cút về nói cho ngươi đồng loại sự tình hôm nay còn chưa xong đem nó hung hăng nện ở đèn đường trên cây cột có lệ chưa hết giận dùng sức đá hắn một cước chờ cái này vết thương t r ẳ n g chịt mặt đều bị dấm dẹp thẳng xuôi xẻo lộn nhào đào tẩu có lệ lấy ra hộp thuốc lá lại phát hiện bên trong thuốc lá toàn bộ bị làm hỏng bóp nát hộp thuốc lá hít sâu một hơi bình phục lại muốn bị một lần nữa châm đốt nổi giận tâm tình thu đ a o hai tay cắm túi đến giữa trước bành mở cửa lớn ra đỡ một chút đỉnh đầu chiến thuật mũ giáp phảng phất là lần đầu tiên nhận biết có lệ vị này lao binh nhẫn nhịn n ử a ngày dựng thẳng lên hắn ngón tay cái thấp giọng nói ngư bức ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương năm mươi sáu lao quả bỉ vs lao quả bỉ j o s i e inon một vị làn da tái nhợn mùi hưng như là từ thời trung cổ trong tranh sơn d ầ u đi ra tới lao quý tộc tại cùng có lệ gặp mặt trước hắn đã cùng đại biểu lầu năm góc quan phương b à n đội trưởng trò chuyện qua nội dung không ở ngoài liền là p h ở ô sự kiện giải quyết tốt hậu quả công việc tránh q u ỷ hút máu nhất tộc bị nhân loại chính phủ triệt để thanh toán so sánh phờ ô cái kia chuyển hóa thành trưởng lão người thân không lâu dã tâm bừng bừng lại không có chút nào thấy xa hai quỳ tử từ đó thế giới sống tới ngày nay do s、si、x y khắc sâu minh bạch chỉ có thỏa hiệp hòa bình tuân thủ quy tắc thế giới loài người mới có bọn họ nơi sống yên ổn nhất là tại trải qua văn hóa phục hưng một trận chiến cùng thế chiến thứ hai mắt thấy khoa học c u ộ t khởi tự mình kinh lịch trục tâm nước cùng nước đồng minh phát phát động chiến tranh về sau cơ hồ phá hủy thế giới dòng lũ sắt thép cùng kiên thuyền lợi pháo hòa bình tín nhiệm liền đã một mực cắm rễ tại tư tưởng của hắn bên trong hoặc là nói nó sợ nhân loại tháng qua nhân loại sợ chúng nó sau đó căn cứ hắn cho ra vị trí cụ thể có lệ lẻ loi một mình tiến về ở vào loch hang dơ ờ lết nam bộ vùng ngoại ô một tòa vứt bỏ nhà máy nơi đó dưới mặt đất liền cất dấu q u ỷ hút máu nhất tộc thánh địa vĩnh dạ điện d ạ n g sáng bốn giờ năm mươi điểm trước tờ m ở sáng mười phút đồng hồ một cỗ màu đen cao cấp xe còn chậm rãi dừng ở vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy mượn nhờ bóng đêm có lệ đánh bại một tên thủ ở bên ngoài ác ôn theo trong miệng của hắn bộ cửa ra vào vị trí cụ thể sau đó đi đến một cái bị cũ nát tấm lợp a mi ăng che lại đất cắt bên trên xốc lên tấm lợp a mi ăng một cái thông hướng dưới mặt đất ưu ám bậc thang xuất hiện ở trước mắt bưng khí động nỏ chữ thập một đường cảnh giới có lệ bước nhanh hướng phía dưới đi đến chuyển qua cái thứ ba chỗ rẽ về sau dưới mặt đất chuyển đến thống khổ tiếng kêu jên cùng cồn u g bạo luồng hơi thổi đến hắn có chút mắt mở không ra thờ tên hốn đản kia đã hoàn thành nghi thức sao lúc này hai tên tại cửa vào phụ cận tuần tra huyết nô bưng ụ dị s ú n g tiểu liên vừa lúc cùng có lệ mặt chạm mặt bọn hắn ngây ra một lúc bất quá nhớ tới thời điểm nổ súng hai m ũ i tên đã lặng yên không một tiếng động không có vào lồng ngực của bọn hắn tiến hoa cuối cùng tiến độ 27.8%. t i ế p tục đi tới trên đường bắt t r ư ớ c làm theo dùng tên n ỏ ám sát mấy cái tuần tra huyết nô ác ôn cuối cùng có lệ thấy được bậc thang xuất khẩu cách đó không xa tế đản bị nghi thức theo trong thân thể bóc ra thuần huyết trùng linh hồn phát ra lệnh người linh hồn kinh hãi tê minh giống như từng cái trong suốt hình người con rơi từ không trung không ngừng tràn vào phờ ô thân thể cái này kinh dị một màn liên máu của hắn thân hòa bộ hạ đều bị dọa đến quá sức hai cái thừa dịp loạn trốn cửa vào hành lang t h ẳ n g xui xẻo còn không có đứng vững liền bị con lệ dùng tên n ỏ kích xuyên trái tim đang thiêu đốt huyết diễm t e u gen chết đi chuẩn bị kỹ càng muốn dùng thập nhị chi thuốc chống đông máu đem khí động n ỏ chữ thập lưng tại sau lưng làm huyết thần giáng lâm nghi thức kết thúc trốn ở các nơi hấp huyết chủng nhóm nhô ra thân thể xem xét tình huống bên ngoài Trừ đứng tại chính giữa tế đàn p h ờ ôs bọn hắn còn chứng kiến một người một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây khách không mời mà đến quy hút máu đồ tể có lệ b ắ t cơ p h ờ ôs có lệ cầm trong tay trường đao đứng tại thông hướng tế đàn lối vào hoàn thành d á n g lâm nghi thức hấp thu n h ậ t hành giả cùng mười hai vị thuần huyết trưởng lão lực lượng ỵ c ồ n p h ờ ôs giờ phút này hai mắt huyết h ồ n g quay người đối có lệ mở rộng vòng tay cười to nói có lệ bắc cơ người đến trường tiếng nói vừa ra chiến đấu hết sức căng thẳng g i ấ u ở các nơi hấp huyết chủng nhao nhao cơ lấy ra hỏa đại hô tiểu khiếu một đường chạy về phía cửa vào có lệ chậm rãi đi hướng tế đàn như là một vị đi vào đại điện hành thích đế vương sát thủ ba bước giết một người sở hữu ý đồ ngăn cản hắn hấp huyết chủng không có chỗ nào mà không phải là tại huyết diễm bên trong têu thảm hóa thành một chỗ đốt hết hải cốt rốt cục làm có lệ đi đến tế đàn biên giới Rộng lớn hùng vĩnh điện, chỉ còn lại hắn cùng lại chỉ vĩ dạ phim kịch bản p h o n hoàn thành huyết thần giáng lâm nghi thức về sau không sợ tỏi b ạ c ánh nắng bộ phận thân thể có thể vô hạn tái sinh lực lượng cơ thể đủ để đánh nát nham thạch tốc độ có thể so với thuần di bất quá hắn lại có một cái nhược điểm trí mạng bành trướng cực độ bành trướng mà lại tương đương phù hợp hắn cuồng vọng không coi ai ra gì tính cách phim kịch bản bên trong hắn từ đầu đến cuối không có phát giác được thuốc chống đông máu tồn tại thậm chí cho rằng kia là bờ lạ mang theo người huyết thanh đến mức không tránh không né muốn gậy vào máu lực lượng của thần cưỡng ép giết chết bờ lạ kết quả bị thuốc chống đông máu an bài rõ ràng có lẽ kế hoạch tác chiến cũng là hoàn toàn quay chung quanh phở sập nhược điểm chế định cho hắn một cái mình là tới cứu bờ lạ đồng thời chuẩn bị dựa vào huyết thanh đỡ tô bờ lạ lực lượng cùng nhau đối kháng huyết thần lực lượng giả tượng nếu không dù cho có được nhật hành giả huyết mạch muốn rửa vào p h ổ t hôs n đoạn cồn g giết thủ chết cổn Phở o cầm á i này mượn nhớ huyết h t n dáng l â nghi thuấn thức mở vô địch khóa máu thêm thuấn di mở máu vô quài lao bỡ hoàn toàn không thể、nào. Phở toàn nào. Osa cầm b lạ võ sĩ đao tắm rửa tại bình minh k i a nắng đầu tiên bên trong như là một vị quỷ hút máu đ ế vương đ ố i có lệ câu tay tự tin cười nói dạ h ì n h giả tới đi không có bất kỳ cái gì nói nhảm có lệ cầm đao nhảy lên nhảy lên tế đàn vừa mới bắt đầu song p ư ơ n g còn đánh người tới ta đi bất quá rất nhanh không t h ế nào biết dùng đ a o phờ o s bị có lệ một đ a o chặt đứt cầm đ a o tay phải bám vào tại vết thương của hắn trên trên huyết diễm bị như cùng sống vật huyết dịch cấp tốc thốn vệ trong thời gian cứng ngắn liền là phờ o s lại sinh ra một đầu mới cánh tay hắn lui lại một bước ôm một lần nữa mọc ra tay phải dáng tươi cười cực kỳ tàn nhẫn nói nói ngươi quá yếu có lệ có lệ c h o mày biểu lộ ra vẻ kinh ngạc liền lùi lại hai bước trùng hợp lúc này một chi dấu ở hắn trong túi thuốc chống đông máu đột nhiên rơi xuống đất sạch ánh mắt rơi ở phía trên như là khám phá hắn mục đích thực sự đùa cờ nói muốn cứu b ợ là sao hắn liền ở phía trên có l ệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt tế đàn thông hướng thượng bộ thang lầu xoay người chạy cho tới bây giờ kế hoạch tác chiến toàn bộ đều nằm trong dự đoán của hắn thậm chí phờ ớt mèo vờn chuột đồng dạng thái độ cũng tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong như là một trận gió lướt qua bên người phờ ớt đột nhiên ngăn ở có lệ trước mặt biểu lộ dần dần hung ác mặt đối mặt đối với hắn nói nói có lẽ người giết mẹ cụ gì khoản nợ kia chúng ta làm như thế nào coi là thật nhanh không đợi có lệ kịp phản ứng như là bị một đầu phi nước đại châu được đụng bay sương sơn đ ứ t gãy tiếng tạch tạch dị thường trói thai chưa rơi xuống đất phơ hồ sơ liền đã đứng ở phía dưới chờ hắn chân phải d â m tại có lệ ngực túi đầu nói bị ẩu đả ngược sát cảm giác như thế nào đ ồ tệ có lệ ho khan hai tiếng m i ệ n g bên trong tràn ngập hết u y thủy dị sát hương vị mặt không chút thay đổi nói còn không tệ thật sao thơ ôs lộ ra răng n à n h giơ chân lên chuẩn bị hung hăng giấm nát có lệ lồng ngực tại cái này thời khắc sống còn nháy mắt có lệ ra sức hướng bên cạnh lan đi đồng thời lấy ra dấu ở túi thuốc chống đông máu đông nhiên ném hướng thơ ôs chính ép ống kim trong khoảnh khắc liền đem sở hữu dược tề tiêm vào đến trong thân thể của hắn bị chi thứ nhất thuốc chống đông máu công kích về sau thơ ôs không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí đùa cợt lấy nổ ống kim vì thỏa mãn hắn cuồng vọng nội tâm chuẩn bị lấy không tránh né ngang ngược tư thái đem có lệ ngược sắt đến chết mà hết thảy tất cả đều tại có lệ trong kế hoạch sau nhào lộn đứng dậy đem một chi lại một chi thuốc chống đông máu điên cuồng ném hướng thở hô vị này đã bị ngụy máu lực lượng của thần choáng váng đầu góc nội tâm bành trướng không được hôn huyết loại hai quỷ tử s ừ n g sốt u không tránh không tránh cùng trong điện ảnh kịch bản giống nhau như lúc trọi cứng lấy muốn đi qua chơi chết có lệ thàng đến mười một chi thuốc chống đông máu một cái không rơi toàn bộ đâm ở trên người hắn rốt cục tại sở h ư u thuốc chống đông máu tiêm vào xong thứ ba giây chan đầy tự tin phở ô đã nhận ra thân thể dị dạng thống khổ đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển thậm chí lời nói đều nói không nên lời có lẽ nhặt lên lúc trước rơi trên mặt đất cuối cùng một chi rực tề lạnh lùng nói có chút h ố n đả luôn luôn không biết tự lượng sức mình phở ô quăng lên rực tề lấy tương đương lộng lấy lăng không rút bán một cước đem ống kim đã tiến phở ô c á i c h á n ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương năm mươi bảy chính nghĩa thẩm phán kết thúc sau một k h ắ c y cổn phở os vị này không ai bị nổi hấp huyết chủng dưới mặt đất hoàng đế như là một cái bị thổi phồng huyết sắc cổng kềnh khí cầu bị hắn hấp thu thuần huyết linh hồn tại mỏng manh dưới làn da dữ tợn kêu gen ẩm chất lỏng bắn tung tóe mặt đất cũng vách tường nặng nề thanh âm tuyên cáo tử vong của hắn người giết chết ngụy huyết thần y cổn phở căn cứ huyết d i ễ m tiếp xúc thời gian đang tính toán tiến hóa tiến độ tiến hóa cuối cùng tiến độ bảy mươi bảy ba đặc thù tiền thưởng nhiệm vụ đã phát động hiệp trợ chính phủ mỹ quét dọn chiếm cứ tại los angeles, angeles tàn đảng trong vòng bốn mươi ngày trợ giúp bộ quốc phòng huấn luyện một chi bí mật bộ đội đặc thù danh hiệu giả ma tiền thưởng chế độ huyết nô năm trăm đô la phổ thông q u ỷ h ú t máu một năm trăm đô la tinh anh q u ỷ h ú t máu năm đô la huấn luyện tiền thuê năm t i ê n thường hưởng thụ sự kiện kết toán bội suất tăng thêm t i ê n thường sẽ chờ ngạch hối đoái là xì bảng có lẽ đứng tại phờ ốc biến thành một vũng lớn huyết thủy trên thi thể móc ra hộp thuốc lá đồng thời theo một cái khác túi quần lấy r a hạn thời gian nhiệm vụ ban thưởng vu độc nhấn ngấu lớn chừng con cái tính chất cứng rắn ngoại hình như cùng một con chắp cánh á g t h ú đằng sau một cái có thể cung cấp treo lơ lửng vòng tròn nhỏ đơn giản điểm t ô i nói n à y tác dụng liền là để người đeo nhiều một cái mạng nhét về túi láo túi đầu châm nốt thuốc lá một tay cắm túi đi lên lầu cùng phim kịch bản đồng dạng bợ lạ bị phở ô x á c nhốt tại đỉnh c h ố t trong quan tài đá lấy máu bất quá có lệ ngược lại không thế nào lo lắng ra hỏa này lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết nhiều lắm là liền là suy yếu đến đứng không dậy nổi hao phí nhiều sức lực đem bợ lạ theo trong quan tài đá lấy ra phía sau hắn còn gặp trốn ở phía trên run l ấ y bầy ý đổ lấy bợ lạ mẹ đẻ thân phận hướng hắn cầu tha v ắ n x a nữ nhân quỳ trên mặt đất hai tay ôm cùng một chỗ cầu xin nói dạ h à n h giả xem ở ngươi cùng bợ lạ là chiến hưu phân thượng thả có lệ đầu thuốc lá nôn trên mặt đất móc súng mặt không hề cảm xúc vô tình b ó p cỏ súng ẩm con em m một nghìn chín trăm to lớn tạp tâm tại b i ệ t kín nghi thức phòng bên trong quanh quẩn vặt xạ thi thể cũng tại cho tàn bên trong hóa thành một đống cho bụi có lệ c a o mày một lần nữa châm đốt thuốc lá sau đó đỡ lên hôn mê bợ lạ chậm rãi đi ra ngoài đồng thời băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp ghé vào lỗ thai hắn vang lên nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành ban thưởng chính nghĩa thẩm phán sự kiện sẽ tại ngươi rời đi b ờ lạ y thế giới sau bắt đầu kết toán ngươi có thể tại b ờ lạ y thế giới dừng lại nhiều nhất ba tháng chính nghĩa thẩm phán nguyên hình là con m một nghìn chín trăm liệp ma nhân đặc c u n g tầm sát thương một ngàn mét xả kích độ chính xác cao uy lực to lớn đạn có thể kèm theo bí thuật đặc thù tổn thương mặt ngoài tôi vào nước lạnh mới vừa ra lò hệ thống nhắc nhở âm phát ra hoàn tất về sau có lệ dưới vai trái đột nhiên nhiều một cái màu đen dưới nách bao súng một thanh cùng u n g c h n trăm 1 9 0 0 chỉnh thể kết cấu đồng dạng súng ngắn liền cắm ở trong bao súng lúc này bên ngoài húc nhật đông thăng thanh lương thần phong hút mặt đem mở l à nhét vào trong xe có lệ đốt một điếu thuốc k híp mắt mắt nhìn phía xa vỏ quýt bầu trời k hít sâu một hơi rút ra trong bao súng c u n chính nghĩa thẩm phán súng ngắn chỉnh thể kim loại cảm nhận nặng nề chạm đến lạnh bớt phủ dùng kim loại trôi nắm lên dựng thẳng mạ điện có một nhóm màu vàng sầm văn tự chính nghĩa không chết thân thương màu sắc sáng tỏ có mặt ngoài tôi vào nước lạnh xanh tím hoa văn lên xe đánh xuống chân ga màu đen cao cấp xe con đón sang s ư ơ n ánh nắng nhanh chóng đi ba giờ sau vợ lạ đột nhiên bừng tỉnh trói mắt bạch quang để hắn không cách nào mở to mắt phản ứng đầu tiên liền là đưa tay đi móc chưa ở trên lưng súng ngắn lúc này sang người mùi khói theo bên cạnh bay tới đồng thời còn có thanh âm quen thuộc người đã tỉnh b ợ lạ hít mắt xác nhận một lát nói nói có lệ đây là địa phương nào ta trung cư hắn lao đi trên mặt mồ hôi dị trầm giọng nói phở flờ đâu chết rồi có lẽ một tay cầm báo chí một tay cầm thuốc lá vừa trên đặt vào một chén lạnh cà phê n ế c lên chân ngồi tại bên giường trên ghế b ợ lạ vén c h â n lên ngồi ở mép giường xoa một chút mặt suy yếu nói ta hôn mê bao lâu một ngày đem mới nhất lo sang d ơ lết thời báo ném cho hắn nói nói nhìn nhìn phía trên đưa tin lầu năm góc mời n g ư ờ i cùng ta giúp bộ quốc phòng huấn luyện một chi chuyên môn đối phó hấp huyết chủng bộ đội đặc thù có hứng thú sao xem hết trên báo chí nội dung b vợ là đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài cửa vừa nói không hứng thú trước khi đi chẳng lẽ không muốn nói với ta tiếng cám ơn sao frank đáp lại hắn chỉ có bị trùng điệp đóng lại trung cư cửa chính có lệ cười lắc đầu như là bờ lạ như vậy thói quen hành tẩu tại ám hắc bên trong thợ săn sẽ đồng ý lầu năm góc mời mới là q u á i sự đinh linh linh nhận điện thoại có lẽ lạnh n h ạ t nói để ngươi người dưới lầu chờ ta sau đó hơn một tháng có lẽ mỗi lúc trời tối tại lo sang g i lết đầu đường săn giết hấp huyết trùng kiếm lấy tiền thưởng đồng thời là huyết diễm sau cùng tiến hóa gia tăng tiến độ ban ngày thì tại lo sang g i lết căn cứ không quân trợ giúp lầu năm góc huấn luyện dạ ma bộ đội đặc trùng kỳ thứ nhất đệ tử tổng cộng có hai mươi người từng cái vương bài bộ đội đặc trùng bên trong chọn lựa r a tinh anh lúc trước cùng có lệ tại lò sang giờ lết đầu đường từng có cộng đồng chiến đấu kinh lịch b à n thượng úy bị điều qua tới đảm nhiệm có lệ phụ tá trừ ban ngày thường ngày dạy học bên ngoài vào đêm còn được dẫn đầu đội ngũ tiến vào lò sang giờ lết đầu đường thực chiến huấn luyện ngẫu nhiên bọn hắn còn có thể gặp được một cái hành tung thần bí thích ban đêm đeo kính dâm đồng hành nguyên bản lầu năm góc quân đội muốn cho có lệ một cái chính thức biên chế bất quá bị hắn cự tuyệt ngày thứ năm mươi bốn trong màn đêm lo sang d ơ lết đầu đường cùng hướng ngày không có bất kỳ cái gì khác biệt du đang tự quỷ tìm khách cực nữ lén lút phân phiến âm u ẩm ướt dơ bẩn trong hẻm nhỏ kiềm chế không ngừng khát máu xúc động hấp huyết trùng trốn ở thùng rác đằng sau chia ăn đã chết thảm kẻ lang thang đen đuốc sang trưng ngập trong vàng sòn cao lầu đỉnh chót mơ hồ có thể trông thấy một bóng người đứng tại đại lâu biên giới trong gió đêm áo khoác màu đen khe khẽ đong đưa chưa đốt hết thuốc lá tinh hồng giống như trong màn đêm duy nhất tinh quang và n g ư ơ i ta thật không biết hắn trốn ở nơi nào joseph hành tung quý bí không có người biết hắn trốn ở nơi nào hai cái bị dây thừng lưng tựa lưng trói cùng một chỗ thẳng xui xẻo tựa như treo trên lưới câu mồi nhử bị xuyên tại một cây trên ống thép lộ ra cao ốc bên ngoài trải nghiệm ban đêm không trung lạnh thấu sương gió lạnh ẩm một tiếng súng vang qua đi một người trong đó đang gầm thét huyết diễm bên trong hóa thành bay đ ầ y trời cho một cái khác hấp huyết chủng đúng quần lập tức bị nước vàng thẩm thấu điên cuồng kêu to nói r ồ tể xem ở thượng đế phân thượng van ngươi ta thật không biết rổ sẽ trốn ở nơi nào đừng nói ta liền thân tín của hắn cũng không biết cầu ngươi thả ta không biết sao phanh tiếng súng vang lên lần nữa nghe được bên t a i truyền đến tiến hóa sau khi hoàn thành máy móc giọng nói tổng hợp có lệ hai tay cắm vào lớn túi á o vốn định châm đốt một điếu thuốc lại phát hiện hộp thuốc lá đã t r ố n g không hít sâu một hơi trông về phía xa thiên sứ chi thành tuyệt mỹ cảnh đêm Một trận trầm mặt trận chương ó lẽ, là t ờ rời i điểm đi. Hệ t năm mươi tám kết toán ban thưởng đội viên mới tiến hóa cuối cùng tiến độ một trăm đồ sát bí thuật huyết diễm đã hoàn thành sở hữu tiến hóa trận doanh sự kiện cùng đặc thù sự kiện đã kết thúc ngươi thành công ngăn cản phở ý đồ thống trị thế giới tại ác âm u ngươi là một vị vĩ đại liệt ma nhân những n à y tiền thưởng là ngươi nên được ngươi thu được một vạn hai n g h n xì bảng tiền thưởng nhiệm vụ ngay tại kết toán ngươi thu được năm trăm bảy mươi bốn năm trăm đô la tương đương chín năm mươi bảy năm xì bảng tiền thưởng đội xuất gia tăng hiệu quả đã có hiệu lực ngươi trung thu được bốn vạn ba một năm không xì bảng ngươi sở hữu trang bị đã gửi lại vào kho vũ khí tiến h o a cuối cùng n g ư ơ i sử dụng huyết diễm vũ khí lạnh cường độ cực lớn b ứ c tăng cường huyết diễm lực phá hoại siêu trên phạm vi lớn tăng cường huyết dịch tiêu hao siêu trên phạm vi lớn giảm bớt huyết diễm lực phá hoại đem nhận linh hồn cường độ tăng phúc hiệu quả trước mắt tăng phúc chút ít kho vũ khí độc lập với chủ thế giới cùng phim thế giới không gian dễ dàng cho cất giữ số lượng càng lúc càng nhiều săn m a dụng cụ trước mắt kho vũ khí vị trí n g ư ơ i trung cư phòng ngủ ba trăm sáu mươi độ chuyển động đèn bàn tức có thể mở ra một trận hắc cám qua đi có lệ mở t o m ắ t nhìn một chút đồng hồ đeo tay buổi chiều 9 giờ 34 phân cùng hắn lúc rời đi thời gian đồng dạng màu đen áo khoác không có bất kỳ cái gì cải biến mới tinh như lúc ban đầu khác biệt chính là lúc trước hắn mang theo mang vào bờ lạ y thế giới vũ khí trang bị đã không ở phía sau bên trên kho vũ khí sao để u linh hầu gái giúp hắn pha một ly h ồ n g trà chuẩn bị một phần bữa tối có lệ đi vào trung cư phòng ngủ chuyển động đầu giường đèn bàn chỉ thấy nguyên bản dùng để cất giữ quần áo áo khoác tủ ngang rời một cái bằng thẳng hóa thiết kế treo tường thức vũ khí tồn chữ kho tại bắn đèn quang mang xuống thình lình ra xuất hiện ở trước mặt của hắn khí động nỏ chữ thập chính nghĩa thẩm phán buổi trưa đã đến t ụ kiếm chờ nhóm vũ khí toàn bộ treo ở phía trên cây trường đao theo trên lấy xuống thanh này cùng đi hắn tại bờ là y thế giới bên trong săn giết quỷ hút máu vũ khí thân đao che kín vết rạch quyển lưới đ a o mùi đ a o đã bị bẻ gãy nếu như không có huyết diễm bí thuật gia trì dạng này đao dùng để thái thịt đều cắt không rõ trừ cái đó ra treo dưới vách đá còn có một cái bằng sắt kết sát mật mã một trăm hai ba bốn năm sáu bốn vạn ba một năm không xỉ bảng tiền thưởng một bảng không ít toàn ở bên trong cũng không hoàn toàn là mới tiền giấy bên trong còn kẹp lấy không ít nếp vốn bẩn t h ệ u cũ tiền giấy xác nhận tại phim thế giới thu hoạch không sai về sau có lệ tắm rửa qua nhét đầy cái bao tử đem chính nghĩa thẩm phán cùng buổi trưa đã đến đặt ở bên gối nặng nề g h ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau penny sẽ lén đa điện thoại liền đánh vào c h u n g cư có l ẽ hacker haxa đại đội quan chỉ huy tối cao trung vị trục xuất danh sách liệp ma nhân chợt trượt chợ, thang quan c h u y ể n chính thức đều không định mời ta vị lão bằng hữu này uống một chén sao mặc trắng đoán bằng p h ẳ n g áo sơ mi cùng màu đen áo lót một tay cầm điện thoại một tay bưng trà sớm h u linh hầu gái tung bay ở trước mặt giúp hắn đánh tốt cả vạn Có c lẽ đặt h é nửa trà tấm gương kéo một chút cổ áo, nói, có lẽ giữa trưa chúng ta có thể tại quán uống một chén, ta trưa thấy. Để điện thoại tờn này xuống, xuống, quán uống số, gương nói, chúng chén, đúng, như điện hắn đến tờn cao nhận chính mình. n giữa đôi Để đó để cười mời mới giữa bấm kéo khách. áo, đoả cổ có có Lúc cứ cao ốc lẽ ba sau ạ vậy, dây và giờ sau liệt ma đoàn tổng bộ tình báo tổ ban điều tra tổng hợp khoa điều tra có l ẽ chân trước đi vào đại lâu văn phòng chân sau liền có một đống tòa báo phóng viên theo bốn phương tám hướng vây tới ngài là có lễ hoát cơ tiên sinh sao ta là la chặn nhật báo chuyên mục phóng viên liên quan tới bặt trấn thảm án ngài có cái gì muốn nói sao hoát cơ tiên sinh ta là hoàng gia tuần san mời riêng phóng viên xạ dạ nghe nói ngài tại bặt trấn tao nộ không biết phù thủy xin hỏi ngài là thế nào còn sống sót hoát cơ tiên sinh hoát cơ tiên sinh miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc có lễ lạnh lùng nhìn xem đem trưởng thương đoạn pháo nhắm ngay hắn phóng viên thuốc lá theo miệng bên trong lấy xuống lạnh lùng nói ai bảo các ngươi t i ì n đến thoát cờ tiên sinh hiện tại liệt ma đoàn đối bặt c h ấ n sự tình toàn diện phong tỏa đế quốc nhân dân cần phải biết chấn tướng xin hỏi bặt c h ấ n thảm án là bởi vì liệt ma đoàn trọng đại sai lầm tạo thành sao đẩy r a chắn ở trên đường phóng viên cọn lệ đi vào ô m lên hạ đỉ tựa ở bên tường bất đắc dĩ cười nói đầu nhi đang kêu phóng viên nhưng so sánh vu nữ khó đối phó nhiều buổi sáng khi ta tới kém chút bị bọn hắn theo trong đại sảnh đẩy đi ra cọn lệ thuốc lá dập tắt nói nói đội viên mới sự tình không có tin tức sao sản tiểu thư còn chưa tới bất quá hẳn là có kết quả nghe nói là hành động tổ người hiện tại hát xà đại đội không có tổ kiến hoàn thành bọn hắn công việc hàng ngày liền là ở văn phòng vẩy nước bất quá ngẫu nhiên có dạng này nhàn nhã ngày nghỉ cũng rất không tệ thời、điểm. Trường khoa trợ lý sản tiểu thư, mang theo một tên màu nâu tóc ăn, trên mặt có tàn nhàng, nhìn qua rất xấu hổ tiểu tử, khoa nhàng, nhìn hổ phòng cửa chính. điểm. gọi mang màu sản nâu ăn, văn qua cửa lý xấu có người muốn người ta mang đến nếu như thuận tiện hai giờ chiều có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi đội ngũ đi xử lý đến lúc đó đến văn phòng tìm ta lưu lại một câu như vậy lạnh như băng vị này đeo mắt kính gọng đen chỗ làm việc mỹ nhân tựa hồ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn bước chân vội vàng biến mất tại cuối hành lang trước đến đưa tin thanh niên vóc dáng trung đẳng mặc một bộ vừa bẩn vừa cũ màu xanh đậm áo khoác trên chân phá hài bởi vì khuyết thiếu bảo dưỡng đã bắt đầu chóc ra hắn cười một chút lộ ra không thế nào chỉnh tề g i a n g cửa đi đến có lệ trước mặt vươn tay nói nói kỳ ẩn kỳ ẩn an đô gia nguyên lai đang hành động tổ làm việc gia nhập liệp ma đoàn thời gian hai năm có lệ ngồi trên ghế mặt không hề cảm xúc thái độ qua loa cùng hắn nắm tay sau đó châm nốt một điếu thuốc lá lạnh lùng nói năng t h i ế u tại đến hát xà đại đội trước hắn liền đã nghe nói vị này mới đội trưởng rất khó ở chung không có để ý có lệ thái độ lạnh lùng cười nói ta tương đối am hiểu ứng đối ác linh cùng m a quỷ trước kia đang hành động tổ thời điểm ta tự tay cầm tù qua một đầu cấp một tác linh mà lại có lệ cao mày miệng mùi khói mù l ợ n lờ ngẩng đầu nhìn hắn lạnh lùng nói ta muốn nghe đến không giống hiểu chưa tại liệp ma đoàn vĩnh viễn không cần lá mặt lá trái gặp dịp thì chơi bởi vì không có người biết mình có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời một cái hành động đội đội viên năng lực như thế nào trực tiếp quan hệ đến đồng đội sinh t ồ n xuất có lệ thẳng thắn thậm chí không nể mặt mũi phỏng vấn phương pháp tại liệt ma đoàn cũng không hiếm thấy kỳ ẩn lung túng vỏ một chút mũi cười nói không giống đã gặp qua là không quên được coi là sao con đường văn tự bức họa chỉ cần là ta xem qua toàn bộ có thể nhớ kỹ rõ rõ r à n g r à n g mà lại ta hiểu được mười ba quốc ngữ nói có lệ chọn một xuống lông mày trên c h á n nếp nhăn trên c h á n ở trong nháy mắt này phá lệ rõ ràng quay người đối mặt cái bàn ngồi xuống đối với hắn đưa tay phải ra văn kiện văn kiện nha nha đang làm việc cương vị điều động văn kiện trên ký danh tự về sau có lệ đứng dậy đối với hắn đưa tay phải ra nói nói k ỳ ẩn an đô ra n g ư ờ i hợp cách tóc q u ă n thanh niên vỗ một cái ngực nắm chặt có lệ tay phải lớn thở dài một hơi nói nói thật sao lao thiên sản tiểu thư còn nói ngài đối đội viên yêu cầu so rất nhiều đội ngũ cũng cao hơn ta còn lo lắng đem hộp thuốc lá đưa tới trước mặt hắn hút thuốc lá sao ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương n ă c h í penny tin tức nhiệm vụ ta không hút thuốc có lệ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay sau đó đem tay cắm vào túi quần nhữ mày nói nói h ạ đi mang đội viên mới đi tìm gờ dạ sơ nếu như cần đặt t r ư ớ c làm vũ khí sở hữu tiêu xài ghi tạc chương mục của ta ta phải cùng penny ra ngoài uống một chén có lẽ là tại ma nhãn đại đội đợi đến thời gian quá lâu mỗi lần gặp được người mới gia nhập hạ đi bẹ ở tạ nghỉ tổng sẽ nghĩ đến dùng hắn tiền bối thân phận tại hắc xà đại đội dựng nên lên đầy đủ uy tín ý nghĩ này thẳng đến kỳ ẩn an đô ra làm xong tự giới thiệu mới bị hắn hoàn toàn bỏ đi khá lắm hành động tổ thâm niên liệt ma nhân có thể đã gặp qua là không quên được tinh thông mười ba quốc ngữ nói thậm chí tự tay cầm tù qua một đầu cấp một tác linh tăng thêm gờ giả sở cái kia tùy tiện nữ nhân đế quốc quan phương nhận chứng cấp ba cơ giới sư hạ đi đột nhiên phát giác tại h á c xà hành động đội tựa hồ hắn mới là cái k i a t u ổ i bắp nhất người mới nghĩ tới đây vóc dáng nhỏ đối đ ạ i kỷ ẩn thái độ trong lúc nhất thời trở nên ôn hòa rất nhiều cùng hắn một bên đi ra ngoài vừa nói g ờ dạ sở sạch vốn là bộ hậu cần người bất quá có lệ bấm pennie văn phòng điện thoại hành động tổ linh dị khoa thế đao đại đội n g ư ờ i tìm ai nghe người là một thanh nhâm phi thường thô kệch k h à n giọng ra hỏa pennie xê lẹn đạ khoa điều tra dãy số ngươi là vị kia trong truyền thuyết liệt ma nhân có lệ h a c k e lập tức điện thoại bên kia vang lên một trận vui sướng tiếng cười đồng thời còn có rời xa ô n g nói kêu to bẹn nỉ đội trưởng tiểu tình nhân của ngươi gọi điện thoại tìm ngươi ha ha ha đây coi là c h â u g i ả gặm cỏ non sao đội trưởng ngươi không yêu ta thiểu nhi thế là tại một trận mù ồ nào trong tiếng cười mơ hồ còn có thể nghe được bẹn nỉ hướng các đội viên hữu hảo chào hỏi nhắm lại các ngươi miệng t ú i ngươi cha đặc biệt ba mươi tuổi lão sử nam còn có mặt mũi cười có lễ ngồi trên ghế trong tay cầm thuốc lá chân dựng vào cái b à n quả nhiên nhân loại bản chất liền là bắt quái này k hít một hơi thuốc lá nữ mày nói nói bọn hắn tựa hồ rất quan tâm ngươi một đám l a o cá lao hôn đàn thôi nghe nói ngươi đội viên mới là hành động t ổ u người thế nào không tệ nha xe của ta ngừng ở bên ngoài đi rót giờ dịch chạm uống một chén chờ ta năm phút đồng hồ có ú p điện thoại. c lệ chăm chú n h ư mày đem còn lại một nửa thuốc lá hút xong sau đó đột nhiên cười một chút thầm nghĩ chẳng lẽ một hướng vận rủi đương đầu có lệ b ắ t cơ n tiên sinh hôm nay muốn đi số đảo hoa gọi điện thoại để ạ vạ đem xe mở đến tổng bộ bên ngoài đứng dậy xuống lầu buổi trưa đường đi xe tới xe đi như nước chảy có lệ tiên sinh đi chỗ nào bọn người có lẽ là thành ra sau có h à i tử ạ vạ so từ bỏ hắn nhất quán mạ phì ạ quần áo phẩm vị mặc một bộ phổ thông màu xám liên thể đồ lao động áo sơ mi trắng không bao lâu liền gặp penny sẽ lén đạ đi ra tổng bộ cửa chính nhìn bốn phía một kiện màu đen nữ sĩ đồ len dạ áo gió gợn sóng tóc dài có lệ xuống xe tựa tại trên cửa xe đối nàng l ấ i tay penny cười một chút đi tới h ỏ t công tước số một sách lúc nào n g ư ờ i giàu có như vậy rồi ngồi lên xe nói với a vạ rót giờ dịch trạm toàn bộ giữa trưa hai người c h u n g đụng đều rất vui sướng t h ẳ người đến t r ớ c k minh y bạch n vắng bề ta i uy tứ có lẽ uống hết chén rượu bên trong cuối cùng một ngụm n g h ị c t kỳ hít một hơi thuốc lá lạnh lùng nói ù bằng tình báo khoa phân tích mới nhâm khoa trưởng là hắn nguyên bản có lệ cho rằng đối phó một cái xe lụy ạ bất quá là động động ngón tay sự tình hiện tại xem ra phải lụy một nhà cùng tình báo tổ đông đảo quan lại quan hệ không ít nghĩ trực tiếp động nàng không thế nào dễ dàng bất quá tổng hợp khoa điều tra lão bắt b ờ cùng ù bằng một hướng không hợp nhau hắn khẳng định sẽ đứng tại ngươi bên này đem ba bảng tiền giấy đặt ở chén rượu xuống hai người đi ra quán b à penny nói nói nếu như ngươi cần muốn trợ giút tùy thời có thể tới tìm ta có lệ gật đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay buổi chiều một bốn mươi để ạ vạ chở hắn về tổng bộ lấy tình trạng trước mắt phân tích c h ỉ vợ sự tình về sau hắn cùng phải lì nhà người xung đột lợi ích đã đến không cách nào điều hòa tình trạng nguyên bản giữa bọn hắn cũng không gặp nhau mà hết thảy này toàn bái xe lì ạ phải lì ban tặng cũng không biết úi bằng nhà thằng xui xẻo hiểu rõ đến cái kia tệ hồ là người tầng tầng lớp lớp nón xanh nện lên đỉnh đầu hắn chống đỡ không chịu được ôm lên hạ đi cùng kỳ ẩn đã tại t r ư ờ n g khoa cửa phòng làm việc bên ngoài chờ hắn dựa vào ở trên tường vóc dáng nhỏ biểu lộ chế nhạo cười nói đầu nhi hẹn hò tiến triển thuận lợi sao có lẽ một tay cắm ở miệng hút thuốc lá nhữ mày nói sản tiểu thư còn chưa tới sao vừa mới dứt lời d i y cao gót thanh n â m liền ra hiện tại đi hành lang nữ trợ lý đem trong ngực văn kiện đưa cho có lệ mặt không chút thay đổi nói nhiệm vụ địa điểm s ct mạnh nội dung cụ thể tin vắn bên trong có trưởng khoa cố ý căn dặn hy vọng ngươi có thể đem chuyện này làm được sinh đẹp điểm cái này đối tương lai của ngươi rất có ích lợi s c t nghe được nhiệm vụ địa điểm kỳ ẩn chân kinh nói sản tiểu thư ngài không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao đỡ một chút kính đen trợ lý tiểu thư lạnh lùng nói ta bộ dáng giống đang nói đùa sao có lệ xem hết nội dung tin vắn s c t m ạ cục h c cảnh sát gần nhất nửa tháng thiếu nữ mất tích gán số lượng tăng vọt nơi đó cảnh sát trưởng hoài nghi những n à y vụ án cùng q u hút máu có quan hệ vì lẽ đó đem vụ án toàn bộ chuyển giao cho liệp ma đoàn xử lý một tới hai đi cuối cùng chuyển giao cho có lệ trong tay về phần tại sao kỷ ẩn thái độ kinh ngạc như thế ở mức độ rất lớn cùng sct hoặc lịch sử có quan hệ t ử vong thánh giáo nơi phát nguyên phù thủy hội nghị địa chí nhất lịch đế quốc trong lịch sử không đầu án chưa giải quyết số lượng nhiều nhất địa phương một trong trong truyền thuyết minh giới cửa vào còn có một bài đến nay lưu truyền quỷ dị ca giao ban đêm không cần soi gương nó sẽ phát hiện ngươi gõ cửa không cần gõ ba lần nó sẽ nghe được ngươi t r â m mặc một hồi s ẵ n nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói nói có lệ tiên sinh nếu như không có vấn đề khác ta còn có một hội nghị thuốc lá đầu ném xuống đất dùng chân g i ẫ m diệt có lệ lạnh lùng nói chúng ta cần gấp đôi nhiệm vụ tài chính có thể vội vã viết một phần thư tay đắp kín con dấu đưa cho có lệ nữ trợ lý dẫm lên bước chân mèo thức tha bóng lưng rất nhanh biến mất tại cuối hành lang hạ đỉ há to mồm qua một hồi lâu mới một mặt trấn kinh nói không phải đâu đ ầ u nhi chúng ta thật muốn đi s c t v ạ c cái địa phương quỷ quái kia hắn mắng ban điều tra hôn đản g quan lại làm sao không phát cho chúng ta ba đầu vải đay thô dây thừng để chúng ta trực tiếp treo cổ tại hành lang được ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi vụ án bởi vì s c t v ạ c thiếu nữ mất tích sự kiện bên trong khả năng tồn tại hấp huyết quỷ ba người xuất phát t r ư ớ c cần làm một chút cần thiết chuẩn bị để vóc dáng nhỏ đi bộ hậu cần cho hắn cùng kỳ ẩn xin súng ngắn phối cấp đầy đủ ngân đạn sau đó gọi điện thoại cho g ỡ giả sơ để nàng cho đội viên mới làm hai thanh thép tâm mạ bạc t r ủ y thủ phòng t h â n thuận đường đem lúc trước làm tốt trường đao cùng một chỗ đưa đến văn phòng hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau mặt trời đã xuống núi lạnh leo gió biển sen lẫn mưa tuyết khuynh tả tại đế đô ẩm văn phòng đại môn bị một cước đá văng g ơ dạ sơ mặc màu đen áo tơi trong ngực ôm to lớn hòm gỗ xuất hiện ở ngoài cửa chế nhạo nói cái này là đối đãi một vị yếu đuối nữ sĩ thái độ sao chư vị thân sĩ hạ đ i vội vàng đem khói đặt ở mép bàn cùng kỳ ẩn đi tới giúp nàng đem hòm gỗ chuyển tới trên mặt bàn tháo cái non xuống lộ ra bên trong ướt súng tóc vàng một cái tay đỡ tại trên cái dương thở hưng hộp nói nói sáu chuôi hoàn thành tôi vào nước lạnh trường đao một trăm phát ngân đạn hai thanh q u ầ n m một nghìn chín trăm còn có người muốn thủy thủ đều ở bên trong hô muốn vội như vậy có nhiệm vụ mới sao hạ đỉ giơ tay lên súng một bên kiểm tra bộ ống cùng chốt đánh một bên lôi kéo trường âm phản n ả n nói sgt mạnh ta thân yêu gờ dạ sở tiểu thư ban điều tra quan lại nói không chừng đã giúp chúng ta chuẩn bị kỹ càng quan tài tim có lẽ muốn một đ i ề u thuốc gờ dạ sở nói nói, sgt mạnh hoa a đây chính là một nơi tốt thuần p h á p dân chấn thân mật ca dao còn có náo nhiệt chợ đêm hạ đi hướng băng đạn ép đạn động tác cứng đờ nhìn chằm chằm nàng nói nói nghiêm túc gỡ dạ sở vũ một cái bờ vai của hắn đi tới cửa một bên hít một hơi thuốc lá cười nói cái kia chỉ có thể chúc ngươi may mắn hạ đi be ở ta ni tiên sinh đợi nàng rời đi sau có lệ túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay sáu giờ chiều m ộ ư ơ i ba phút cây trường đao vượt tại trên lưng sau đó mở ra theo trong căn hộ lấy tới vũ khí dương đem một cái màu nâu thuộc da tinh chất dây đeo thức dưới nách bao súng mặc lên người buổi trưa đã đến cùng chính nghĩa thẩm phán một trái một phải trang ở bên trong sau đó trang bị tốt tụ kiếm khảm đao thủy thủ ba k i ệ n bộ theo trong ngăn kéo lấy ra sáu giờ bốn mươi mở hướng sct vạch vẽ xe lửa ba người ngồi lên họt công tức số một hướng nhà ga chạy tới trên đường kỳ ẩn ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái có lệ tay háo do dự một hồi lâu ngại ngùng nói đội trưởng ta có thể để sực tiểu thư cũng giúp ta làm một bộ dạng này tụ kiếm sao thứ này nhìn qua quá khốc có lệ trong tay cầm thuốc lá ánh mắt rơi vào nước mưa chảy xuôi che kín hơi nước kính chắn gió lên lạnh lùng nói tao nộ qua q u ỷ hút máu sao kỳ ẩn xấu hổ cười một tiếng nói nói ta nắm giữ bí thuật chỉ có thể tại đặc biệt tình huống dưới cầm tu ác linh mà lại ta một mực tại linh dị khoa làm việc vì lẽ đó vì lẽ đó không có tao nộ qua là dạng này có lẽ đem xe cửa sổ r a o xuống một cái khe hở để khói bay ra đi nói nói súng ngắn cùng ngân đạn càng thích hợp ngươi a n đồ gia tiên sinh dùng vũ khí lạnh cùng quỷ hút máu vật lộn loại này cao phong hiểm thấp hồi báo săn g i ế t thủ đoạn mặc dù hiện nay y nguyên giữ lại tại học viện giáo sư phạm vi bên trong bất quá tại hoàn thành cách mạng công nghiệp về sau thực dụng phương diện đã hoàn toàn phai nhạt ra khỏi săn ma kỹ thuật sân khấu súng ống cùng đạn không chỉ có thể tăng lên săn g i ế t hiệu suất còn có thể trình độ lớn nhất bảo hộ liệt ma nhân tự thân sinh mệnh an toàn ô tiếng còi hơi tại băng lánh đêm mưa như là â m quạ kêu rên một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau sáng sớm xe lửa chậm rãi rừng s á t ở sct vạch đứng đài một cái cỏ dại rầm rạp đen nhánh uể vải trải rộng như là mộ hoang dã mộ vùng đất tính lặng mưa đêm đã ngừng Ở m ức trong không khí tràn ngập sang người mùi vị khác thường nơi đó cảnh sát trưởng đã tại đứng đài bên ngoài chờ bọn hắn một vị mặc màu nâu áo khoác dâu quai nón thân thể mập già, hói đầu trung niên nam nhân cùng có lệ sau khi bắt tay đệ v ò n gờ ra hẻm sgt m ậ t chấn cảnh sát trưởng có lệ l i ệ p ma nhân đám người ngồi lên láo ra của hắn xe hành xử tại thông hướng tiểu t r ấ n hoang dã trên đường bùn đệ v ò n đem một sấp thật dày vụ án hồ sơ ném cho có lệ cháu mày nói nói tháng trước số ba ta tiếp đến cái thứ nhất mất tích á n báo cảnh phía sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có thần bí thiếu nữ mất tích vừa mới bắt đầu ta cho là nàng nhóm là bị phụ cận ngoại ô sói t ậ p kích hoặc là bị phù thủy bắt đi thẳng đến ta tại một chỗ hiện trường phát hiện án tìm được cái này nói chuyện hắn từ miệng túi lấy ra một bàn tay lớn nhỏ tờ giấy phía trên có đã biến thành màu đen vết máu thứ này có thể cùng bạc bộ đồ ăn lên phản ứng hạ đỉ thò người ra đem tờ giấy cầm ở trong tay giữ lại một khối nhỏ vết máu mảnh vỡ ném vào miệng bên trong ngậm một hồi nói nói đầu lưỡi run lên hương vị cùng cất cho không sai biệt lắm đội trưởng hẳn là quy hút máu đồ vật kỳ ân chừng to mắt dùng kem chút phun ra biểu lộ nhìn xem vóc dáng nhỏ trấn kinh nói lao thiên chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này rất buồn nôn sao có sao đem ba người đưa đến tiểu trấn cảnh sát trưởng cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe nói nói ta phải đi trong thành nhận ta tiểu nhi tử nếu như cần muốn trợ giút sau mười giờ đi cục cảnh sát tìm ta đưa mắt nhìn lao ra của hắn xe biến mất tại cuối con đường hạ đỉ che kín áo khoác run rẩy nói đầu nhi tiếp xuống làm sao bây giờ cần ta dùng bí thuật truy tung cái kia quỷ hút máu sao nếu như ngươi vội vã chịu chết có thể cầm văn kiện có l ấ ném đứng tại chỗ một mặt bất đắc dĩ hạ đi đi vào cách đó không xa phòng ăn hạ đỉ con mắt rình mỏ giống như thị giác thứ bảy tùy tiện sử dụng tất nhiên sẽ bị tiềm phục tại tòa này tiểu c h ấ n hắc cám sinh vật phát giác lấy sct b ạ c h bị t à ác lực lượng thẩm thấu quang v i n h lịch sử loại hành vi này không thua gì tại chỗ tự bạo tại phòng g ă n ăn điểm tâm thời điểm có lệ lật xem vụ án hồ sơ tổng cộng 23 lên thiếu nữ mất tích án người bị hại niên kỷ toàn bộ không cao hơn 14 tuổi đồng thời đều là buổi sáng hôm sau bị người nhà phát hiện mất tích bí ẩn ở cái thế giới này mặc dù cùng là quỷ hút máu nhưng chúng nó xa so với b ở l ạ y thế giới bên trong hấp huyết trùng càng thêm tạ ác càng thêm có truyền thống thần bí học thuộc tính bất lao bất tử không sợ tỏi không sợ ánh nắng cùng bất luận cái gì tông giáo nghi thức si mê xử nữ chi huyết thân thể có thể phân tán thành nước thải đồng dạng huyết dịch tiềm ẩn tại bất luận cái gì khả năng g ó p tối bất quá hứa nhiều tình huống xuống bọn họ nóng lòng ngụy trang thành nhân loại bộ dáng sinh hoạt tại phồn hoa thành phố lớn thông qua tuấn mỹ bề ngoài hấp dẫn con mồi mắc câu s c t hoạch tình trạng trước mắt điên cuồng như vậy gây án nhất định là bị sơ ôm không lâu thái đ i ể u lấy có lệ đối quy hút máu hiểu rõ những cái kia r ả hoạt lao ra hỏa vĩnh viễn sẽ chỉ đánh một phát súng đổi chỗ khác ba người ăn điểm tâm xong về sau có lệ chuẩn bị căn cứ cảnh sát trưởng cho hắn vụ án hồ sơ trước từng nhà tham viếng người bị hại gia đình nếm thử tại trên người của bọn hắn tìm kiếm đột phá khẩu tại không có tìm được s á c thực manh mối trước hắn không định thông qua thị giác thứ bảy hỏi thăm người chết linh hồn có trời mới biết địa phương quỷ quái này có hay không ngay tại hội nghị phù thủy hoặc là cái gì cái k h á c loạn thất bát tao mấy thứ bẩn thỉu nhất là câu kia ca dao tại cái này bị hắc á m lực lượng vây quanh thế giới bất kỳ cái gì liệt ma nhân đều có lý do tin tưởng nơi đó thịnh chuyển trăm năm ca giao tuyệt không phải dùng tới dọa tiểu hài t ử hoang môn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi hai a cái này có lẽ lui lại một bước thả tay xuống súng hít một hơi thuốc lá nói nói ngươi biết nó giấu ở nơi nào nữ nhân c á c h ra chân đứng thẳng một tay chống n ạ n h nói nói nơi này là s c t mạnh liệt ma nhân nó có thể trôi nút không nhiều tiền thường bao nhiêu năm trăm bảng đem hút xong tàn thuốc ném xuống đất dùng chân g i ẫ m diện có lệ nói nói giữ lại chính ngươi dùng đi nói như vậy ngươi rất có tiền nhắc tới tiền nữ nhân tựa hồ quên đi lúc trước bị ngay cả g i ế t ba lần kinh lịch nét mặt vui cười như hoa nói hỡi ồ ỉ johnny gọi ta hỡi ồ ỉ liền tốt về sau ngươi nghĩ giết người nào có thể đi đường đảo n ỉ n h số hai mươi hai tìm chủ tiệm m ỗ a đơn thấp nhất một trăm bảng có lẽ nhữ mày lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt muốn giết người sao lúc này hạ đi cùng kỳ ẩn mới miễn c ư ơ n g đổi tới vóc dáng nhỏ vịn đầu gối xoay người t h ở hổn hển nói đầu nhi lần sau lần sau có thể chờ hay không chờ chúng ta người chạy cũng quá nhanh kỳ ẩn hai tay chống lạnh ánh mắt rơi vào h ơ i ổ y trên thân t h ở hổn hển nói, nói nói đội trưởng nàng là ai đồng hành có lẽ lạnh lùng nói mà lại nàng lại i b ế theo con kia quỷ ú chúng chút, t ta một một tay, ta tại Ta từng t máu đêm mỉm ma làm dấu qua qua ở nơi nào,、đêm、nay chúng ta cùng một chỗ hành động. ẩn vương nói, ẩn, ngươi cũng tại liệp ma đoàn làm việc sao? Ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. đối hội cười đi cười kia Đi, liệp việc là là Hà sao. chưa chỗ hợ gặp Kỳ Kỳ vị một ý nghĩa nào đó hệ ổ ỉ là một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân tóc dài màu trắng sữa linh lung tinh tế thân thể đen nhánh thuần túy câu hồn phách người con mắt nhưng lấy có lệ chuyên nghiệp liệt ma nhân ánh mắt đến xem nàng đẹp rất mất tự nhiên lúc trước nàng cũng đề cập tới đã là phù thủy cũng không phải nghĩ đến cải biến dung mạo loại chuyện này cũng không khó hầy ồ ỉ không có cùng kỳ ẩn n ắ m tay thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn lôi kéo dụ nhân tâm huyền êm thai trường âm một bên hướng càng xa xôi hắc cám đi đến vừa nói đi theo ta liệt ma nhân hạ đi nhìn c h ầ m c h ầ m nàng thức tha bóng lưng hung hăng nuốt nước miếng nhịn không được sợ hai thán phục nói đầu nhi nàng thật là xinh đẹp có lẽ đi qua bên cạnh hắn thời điểm vô vô hắn hậu kình nói nói nếu như không sợ chết có thể nếm thử cùng nàng kết g i a o bẹ ở tạ nỉ tiên sinh ê thật có đáng sợ như vậy trải qua ngắn ngủi quan sát kỳ ẩn hiển nhiên phát hiện hơi ô ỉ khác hẳn với thường nhân địa phương tiến đến có l ẽ bên người thần thần bí bí nói nói đội trưởng nàng sẽ không là phù thủy à. phù thủy kém chút nghẹn ngào kêu đi ra hạ ỉ gấp vội vàng che miệng xác nhận đối phương không quay đầu nhìn hắn lúc này mới thận trọng nói nói đầu nhi cùng phù thủy hợp tác thật được không đi theo nàng ba người tới khoảng cách tiểu chấn một cây số tả hữu vứt bỏ mỏ than trận hậy ổ y xoay người xem xét trên đất dấu chân đứng dậy hô to nói lucas ta biết ngươi trốn ở bên trong gió đêm thổi qua thanh âm của nàng tại hoang vu quỷ ảnh xâm xâm vứt bỏ mỏ than trên không chậm rãi tiếng vọng thấy không có người đáp lại hậy ổ y nói nói liệp ma nhân ngươi thủ tại chỗ này ném câu nói này nữ nhân hóa thành một đoàn bóng ma biến mất tại đường mất hà ầ m lối v o Hạ đi lấy một điếu thuốc lá đưa cho có lệ châm đốt diêm nghi hoặc nói đầu nhi nếu như ngay từ đầu ngươi liền để ta sử dụng trục xuất bí thuật tra tìm nói không chừng hiện tại chúng ta đã ngồi lên trở về đế đô xe lửa có lẽ lạnh nhạt nói nơi này là sct hoạch h đi phù thủy cùng tà thần sẽ lần theo bí thuật lực lượng đầu nguồn tìm tới ngươi còn có loại chuyện này k ỳ ân trầm mặc một lát một tay vịn cái c ằ m như có điều suy nghĩ nói ta rất muốn nghe qua dạng này thuyết pháp liệt ma đoàn bên trong có được linh ngôi năng lực tiền bối kỳ thật rất ít tại nguy hiểm địa khu dùng thị giác thứ bảy lực lượng tìm kiếm hắc cám sinh vật tựa hồ dính đến linh hồn phòng an toàn cùng bí ẩn phán đoán của ngươi rất chính xác linh ngôi sử dụng thị giác thứ bảy lúc sẽ mở ra linh hồn phòng đóng chặt cửa nhất là tại sct vạch loại địa phương này hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng hà đi xấu hổ nói nguyên lai là thế này phải không ta còn tưởng rằng lúc này chỉ nghe trong hầm mỏ truyền đến một tiếng da thu gào thét một bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng ba người đánh tới đồng thời còn có tùy tiện cười to ha ha không có người có thể ngăn trở ta đi hướng bất hủ phù thủy trở về nói cho những cái kia cổ hủ hèn yếu lao ra hỏa thế giới này sớm muộn có một ngày sẽ tại ta bạch ngân công t ứ c hậu duệ vĩ đại lucas dưới chân túi đầu xương thần liệp ma nhân bọn hắn là ngươi tìm đến giúp đỡ v u ợ n cười hạ đi cùng kỳ ân thần sắc đại biến vội vàng móc súng lục ra đội trưởng đầu nhi vật kia đến đây có lệ miệng bên trong ngậm thuốc lá một tay cắm túi căn bản không hề bị lay động khi con này c u ồ n g vọng bao nhiêu cùng thiểu năng dính điểm bên cạnh quỷ hút máu ý đồ giết chết ba người khiêu khích hơi ổ ỉ cùng trong miệng hắn lao ra hỏa thời điểm có l ệ bước về phía trước một bước rút đau tinh hồng hỏa diễm lấy tốc độ cực nhanh lướt qua màn đêm sau một khắc một bộ bị miễn cưỡng chém thành hai mảnh quỷ hút máu rơi xuống từ trên không huyết s á c hỏa diễm như như giỏi trong xương Cấp tốc Có phệ thôn thi thể.、Hoàn、thành săn giết. Hoàn săn lúc ệ thu đao trở vào bao, một cái tay đao bao, vào ở cắm cái i túi, túi đầu mày, nhìn xem bị không ngừng đốt thành đầu như nhìn không ngừng mày, xem bị h h o đuổi quỷ ú trước máu thi thể. t Lúc trước ở văn phòng hành lang trợ lý tiểu thư sản đề cập tới lao bạt bỡ để hắn đem vụ án này giải quyết sinh đ ẹ t điểm đối với hắn tương lai có chỗ tốt nguyên bản c o lệ còn tưởng rằng muốn đối phó chính là cái gì khó giải quyết cổ đại trùng hoặc là phụng dưỡng t à thần quỷ hút máu kết quả liền cái này còn là hắn tại bỡ l à o y thế giới giết quỷ hút máu giết quá nhiều chết lặng hạ đi cùng ký ẩn hai vị này tuổi trẻ l i ệ p ma nhân một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem tại có lệ trong tay một giây đều không có sống qua đi quỷ hút máu trong mắt kém chút đều cho trường ra ngoài lao thiên đây cũng quá đẹp trai có lệ đội trưởng ngài không phải tại cùng ta nói đùa sao đầu tuần khoa tổng hợp trục xuất danh sách s ó i s á m hành động đội kém chút bị dùn chấn quỷ hút máu diệt đội a cái này không chỉ hai người bọn họ vội v a n g đổi ra nguyên lai tưởng rằng có trận ác chiến phù thủy hở ồ ỵ do nhi đi đến đã nhanh bị huyết diễm đốt thành cho q u ỷ hút máu thi thể bên cạnh trầm mặc hồi lâu ngẩng đầu nói nói loại cường độ này danh sách bí thuật ngươi là đồ sắt danh sách l i ệ p ma nhân có lệ cầm điếu thuốc lạnh lùng nói trung vị trục xuất danh sách ngươi đang nói láo hạ đi cùng kỳ ân nhìn nhau vóc dáng nhỏ thanh niên giải thích nói có lệ đội trưởng vài ngày trước vừa mới truyền chính h á c xa đại đội thành lập lịch sử vẫn chưa tới năm ngày đồ sắt danh sách ý của ngươi là có l ệ mặt không chút thay đổi nói có thể là nó quá yếu yếu hay ồ ì thật sâu nhìn một chút có lẽ so với cái kia hai cái không biết mức độ t â n thủ l i ệ p ma nhân nàng phi thường rõ ràng lucas thực lực bạch ngân công tức người thân ý dì theo l i ệ p ma đoàn điều lệ chế độ xử lý công tức người thân mức thấp nhất điều động hạ vị cướp đoạt danh sách l i ệ p ma nhân dẫn đội xử trí về phần nàng vì cái gì như thế rõ ràng l i ệ p ma đoàn quy củ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi ba ba ngàn bảng mua mệnh của nàng kỳ ẩn cắt mất q u ỷ hút máu một ngón tay làm vì hoàn thành nhiệm vụ căn cứ hãy ồ ỉ thừa dịp thi thể còn không có đốt xong rút ra một chiếc răng nhét vào túi để hạ đi cùng kỳ ẩn về trước tiểu trấn chờ hai người đi xa sau có lẽ ném đi không hộp thuốc lá nói nói ba ngàn bảng mua mạng một người danh tự sẽ lì ạ phải lì hãy ổ、oh、ý không hỏi sẽ lì ạ cụ thể là ai r ộ i ra một cái tay nói nói một thành tiền đặc cọc chúng ta nghề này quy củ có lẽ lạnh lùng nói cần muốn bao lâu thời gian không cao hơn một tuần theo ví tiền lấy ra một chồng mười bảng đại ngạch tiền mặt đưa cho nàng mặt không chút thay đổi nói ta không quản ngươi dùng cái gì thủ pháp một cái yêu cầu rời xa đến đô bốc hơi khỏi nhân gian phu thủy d á n g tươi cười rất mê người lấy đi có lệ sao phiếu trong tay lúc ra vẻ trêu chọc dùng ngón tay vạch qua lòng bàn tay của hắn ba ngàn bảng mua bán lớn cũng không thấy nhiều liệp ma nhân bất quá ngươi trực tiếp thuê m ư ợ ta không lo lắng ta bị bắt lại sau đó sự tỉnh bại lộ sao vì lẽ đó để nàng bốc hơi khỏi nhân gian sách thật sự là một người xấu ném câu nói này hây ồ y johnny trốn vào bóng ma biến mất tại đen nhánh trong bóng đêm buổi sáng hôm sau có lẽ đem vụ án hồ sơ còn cho cảnh sát trưởng tuyên bố hung thủ đã chết thuận lợi kết án phía sau ở cục cảnh sát nói chuyện phiếm thời điểm hạ đi trong lúc vô tình nâng lên có l ẽ linh môi thân phận hắn không đề cập tới con tốt nâng lên cái này cảnh sát trưởng đệ vọn gờ dạ hẻm lập tức thần sắc căng cứng thần bí hề hề nói nói hoát cơ tiên sinh ngài không có sử dụng qua linh môi năng lực a có lệ nhết lên t r ầ n một tay cầm khói lạnh lùng nói nơi này là sct c ả nghe h sát t r ư ở n ô n g h được xác thực trả lời chắc chắn hắn thở dài ra một hơi nói tiếp rất nhiều năm trước đã từng có một vị linh môi liệt ma nhân tới qua sct một c m phen trò chuyện có lẽ cái này mới biết được sct mặc mỗi c m một cái truyền ngôn đều là thật trăm năm trước tòa này mỏ than tài nguyên phong phú tiểu chấn sinh cơ giạt r à o dân chấn thuần phát thàng đến một vị thợ mỏ tại đường hầm mỏ chỗ sâu nhất đào được một cái pho tượng một bàn tay lớn nhỏ ngoại hình dữ tợn đáng sợ tương tự hài cốt ác quỷ đồ vật từ đó về sau tiểu chấn quái sự liên tiếp phát sinh có người trong gương nhìn thấy không thể nói thuật tà ác có người tại gó cửa lúc nghe được tới từ địa ngục thấp nông nói m ớ mỗi một vị tại mỏ than làm việc công nhân đều tuyên bố bọn hắn thấy được mình d ư ớ i lối vào phía sau mấy năm bên trong không phải nổi điên từ xa liền là trở nên lải nhải tuyên dương thế giới của người chết cùng tận thế luận t ử vong thánh giáo cũng là vào lúc đó mới lộ mánh khỏe lại sau đó càng ngày càng nhiều nữ nhân xa lạ trải qua thường xuất hiện tại trong c h ấ n các nàng theo không làm thương hại dân c h ấ n nhưng cũng chưa từng cùng dân c h ấ n tiếp xúc thằng đến cảnh sát trưởng nâng lên cái kia linh môi liệp ma nhân tiền b ố i xuất đội tiến vào sct và triển khai điều tra cuối cùng cả chi săn ma hành động đội b ư ớ c hơi khỏi nhân gian tiểu c h ấ n quá ê sự nhưng cũng bắt đầu dần dần giảm bớt cho tới hôm nay cho đến đã ba mươi năm không ai trong gương mắt thấy đến đã từng cái kia không cách nào nói nói điên cuồng cảnh tượng trên xe lửa hạ đi tựa h ồ như cũ đắm chìm trong đệ vòn cảnh sát trưởng đối sct m cổ lão quá khứ trần thuật bên trong sắc mặt trắng bệnh con mắt thỉnh thoảng liếc về phía phản chiếu ra mặt người thủy tinh thang đến mặt trời xuống núi xe lửa vào chạm thổi còi cùng đế đô phồn hoa náo nhiệt mới đem hắn đối cái kia tà ác không rõ quỷ dị ác thổ trong tưởng tượng kéo về hiện thực đ ầ u nhi thật không thể tin được chúng ta vậy mà sống mà đi ra sct、hoặc. ba người đi ngang qua một cái hoa liếu ngõ hẻm thời điểm vóc dáng nhỏ thanh niên tuyên bố hắn bị thương thế giới tinh thần cần trị liệu sau đó liền ôm hai cái cô nương biến mất tại cuối hẻm chỗ rẽ kỳ ẩn đi tại có lệ bên người l ú n g túng tằng hắng một cái nói nói đội trưởng hạ đi một đầu đều là cái dạng kia sao có lệ tại một đứa bé trai di động quầy hàng trên mua xuống một gói thuốc lá xé mở đóng gói nói nói khoa điều tra cần đối mặt rất nhiều không biết khủng bố kỳ ẩn khả năng sĩ tê h ạ c h truyền thuyết hù đến hắn nhưng dạng này cũng quá hiển nhiên xuất thân truyền thống giá trị quan đọc gia đình kỳ ẩn an d o j a rất khó tiếp nhận hạ đỉ phát tiết áp lực cùng lo nghị phương thức để hắn đi phòng đưa ra nhiệm vụ có lệ trở lại đọa tởn cao ốc trung cư ăn xong u linh hầu gái chuẩn bị bữa tối sau khi tắm xong đang chuẩn bị đi ngủ lại nghe được một chàng tiếng gõ cửa h o t cơ tiên sinh ở đây sao khách phòng phục vụ mở cửa một cái nhân viên phục vụ hai tay đưa cái trước phong thư nói nói có người để ta đem cái này chuyển giao cho ngươi ném cho hắn hai mươi vẹn ni t i ề n đoa có lệ quay người mở ra phong thư bên trong là một chương tinh xảo kết hôn thiệp mời sẽ lì ạ phai ly thành mời ngài tham gia ta cùng cắt lốt ú bằng hôn lễ địa điểm m ỏ n xì hoàng gia khách sạn thời gian một nghìn tám trăm ba mươi lăm mười mươi sáu buổi sáng mười một giờ đồng thời thiệp mời bên trong còn kẹp lấy một phần thư tay đại khái ý là phái ly nhà người mời hắn tham gia sẽ lì ạ hôn lễ muốn mượn cơ hội này làm dịu giữa hai người bén nhọn mâu thuẫn nếu như hắn cự tuyệt chuyện này sẽ không còn chỗ trống nếu như hắn đáp ứng sẽ ly ạ còn có một cái đợi gả bà còn xa biểu mội nói cách khác hoặc là gia nhập hoặc là chết nếu như không phải gửi thư người ngẩng đầu viết phải ly có l ẽ còn tưởng rằng là mạ phi ạ gửi tới hôm sau kỳ ẩn sáng sớm liền gọi điện thoại tới hướng hắn báo cáo nhiệm vụ tình huống cụ thể tối hôm qua gấp trở về lão bạt bở đối hát xà đại đội hiệu suất cùng số không thương v o n g khen không dứt miệng không ngừng tán dương có lẽ là hắn gặp qua có thiên phú nhất ưu tú nhất tuổi trẻ liệt ma nhân thả hát xả đại đội nghỉ một ngày thậm chí tại chỗ tuyên bố nếu như có lệ còn có thể lấy loại hiệu suất này hoàn thành ba cái nhiệm vụ qua hết năm liền cho hắn thượng vị trục xuất danh sách t r ư ớ c danh nhưng tăng lên t r ư ớ c danh loại chuyện này lão bạt bở chỉ có thể ngoài miệng nói một chút không trải qua liệt ma đoàn nhân sự bộ môn quản lý phê duyệt liền xem như thực tập sinh hắn cũng không có quyền lực c h u y ể n chính thức tốt tại dạng này một cái không tìm phiền t o á i phi thường bao che khuyết điểm cấp trên không phải chuyện xấu mười rưỡi sáng mòn xì hoàng gia khách sạn ngoại tân khách đông đảo nhân viên phục vụ tại từng chiếc đến xe sang trọng t r ư ớ c bận rộn không ngừng để ạ vạ tại bãi đỗ xe chờ hắn có lệ vừa xuống xe liền có nhân viên phục vụ tha thiết đi tới mỉm cười nói tiên sinh có gì có thể là ngài phục vụ sao đưa cho hắn hôn lễ thì mời mời đi theo ta ngoài cửa phụ trách đăng ký quý khách chính là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam nhân tại hắn túi đầu chuẩn bị viết xuống quý khách danh tự lại nghe được có lễ bắt cơ sau ngần g đầu do xét một hồi lâu cười một chút giọng nói bất thiện nói có lễ bắt cơ ta cho là ngươi không có can đảm tới có lễ lạnh lùng nói hảo hữu kết hôn ta tất nhiên sẽ đến h ừ cẩn thận một chút người trẻ tuổi đem thiệp mời còn cho người phục vụ đi vào đi hôn lễ hiện trường tại khách sạn ba tầng đó có thể thấy được phải ly nhà người rất xem trọng lần này thông ra tại vạn vật khó khăn thời tiết tốn hao trọng kim dùng hoa tươi cùng xanh biếc bố trí toàn bộ hội trường như là một cái sinh cơ giạt rào trung đình vườn hoa có lẽ khi đi ngang qua người phục vụ trên bàn ăn lấy một ly rượu đỏ đã thấy một cái người phục vụ tại một cao một thấp hai cái thanh niên bên thai lén lén lút lút nói nhỏ một lát ánh mắt của bọn hắn rơi vào có lệ trên thân sau đó khí thế hung hăng đi tới b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi bốn dũng tâm hiểm ác đạo lý đối nhân xử thế có lệ p ắ r k ờ người cao thanh niên phi thường thon gầy xương gỏ má đột xuất hốc mắt ham sâu có lệ bưng chén rượu nói nói là ta hai người nhìn nhau người cao thanh niên vươn tay nói nói john john carver hắn là đệ đệ của t a k e n vóc dáng hơi thấp ken một mặt suy dạng bờ môi khô n ư ớ c phá lệ dễ thấy mắt quần thầm tựa hồ muốn nói hắn đã rất nhiều ngày không có ngủ qua một giấc ngủ tốt đổi chỗ khác nói chuyện nơi này không t i ệ n có l ẽ nguyên cho là bọn họ là phải lì nhà gây chuyện người trẻ tuổi bất quá nhìn thấy c ặ t vợ huynh đệ một mặt thận hư suy dạng có thể là bởi vì là sự t ì n h khác đi theo hai người đi đến trong t h a n g lầu don lấy ra một hộp hồng sư bài thuốc lá đưa tới một cây c a o mày một bên dùng diêm nốt thuốc vừa nói nghe nói ngươi là linh n g ồ i có việc nói thẳng ken dùng sức xoa một chút mặt nói nói hoa cờ ngươi biết liệp ma đoàn quy củ không cho phép chúng ta nhận việc tư nhưng don toát một ngụm thuốc lá lông mày lập tức n h í u sâu hơn chúng ta rất cần tiền cho tiểu hệ thản chữa bệnh vì lẽ đó một tuần trước thông qua môi giới nhận kế tiếp tư nhân ủy thác giải quyết dây dưa ấm đặc biệt bậc chấn đại thương nhân lì ảng ma quỷ nhưng chúng ta đánh giá thấp cấp bậc của nó không chỉ mệ di lẹt gia tộc chúng ta cũng bị nó cuốn lên có lệ cầm trong tay thuốc lá lạnh lùng nói loại chuyện này vì cái gì không cho hắn thông qua quan phương con đường hướng liệt ma đoàn xin viện trợ ken biểu lộ xấu hổ miễn cưỡng vui cười nói mẹ lẹ tiên sinh có một ít kỳ quái đam mê năm năm trước tại thương gia đồ cổ trong tay ngẫu nhiên mua được một b ả n kỳ dị cổ tịch sau đó có lệ hít một hơi thuốc lá trầm mặc một lát nói nói sau đó hắn l ỏ n g hiếu kỳ tràn lan đọc lên không nên đọc văn tự cùng chú ngữ chọc tới p h i ê n phước thuốc lá ép diệt ném vào trong thang lầu thùng rác quay người hướng đại s ả n h đi đến g i d n vội vàng cản trên đường nói nói mẹ lẹ tiên sinh nguyện ý vì thế thanh toán hai n g h n bảng tiền thù lao ngươi thật không suy tính một chút một tay cắm túi con lệ mặt không chút thay đổi nói ta không thiếu tiền loại sự tình này các ngươi tìm những người khác giải quyết đi thế nhưng là mẹ lẹ tiên sinh còn có ba đứa hải tử đi cùng liệt ma đoàn nói đi ở cái thế giới này người bình thường tư tàng cấm thư tà đ i ệ n y theo pháp luật không chỉ có sẽ bị phán xử trí ít ba năm giam cầm đồng thời ba đời trực hệ hậu duệ không cho phép tiến vào quốc gia quyền lực bộ môn cùng liệt ma đoàn không khó tưởng tượng vì cái gì vị kia đại thương nhân tình nguyện thanh toán hai ngàn bảng kết xù tiền thù lao cũng không dám đem sự tình đâm đến l i ệ p ma đoàn quan phương nhận loại này không sạch sẽ việc tư rất có thể tiền không có cầm tới ngược lại đem mệnh góp đi vào coi như cuối cùng thuận lợi hoàn thành cũng sẽ cho người khác lưu lại tay cầm có lẽ cự tuyệt bọn hắn trừ những nguyên nhân này cùng hắn căn bản không thiếu tiền bên ngoài còn có một cái rất ý vị sâu xa sự tình bọn hắn làm sao biết mình sẽ tới tham gia sẽ ly ạ phải ly hôn lễ như không có đừng có dùng có ý thụ ý Các vợ huynh đệ tuyệt không có khả năng chủ động tìm tới hắn nghĩ tới đây có l ẽ không khỏi đối phái lì r a tộc thủ đoạn đối phó với hắn vài phần kính trọng nếu như hắn lỡ lời đáp ứng không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ bị bọn hắn nắm được cán này tâm hiểm ác đi đến đại s ả n h nơi hẻo lánh tựa ở trên bệ cửa sổ túi đầu đốt một điếu thuốc sau đó liền gặp một vị sụ mặt lao thân sĩ tay cầm chén rượu đi đến trước mặt hắn có l ẽ bắt cơ tiên sinh có lệ trong tay cầm thuốc lá miệng n g u ô i khói mù lợn lờ ngẩng đầu nhìn liếc mắt người tới lạnh nhạt nói chặt mọt găng quản sự ngọn gió nào đem ngươi thổi đến tan nơi này rồi lão bạt b ở tại sáng nay thông lệ trong hội nghị đối ngươi xử lý sct và quỷ hút máu sự kiện thủ đoạn khen không dứt miệng vì lẽ đó lao thân sĩ lấy xuống da găng tay cười một chút nói nói ta cũng vô ác ý có lệ tiên sinh ta có một cái chất nữ năm ngoái gia nhập tình báo khoa phân tích bất quá nàng vẫn luôn rất chán ghét trong phòng làm việc làm việc hát xa đại đội thành lập không lâu vì lẽ đó ta muốn để nàng đi ngươi nơi đó đội n g ũ của ta không cần vướng hữu có lẽ là có việc cầu người lần này chặt mọt găng không có bởi vì có lẽ bất cận nhân tình thái độ đổi sắc mặt thay đổi ngược lại rộng lượng cười nói duy kéo là ta một tay dạy dỗ điểm này ngươi có thể yên tâm có lẽ hút thuốc l à n h ư mày cân nhắc một hồi nói nói để nàng ba giờ chiều tới phòng làm việc tìm ta ta sẽ chuyển cáo nàng giữa hai người cổ quái trầm mặc một hồi chặt hít sâu một hơi nói nói tha thứ ta xin lỗi không tiếp được hút xong thứ hai đ i ề u thuốc nhân vật chính của hôn lễ rốt c u ộ c xuất hiện ở phòng khách thảm đỏ bên trên mặc áo cưới hồng quang đầy mặt sệ l ì y ạ còn có một mặt khó chịu liền t r ê n h lệch nhảy dựng lên chửi mẹ tân lang truyền thống hôn khánh nghi thức tại người chủ trì chủ trì xuống đâu vào đấy từng cái cử hành có lệ bưng chén rượu đứng tại đám người phía sau cùng trên đài người mới lẫn nhau trao đổi chiếc nhẫn thời điểm một vị quần áo vừa vặn bề ngoài cùng sệ l ì y ạ giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân đi đến bên cạnh đề nghị của ta ngươi cân nhắc như thế nào ánh mắt hai người đều rơi trên đài có lệ bưng ly đế cao lạnh nhạt nói ta không thích bị người uy hiếp đây không phải uy hiếp là liên hợp h o á t c ơ n tiên sinh gia nhập ta có thể để ngươi tại l i ệ p ma đoàn đi đến vị trí cao hơn mà không phải một cái bình thường hành động đội d à i mà lại sẽ lì ạ bà con xa biểu nội rất xinh đẹp cũng rất thích ngươi ta cự tuyệt đâu g i ả n s ẻ n phải l ì liệt ma đoàn hậu cần bảo hộ lắp g i á p chuẩn bị c h i viện x ử sứ trường phụ thân của sệ lùy ạ một vị giữ lại thân sĩ ư túi láo trên t i ỉ u hoa chia ba bảy đầu bóng âu phục p h ẳ n g phiu ê anh tuấn nam nhân hắn quay đầu nhìn một chút có lệ ôn hòa cười nói dù cho sệ lùy ạ cùng chỉ vở nghĩ đến ngươi vào chỗ chết ngươi cũng không nên để các nàng vứt bỏ tại liệt ma đoàn làm việc bị thẩm phán tòa án giam khẩm lúc này kết hôn nghi thức kết thúc hắn đặt chén rượu xuống cùng rất nhiều hảo hữu cùng đi ra khỏi đại sành vui vẻ đưa t i ễ n sệ l ì ạ cùng trượng phu của nàng hoàn thành tân hôn sau lần thứ nhất lữ hành có lẽ đứng tại chỗ tại các tân khách ánh mắt quái dị bên trong châm đốt một điếu thuốc k hít sâu một cái sau đó hai tay cắm vào lớn túi láo đi ra ngoài nói cách khác mệnh của hắn còn không bằng sệ l ì ạ cùng chỉ vợ tiền đồ đáng tiền sao chật chật sự tình càng ngày càng thú vị có lẽ tại lão phải l ì mục nát cũ kỹ trong tư tưởng liệt ma đoàn quan lại tay cầm quyền lực có thể tại quy tắc giàn khung bên trong tùy ý nắm như hắn dạng này hào không bối cảnh hành động đội g i i đáng tiếc hắn quên l i ệ p ma đoàn nội bộ không chỉ hắn một cái có được thực quyền q u a n lại thậm chí thân cư cao vị quá lâu đã để hắn không để ý đến l i ệ p ma nhân bản chất c ư ờ n g đại cá nhân thực lực tựa như một khối nam châm sở hữu quyền lực cùng t à i phú tổng hội không tự chủ hướng chạy thực lực càng thêm cường đại cá thể bên người Liên như là như găng. chặt mọt một vị đồng dạng thân cư cao vị tình báo tổ người giám thị ủy ban lâu dài quản sự cũng lại bởi vì yêu thương chất nữ lo lắng an nguy của nàng bị ép buông xuống tư thái cùng có lệ thương lượng tại liệt ma đoàn cơ sở hành động đội dài thực lực cùng kinh nghiệm mới là hết thể an toàn cùng hiệu suất bảo hộ b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi lăm xâm lấn đế đô p h ụ thủy có lệ vốn là muốn cho giản s ẻ n phái lì tấm kia cao cao tại thượng mặt thối đến một quyền sau đó d i ấ m hai chân nhưng cân nhắc đến đế đô một hướng khởi xướng xã hội văn minh quan lại nhóm lại tự xưng là có được tốt đẹp đạo đức cùng tu dưỡng đánh cho hắn một trận có thể sẽ bị cảnh sát thự mời đi u ố n g trà cũng chỉ có thể coi như thôi làm hôn lễ hiện trường tình cảnh lúng túng người ngoài cuộc không người chiêu đãi không hảo h ư u thân bằng đến mức bị nhiều chuyện người âm thầm chỉ trỏ nghị luận thậm chí nhỏ giọng đùa cợt Có cắm thuốc, phục phó lệ lớn lấy lái hai nhét nhân phân hắn tay đoai túi điếu tiền viên túi đi bãi một trên, tới. ngậm đem ở bảng áo, vào áo đỗ để xe xe vụ và ạp không thèm quan tâm tại hôn lễ hiện trường dạo chơi nhàn nhã thậm chí tương đương chảnh trứ thái độ tựa như hắn mới là trận này nhân vật chính của hôn lễ hắn liền là bặt chấn sự kiện cái kia liệt ma nhân sao liệt ma nhân lao tiên h ta còn tưởng rằng hắn là sẽ ly ạ nhận biết hắc bang phần tử nghe nói hắn cùng phái lì gia tộc có một ít khúc mắc làm sao lại xuất hiện tại trong hôn lễ hiểu rõ tình trạng một tên l i ệ p ma đoàn quan lại lệnh hừ một tiếng cảnh cáo đám người nói không quản hắn cùng phái lì gia tộc phát sinh qua cái gì người trẻ tuổi kia có thể một mình xử lý phù thủy hiểu ý của ta không chớ t r e o chọc hắn một mình xử lý phù thủy hắn cái này ở cái thế giới này bất luận thực lực mạnh yếu như thế nào một mình xử lý phù thủy còn có thể sống sót l i ệ p ma nhân không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định hoặc là nói tâm loan thủ lạc ra hỏa lúc này sẽ lì ạ cùng xui xẻo tân lang tại cùng người nhà cáo biệt cái này tệ hồ thoáng nhìn có lệ vừa còn hồng quang đầy mặt mặt trong chốc l á t liền kéo xuống lạnh hư một tiếng lôi kéo mặt mũi tràn đầy viết ta không muốn đi tân lang ngồi lên xe hoa n g h ê n ngang rời đi có lệ nhữ mày hút thuốc lá đem đốt hết tàn thuốc nem xuống đất mở cửa xe ánh mắt cùng dàn xẻn phái lì đụng vào nhau lên xe hướng một phương hướng khác chạy tới lấy một điếu thuốc ngậm lên n ô i nhưng không có điểm đốt quay cửa kính xe xuống nhìn đi ra bên ngoài đế đô phồn hoa bận rộn đường đi nói nói con trai ngươi bệnh xong chưa ạ và nhìn một chút kính chiếu hậu cười nói lì ăn sao đã khỏi hẳn có lệ tiên sinh ngài lại còn nhớ kỹ chuyện này lấy r a kim loại sửa chữa cái bật lửa có lệ vốn định đốt thuốc lại bị một cái đi tại trên đường cái tiểu thị dân ăn mặc nữ nhân hấp dẫn lực chú ý nàng nhìn chằm chằm vào có lệ ô tô thậm chí ánh mắt xuyên qua đánh lái xe cửa sổ ngừng ở trên người hắn nguyên bản cái này không có gì thật là kỳ quái thẳng đến ánh mắt hai người gặp nhau nữ nhân biểu lộ đột nhiên trở nên rất mất tự nhiên đem đầu xoay đến một bên khác đốt thuốc động tác đ ỗ n g nhiên cứng tại không trung liệt ma nhân trực giác nói cho hắn biết nữ nhân kia rất không thích hợp dừng xe có lệ tiên sinh vội vàng mở cửa xe chờ hắn đi đến trên đường hướng về sau nhìn thời điểm lại phát hiện nữ nhân kia đã biến mất trong đám người ánh mắt của nàng tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua ạ và cũng vội vàng xuống xe nghi hoặc nói xảy ra chuyện gì rồi ngài làm sao đột nhiên x u ỵ t có lệ cầm trong tay không có điểm đốt thuốc lá hít sâu một hơi nhắm mắt lại mở ra thị giác thứ bảy trong chốc lát đế đô đường đi bên trên ngựa xe như nước tạ âm phảng phất bị chìm vào biển sâu mơ hồ không rõ thẳng đến hoàn toàn biến mất tầm mắt của hắn cũng theo tuyệt đối hắc cám rộng mở trong sáng sau một khắc một cái cũ nát không chịu nổi bùi b n g trải rộng đất chết tận thế giống như đế đô giống như bóng ma treo ngược bao phủ tại thế giới người phàm trên không những cái kia chết tại đế đô bởi vì khi còn sống lưu luyến cùng chấp nghiệm bồi hồi tại hôn bên người thân đông đảo vong hồn những cái kia như là bóng ma giống như trốn ở góc tối ma quỷ những cái kia du đãng tại hẻm nhỏ chẳng có mục đích c ác linh đều tại đây khắc nhận lấy vô hình kêu gọi từng đôi tử khí t r ă n ngập tạ ác quỷ dị con mắt trực câu câu nhìn chòng chọc vào có lệ bén nhọn kêu rên bi thương khóc giống ma quỷ nói nhỏ bệnh thành một bài lệnh người sợ hãi bất an ác ý tràn ngập tâm luật giống như dây dưa không nghỉ hoan hồn ở bên thai của hắn bồi hồi không tiêu tan cũng là ở thời điểm này có lệ thấy được một người cùng hắn tại ngoài cửa sổ xe nhìn thấy giống nhau như lúc nữ nhân chính hành sắt vội vàng đi tại một chỗ không người h ẻ m nhỏ đột nhiên nàng dừng bước lại đột nhiên quay đầu nhân loại làn da như là giấy mảnh giống như theo trên mặt của nàng lột rơi xuống lộ r a đen nhánh dữ tợn giống như quái thai giống như chân diện mục mở ra răng cao thấp không đều xấu xí miệng rộng ác xúc giống như đối có lệ điên cuồng gào thét nói liệp ma nhân tại bị bao phủ đế đô tả ác thôn phệ trước có lệ đóng kín thị giác thứ bảy biểu lộ không có chút nào biến hóa phảng phất vừa rồi hắn nhìn thấy không phải ác quỷ vây quanh linh giới mà là một chỗ phong cảnh hơi kém điểm du lịch túi đầu châm đốt thuốc lá bắt c h ấ n cái kia phù thủy sao đi đến buồng điện thoại công cộng bấm tổng hợp khoa điều tra văn phòng điện thoại ta có lệ trưởng khoa ở đây sao nghe chính là nữ trợ lý sản nói nói có việc gấp có phù thủy tại đế đô hoạt động trầm mặc một hồi trưởng khoa không tại ta lập tức thông chi phù thủy khẩn cấp quản lý bộ ngươi ở nơi nào Đoạ tơn đường cái b i ê u cục bên ngoài víu cúc điện thoại có lệ rút một điếu thuốc đột nhiên nghĩ đến cái gì n h ữ mày nói nói à vạ hiện tại đi đón người nhà của ngươi dẫn bọn hắn đi l i ệ p ma nhân tổng bộ nó khả năng cũng phát hiện ngươi phù thủy khẩn cấp bộ người sẽ bảo hộ các ngươi nhanh đi quan hệ đến người nhà an nguy ạ và không để ý tới hỏi nhiều lên xe đánh xuống chân ga nhanh chóng đi ước chừng sau năm phút một cỗ họt ngựa hoang rừng ở có lệ trước mặt một người có mái tóc hoa dâm nam nhân đẩy cửa xe ra lên xe ngồi ở sau xe sắp xếp nam nhân mở ra máy ghi âm biểu lộ nghiêm túc nói có lẽ b a t k e r ta là phù thủy khẩn cấp bộ chủ q u ả n d u s ẹ o ngươi ở nơi nào phát hiện nàng có lẽ hít một hơi thuốc lá lạnh lùng nói xử lý bạt chấn lớn thảm án thời điểm ta làm thịt nàng ác linh sùng vợt giết nàng khôi lỗi không có gì bất ngờ xảy ra lần này là đến tìm ta gây phiền phức bạt chấn lớn thảm án thủ phạm sao đóng lại máy g i âm như là có lẽ đồng dạng nhắm mắt lại một lát sau mở ra nói với tài xế đi thành tây đồng thời hắn theo phía sau xe xuất ra một cái cũ kỹ máy đ i ệ n báo liên lạc khẩn cấp bộ người một bên phát đ i ệ n báo vừa nói cọt lệ h a c k e ta nhớ được ngươi nghe nói lao bạt bờ lúc họp đối ngươi tán thưởng có thửa du sel fisher tuổi trên năm mươi thóc hoa dâm nhưng như cũ tinh thần quát thước p h u thủy khẩn cấp bộ chủ quản quan giai cùng đãi nộ cùng các tổ hạ hạt trưởng phòng nhất trí bất quá chỉ tiếp thụ liệt ma đoàn cao tầng nội các nữ vương bệ hạ tàm phương một trong lãnh đạo trực tiếp chuyên hạng xử lý phát sinh ở đế đô phù thủy sự kiện không thể so những thành thị khác nơi này sinh hoạt vương thất thủ tướng nội các nghị viên quân chính quan lớn v v phát sinh bất kỳ sơ thất nào không chỉ có sẽ tạo thành nghiêm trọng dung c h u y ệ n đối đế quốc cùng đế quốc nhân dân cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận thống khổ b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi sáu đem đao của ta đem ra Cưới dù x é p chuyến đặc biệt đang đổi hướng thành tây trên đường xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy hoàng gia thứ nhất kỵ binh đoàn thành viên d ụ n g ngựa ở trong thành phi nước đại đồng thời ven đường lưu lại xuống ống đầy đủ binh sĩ trú đóng ở hai bên đường dốc toàn bộ lực lượng cảnh sát sơ tán chấn an khủng hoảng dân chúng lắp đặt tại đường đi trên cột điện thông báo loa một lần lại một lần phát ra duy trì ổn định ghi âm lại hiệu quả quá mức b ẽ nhỏ xin mời các vị thị dân không nên kinh hoàng lần này đột phát sự kiện là nữ vương b ệ hạ ký tên phù thủy thai họa sự kiện mô phỏng diễn luyện mời tất cả người có thứ tự trở lại riêng phần mình làm việc cương vị hoặc là trong nhà chiếu xem trọng con n g của các ngươi cùng lao nhân loạn thành một bầy trên đường phố chư hoàng hốt chạy bừa chạy trốn thị dân cùng cảnh lực thiếu nghiêm trọng loay hoay đầu đầy mồ hôi cảnh sát còn có không ít đầu đường lưu manh thừa dịp loạn phá phách p h á cướp bóc đốt cứu mạng a có người cướp bóc hôn đản vung nàng ra úc lần theo thanh âm liền gặp ba người trẻ tuổi đem một cái không đến hai mươi tuổi tiểu tử đánh té xuống đất sau đó đem một nữ nhân khác ngăn ở cửa hàng sắt vách trên tường một vừa dùng sức túm cổ nàng trên dây chuyền điên cuồng gầm thét để nàng đem thứ đáng giá đều giao ra có lệ hút xong cuối cùng một ngụm thuốc lá nói với tài xế dừng xe chuyên tâm dùng điện đài chỉ huy khẩn cấp bộ rủ xẹo ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ nói nói động tác m a u một chút chúng ta thời gian đang gấp đẩy cửa xe ra bán bay tàn thuốc trong tay nhìn xem bởi vì quá kích động hưng phấn thân thể run nhẹ nhẹ ba cái thanh niên lao thiên cái này bên trong chứa hơn một trăm bảng m a i c h chúng ta phát t ả i chạy c h ầ m hai bước bạo lực một cước đạp bay một người sau đó bắt lấy một cái khác lưu manh bả vai đem hắn n ệ n ở trên tường phải đấm móc hung ác vô cùng t r à o hỏi trên mặt của hắn máu tươi cùng ba bốn viên gây răng hỗn hợp có thống khổ kêu rên bao tố đ ầ y đất theo kinh ngốc tại chỗ lưu manh trong tay đoạt lại nữ nhân kia tài vụ đưa cho nàng l ệ n h lùng nói đi thôi nhìn một chút có lệ nữ nhân thất kinh đỡ khí bạn trai của nàng nói một tiếng tạ vội vàng biến mất trên đường phố đám người sau đó chỉ thấy không có kể đến đánh đập lưu manh từ miệng túi chạy ra một thanh dao ăn biểu lộ dữ tợn hét lớn một tiếng ngươi mã ta muốn làm thiệt ngươi dùng sức nắm hắn vung tới cổ tay ra bên ngoài v ạ n Á úc bị đau xuống nét mặt của hắn dữ tợn thành thống khổ mặt nạ đao trong tay còn chưa rơi xuống đất liền bị có lệ n í u lại cổ tay một trận bạo lực c ầ u đả lúc này chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận trói thai tiếng còi hai cảnh sát cầm gậy cảnh sát xông qua đám người chạy tới hô to ngươi dừng tay cho ta bị đánh một trận tơi bởi như cũ không phục thanh niên mặt mũi bầm d ậ p khoe môi nhét lên máu lại còn có thể đối c ó lệ lộ ra nụ cười rêu cợt chờ chết đi hôn đ à n xì một tên chạy tới cảnh sát từ giữa đó tách ra hai người một cái khác móc ra còn tay chuẩn bị đem đánh nhau hậu đả bốn người toàn bộ bắt có lệ theo áo khoác áo lót túi móc ra liệp ma nhân căn cứ chính xác hiện ta còn có việc cái này ba cái cướp bóc hôn đản giao cho các ngươi liệp ma nhân kinh ngạc không chỉ cảnh sát cái k i a đối có lệ nhhe răng trận mắt lưu manh trong lúc nhất thời cũng sắc mặt sáng trắng túi đầu xuống một câu phế lời cũng không dám nhiều lời hiện tại đế đô ở vào đặc thù thời kỳ liệp ma nhân có được lớn vô cùng quyền chấp pháp thấy có lệ là người một nhà giữ lại thân sĩ ư cảnh sát đem ngóc ra tay còng tay dùng tại một cái khác lưu manh trên thân quay đầu hết sức chăm chú nói với h ắ n liệp ma nhân tòa thành thị này sinh hoạt rất nhiều thiện lương người vô tội không để cho chúng ta thất vọng nhữ n g mày túi đầu châm đ ố t một điếu thuốc hai tay cắm vào lớn túi á o quay người rời đi đồng thời lạnh lùng nói ta sẽ đích thân làm thịt nàng trở lại trên xe có lệ nói nói du sẹo tiên sinh tìm người tới phòng làm việc đem ta trường đao mang đến dù sập cúi đầu phát ra đ i ệ n báo nói nói sự kiện lần này không cần ngươi tham dự ta sẽ xử lý tốt lấy thuốc lá cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe ánh mắt nhìn phía ngoài đường đi có lẽ lạnh nhạt nói đây là chuyện riêng của ta cấp bậc của ngươi quá thấp nếu như ngoại ý muốn tử vong phía trên sẽ tìm ta gây p h i ề n phức dù sẹo cũng là theo quy củ làm việc có lẽ không có cưỡng cầu hắn tự nhủ siv đi tìm hạ đi bẹ ở tan h i để hắn đem ta trường đao đưa đến thành tây biết, biết. Ú linh hầu gái rụt rè thanh âm tại toa xe bên trong lóe lên một cái rồi biến mất dù xeo ngừng sau một khắc không ngừng đều tại phát điện báo tay quay đầu nhìn có lệ nô bột cú linh nàng là gì của ngươi ngẫu nhiên nhận biết thấy thế vị này khẩn cấp bộ chủ quản trị có thể bất đắc dĩ thở dài nói nói tốt ta đã ngươi mãnh liệt yêu cầu tham dự chuyện này ta có thể đáp ứng bất quá hết t h ể cũng phải nghe lời của ta có lệ hít khói không có trả lời sau năm phút thành tây phương hướng trên đường cái cư dân số lượng mắt trần có thể thấy không ngừng giảm bớt thứ nhất kỵ binh đoàn binh sĩ trú đóng ở ven đường hai bên đường phố cách đó không xa ngã tư đường bày ra chướng ngại vật trên đường lôi ra đường danh giới ngăn cản cỗ xe cùng không cho phép ai có thể tiến vào thành tây hai người từ trên xe bước xuống dù sẽ trước một bước đi vào chỉ huy điều tra p h ụ thủy làm việc có lệ thì chờ ở bên ngoài hạ đi đem đào đưa tới một tên đóng tại phía ngoài khẩn cấp bộ thành viên tìm có lệ muốn một điếu thuốc bắt chuyện nói nghe nói cái kia phủ thủy là ngươi phát hiện linh ngôi có lẽ l ệ n h lùng nói bặt c h ấ n con kia khả năng tức hồn h ệ n cho nên mới sẽ chạy đến đế đô tìm ta trả thù bặt c h ấ n a ngươi là có lệ h a c k e ta nổi danh như vậy sao khẩn cấp bộ đồng liêu cười một tiếng nói nói ngươi quá coi thường những ký giả kia h o a kế bặt c h ấ n lớn thảm án kinh thiên tin tức để tên của ngươi tại kéo cái lãng thập nhật báo trang đầu treo dòng d i ã ba ngày không chỉ chúng ta đoán chừng toàn bộ đế quốc người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua tên của ngươi đợi ước chừng mười phút đồng hồ một cỗ h o ạ t công tức số một rừng ở cách đó không xa xe cửa bị mở ra hạ đỉ thở hồng hộp chạy tới cây trường đao đưa cho có lệ gãi gãi đầu cười khổ nói đầu nhi cái kia phù thủy sẽ không phải là người đoán không sai vóc dáng nhỏ hít sâu một hơi sau đó chửi h ầm lên tình báo khoa phân tích khốn nạn hại ta vô duyên vô cớ gây phù thủy hán tê dại không hề nghi ngờ có lễ lọt vào trả thù mang ý nghĩa hắn cũng có thể là lên p h ủ thủy sổ đen dù sao sử bắn ác linh sùng vật cùng thịt người khôi lỗi loại chuyện này nghiêm trọng trình độ liền tranh lệch cưới tại p h ủ thủy trên cổ lý tiểu nơi xa ạ vạ từ trên xe bước xuống đối có lệ phất tay hâu to nói có lệ tiên sinh bọn hắn đều rất an toàn đối với hắn khẽ gật đầu thuốc lá ngậm lên ngôi gỡ xuống bao khỏa trường đao v à i dầu đang chuẩn bị tiến vào thành tây thời điểm chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc làm cho người kinh hãi run dày bén nhọn chu lên ẩm vàng tại thành tây khu dân cư bên trong vang lên chú đóng ở hai bên đường binh sĩ cùng trông coi liệp ma nhân tất cả đều thống khổ che lỗ thai thậm chí có người con mắt cùng lỗ mũi chạy ra một nhóm máu tươi sau một khắc chỉ thấy một chàng to lớn nhà dân cùng cùng loại nhân loại hai cái mơ hồ bóng đen bị vô hình lực lượng kinh khủng miễn cưỡng ném lên thiên không ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 67, hắn vậy mà cùng phù thủy đánh nhau đầu nhi có lệ hít sâu một cái thuốc lá ném đi tàn thuốc bước nhanh hướng thành tây khu dân cư đi đến hạ đi vốn định lòng bàn chân bôi dầu lấy thuốc lá tay run nhẹ nhẹ đứng tại chỗ do dự hồi lâu cắn răng một cái mẹ nó làm đi rút ra súng lục ba chân bốn cẳng đuổi kịp có lệ hai người một đường xâm nhập đã thấy phụ trách vây quét phù thủy thứ nhất kỵ binh đoàn binh sĩ điên cũng giống như ra bên ngoài chạy trốn bị giết chết bình dân thi thể tàn khuyết không đầy đủ máu thịt be bét ném trên đường phố người may mắn tồn tại hoảng sợ c ó g i ú p ở góc tường hoặc là đi theo binh sĩ trốn ra phía ngoài chạy n ơ i xa tiếng súng công trình kiến trúc sụp đổ phù thủy thét lên nhân loại tử vong trước kêu rên thanh âm liên tiếp bác sĩ bác sĩ đi chỗ nào rồi một cái đi bộ khập khiễng nữ liệt ma nhân c o n đã không có bao nhiêu khí tức đồng liêu m á u me đời mặt tuyệt vọng nhìn xem chạy tán loạn binh sĩ trong mắt bi thương nước mắt chất động hôn đản tất cả trở lại cho ta a cách đó không xa ngã tư đường quần áo tạ tơi như g i ữ tợn ác xúc tà ác đồ vật bay ở trên không địa ngục liệt diễm làm ái tóc dài của nàng người chết hải cốt trồng chất thành oan hồn pháp trượng bị nô dịch á c linh kinh thanh gào thét quay quanh tại trên thân thể của nàng phu thủy khẩn cấp bộ liệt ma nhân cùng nội tâm kiên định không nhổ nhân loại binh sĩ trốn ở từng cái công sự che chắn về sau cầm súng đôi nàng x ạ kích đáng tiếc trải qua đặc thù xử lý ngân đạn cùng công nghiệp hóa vũ khí phá hư tính lực sát thương căn bản là không có cách xuyên thủng bao phủ tại nàng mặt ngoài thân thể ác linh áo ngoài một cái khác tổ liệt ma nhân núp ở phía xa dùng thực thi quỷ phong hóa xử lý bột xương trên mặt đất vẽ danh sách lực lượng làm một tên sau cùng chạy tán loạn binh sĩ vượt qua có lệ bên người trọng thương nữ liệt ma nhân thể lực chống đỡ hết nổi té lăn trên đất bay ở không trung như là địa ngục nữ vương giống như trắng trận phá hư phong ố p đồ sắt bình dân cùng binh sĩ điên cuồng cười to tướng ngược không ai bị nổi phù thủy thấy được đứng tại đầu phố cọ lệ cái kêu mặc áo khoác màu đen tay cầm trường đao miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc mặt không thay đổi lánh k h ố c nam nhân cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt người liệp ma nhân mang khỏa không có gì sánh kịp tinh thần áp bách phù thủy gào thét giống như vô hình cự vật ép qua đường đi mặt đất cùng vách tường lay động vỡ ra đất đá tung tóe đột nhiên biến cố cũng làm cho sở hữu chống cự liệt ma nhân cùng binh sĩ nhao nhao nhìn về phía xa xa đường đi chính tại chuẩn bị danh sách bí thuật rủ xẻo phía sơ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại giao lộ có lệ cùng hạ đi sắc mặt đại biến đối hai người hô to nói có lệ mang theo n g ư ờ i người mau trốn đồng thời rút súng lục ra đối hai tên khẩn cấp bộ liệt ma nhân gào t h é t nói ngăn chặn p h ụ thủy ta hiểm hộ hắn ra ngoài tiếng nói vừa ra hoàn toàn không để ý khả năng bởi vì l ô mãng cùng l ô mãng mất mạng đỉnh lấy không ngừng hướng mặt đất bắn tung tóe địa ngục liệt hỏa ý đồ hấp dẫn phù thủy lực chú ý để cho có lệ cùng hạ đi đào tẩu lão bản không còn kịp rồi phù thủy căn bản không để ý tới chúng ta hôn đ à n làm dù x e o nhìn thấy thiên thạch giống như vạch qua bầu trời trực tiếp hướng có lệ bay đi phù thủy hắn m ặ t không có chút máu suy nghĩ ông ông tác hưởng phẳng phất giờ k h ắ c này để hắn lại một lần hồi tưởng lại t r ô n giấu tại ký ức chỗ sâu không muốn đối mặt ngày xưa chuyện xưa côn g loạn gào thét nói cọt lệ trốn a hạ đỉ cũng bị một màn này dọa đến không thể động đậy hai chân như nhôn ra kèm c h ú t ngã trên mặt đất không phải là cái gì người đều có dung khí trực diện phù thủy áp bách khác biệt với ma quỷ cùng ác linh k i a đến từ linh hồn không cách nào chống cự liền sẽ bị tra tấn đến chết ác ý cùng cái nhiễu phù thủy những n à y b ả n là nhân loại lại cùng ma quỷ làm bạn phụng dưỡng địa ngục ma vương đem cực khổ coi là niềm vui thú đem tra tấn coi là hưởng thụ lấy giết chóc cùng tản hỗn loạn tắc vì cao thượng mỹ đức t à vợt trực diện các nàng cần chính là kiên cường linh hồn cùng nhân loại bài hát ca tụng cao thượng dũng khí đối phó phù thủy căn bản nhất logic không tâm sinh sợ hãi các nàng liền không cách nào chi phối linh hồn của ngươi có lệ dư quang thoáng nhìn ngã trên mặt đất dây ruổi lấy muốn chạy trốn nữ liệt ma nhân nói nói h ạ đi mang nàng rời đi nơi này đầu nhi vậy còn ngươi tiếng nói vừa ra huyết diễm cháy hừng hực bao trùm trường đao như cùng nhân loại dài rằng giặc trong lịch sử đối hết t h ể tà ác cùng áp bách lại vĩnh không tắt truyền thừa chi hỏa có lệ cười một chút nhổ ra thuốc lá ta muốn tự tay làm thịt nàng nhật hành giả huyết mạch ra chỉ cường hoành lực lượng cơ thể cùng viễn siêu nhân loại tốc độ phản ứng tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ tránh đi rơi xuống từ trên không địa ngục liệt diễm phi nước đại trường đao cùng cao tốc phi hành phù thủy đụng vào nhau nàng bắt lấy huyết diễm thiêu đốt trường đao ta muốn dùng linh hồn của ngươi là đền mạng cho nị kỳ khoảng cách gần trực diện mang khỏa tinh thần chen ép gào thét song âm có lệ nổi giận gầm lên một tiếng dùng sức hướng phía dưới chém tới nhưng bao trùm phù thủy thân thể ác linh áo ngoài như là đặc dính nhựa đường rất khó bị huyết diễm phá vỡ trường đao rơi ở phía trên xúc cảm phảng phất bị dính chặt cũng là tại thời khắc này có lệ cùng phù thủy đối kháng chính diện trang cảnh để sở hữu liệt ma nhân cùng binh sĩ tất cả đều ngây ngần cả người cầm đao cùng phù thủy vật lộn cái này không chỉ cần phải cực kỳ cứng cỏi linh hồn còn cần đủ cường đại cá nhân thực lực bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vừa đối mặt cái kia đang thương tân thủ liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ nhưng mà một tên khẩn cấp bộ liệt ma nhân đỡ một chút đỉnh đầu mũ trận mắt hốc mồm nhìn xem cùng phù thủy đối kháng chính diện lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn có thể đá văn g nàng như là một vị đầu đường ác ôn c u ố n lấy phù thủy đối nàng một trận cuồng chặt đánh tơi bởi có lẽ nắng ngày cợt mờ tên kia cùng phù thủy đánh nhau hắn sao tình huống như thế nào dù sự cái thứ nhất theo kinh hãi c ũ n g khó có thể tin bên trong lấy lại tinh thần đối thuộc hạ của hắn giống to nói đừng hắn sao làm nhìn xem đi chi viện hắn xa dạ danh sách bí thuật chuẩn bị bao nhiêu một cái trải lấy phu nhân đầu ước chừng ba mươi tuổi liệt ma nhân một bên bố trí bột xương một bên hô to nói lại cho chúng ta hai phút đồng hồ thời gian ở đây liệt ma nhân không phải sẽ không danh sách bí thuật bao quát rủ sẹo f i p h e r vị này phù thủy khẩn cấp bộ chủ quản ở bên trong như thế đại phí khổ tâm nguyên nhân lại là bởi vì không người nắm giữ thẩm phán bí thuật thậm chí không có có thể đối phù thủy tạo thành hữu hiệu sát thương thủ đoạn nếu như không phải khẩn cấp bộ bộ trưởng đi nước láng giềng xử lý càng thêm khó giải quyết phù thủy sự kiện cũng không dùng đến bọn hắn như thế phí sức bởi vì hiếm thấy tính thẩm phán bí thuật người sử dụng số lượng phá lệ thưa thớt cơ hồ mỗi ngày đều tại các nơi trên thế giới bốn m ư xử lý phù thủy tạo thành ác tính sự kiện vì ứng đối loại người này lực tài nguyên thiếu nghiêm trọng khẩn cấp bộ mở phát ra đặc biệt nhằm vào hôm nay loại tình huống này đối sách nhân công bố trí thẩm phán bí thuật như là khẩn cấp bộ thành viên chuyện làm bây giờ nhưng cần cần rất nhiều thời gian giờ phút này có lệ tránh thoát địa ngục liệt diễm gắt gao c u ố n lấy phù thủy tránh cho bị nàng chạy trốn tới không trung đi siêu nhân loại lực lượng cùng tốc độ đầy đủ trèo chống hắn hoàn thành loại này trong mắt người khắc kinh người hành động vĩ đại một đao bạo chém và o phù thủy ngăn cản trên p h á p trượng nàng vốn định chạy trốn tới không trung tìm kiếm tốt hơn vị trí chơi chết cái này làm nàng căm thù đến tận x ư ơ n g thủy liệm ma nhân lại bị có lệ bắt lấy mắt cá chân lấy vô cùng ngang ngược tư thái hung hăng đập xuống đất b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi tám mắng chết cái kia phù thủy ẩm lực lượng kinh khủng đụng nát mặt đất Có chính lệ rút ra chính nghĩa thẩm nghĩa phù á phát. ác áo cách n nhắm ngay đầu của nàng ngay cả mở bà Mang khỏa huyết diễm ngân đạn, từng viên một đinh tiến ác linh áo ngoài, dừng ở khoảng cách làn da không đủ một địa phương. khỏa huyết h mở diễm một một của ra địa đầu đủ cả tốc bà ở p thủy tay phải lăng không cầm nắm một cái đường sắt đèn bị nàng liên quan khối lớn đường si mang mặt rút lên gào thét lên bay về phía cọ lệ vội vàng hướng về sau lăn lộn trốn tránh lại bị phù thủy bắt đến khẽ hở như làm à u đen như ư u linh cấp tốc lên không vô hình siêu sức mạnh tự nhiên hội tụ tại hai tay của nàng như là không ngừng co vào phòng lên kỷ điểm theo nàng vứt ném động tác hai bên đường phố đại lượng kiến trúc bị tách rời đánh nát bay lên bầu trời lại như cùng thiên thạch giống như hướng trên mặt đất đập tới mẹ nó có lệ t h ầ m mắng một tiếng ôm lấy bị vứt bỏ trên mặt đất còn có một hơi liệp ma nhân đồng liêu quay đầu liền chạy đá vụn thủy tinh v ạ n vẹo đáng tin như mưa rơi sau lưng hắn c h ú t xuống người trốn không thoát liệp ma nhân dù cho lực tránh né vẫn là bị mấy khối n ă m đấm lớn hòn đá liên tiếp nện ở trên lưng kêu lên một tiếng đau đớn hướng phía trước lảo đảo ba bước té lăn trên đất nơi xa hạ đi con cái kia đã hôn mê nữ l i ệ p ma nhân một đường phi nước đại nghe được sau lưng địa chấn đồng dạng to lớn tạc âm quay đầu ngã tư đường đầy trời đá vụn khủng bố cảnh tượng để hắn sắc mặt trắng bệnh chờ ánh mắt rơi vào bị nện đến trên mặt đất có lệ cùng theo trong ngực hắn bay ra ngoài thương binh hắn do dự một giây có lẽ nội tâm của hắn bị có lệ cổ vũ có lẽ hắn một mực như thế đem nữ liệt ma nhân giao cho tiếp ứng hắn người tại hai bên đường phế tích bên trong l â y ra một khối bị bẻ gãy cửa sát quay người liền hướng có lệ vị trí chạy đi một bên khác có lệ thân ở phù thủy pháp thuật bao phủ trung tâm phô thiên cái địa tạp vật thiên thạch giống như rơi xuống khẩn cấp độ người úc còn không mang nổi mình úc càng đừng để cập chi viện hán ngồi trên mặt đất l a n l ộ t đứng dậy dùng đao bắn ra rơi đập đá vụn phù thủy bay ở không trung cười to điên cuồng phá hư bốn phía đường đi cùng dân cư cấu thành thiên thạch nện xuống nàng rất thông minh biết cận thân vật lộn không phải là đối thủ của có lệ chỉ phải gìn giữ một đoạn thời gian pháp thuật cái kia đang chết liệt ma nhân tất nhiên sẽ bị loạn thạch tươi sống đập chết sự thật cũng đúng như nàng đoán gian nan ngăn cản có lệ cuối cùng bị một cây ống sắt xuyên thủng b ả vai mất đi cân bằng về sau lại bị một khối tiểu thạch đầu đập đầu rơi máu chảy trung điệp té quỵ dưới đất sơ một chút đỉnh đầu đầy tay là máu lắc đầu bảo trì thanh tỉnh thầm nghĩ thời cơ quả nhiên vẫn là không đủ thành thục sao mang đầy bầu nhiệt huyết sau đó tìm không có khả năng chiến thắng địch nhân chịu chết vĩnh hoàn toàn không phải hợp cách liệt ma nhân xử sự, sự nguyên tắc có lẽ ở trong mắt những người khác có lẽ như cái mánh nam làm sao thực lực không đủ nhưng sớm tại lần thứ nhất tiếp xúc đến phù thủy ác linh áo ngoài hắn liền đã có không dựa vào thẩm phán bí thuật giết chết cái này sinh vật t à ác mạch suy nghĩ bất quá cân nhắc đến tại bặt trấn nàng được chứng kiến buổi trưa đã đến đối ác linh lực phá hoại nhất định trong lòng còn có cảnh giác vì lẽ đó cơ hội chỉ có một lần cận thân thừa dịp bất ngờ dùng buổi trưa đã đến tại ác linh áo ngoài trên xé mở một đạo khe sau đó bắn ra tụ kiếm đâm xuyên đầu của nàng huyết diễm bí thuật đối siêu sức mạnh tự nhiên sắt thương có hạn cũng không có nghĩa là phù thủy bị hủ hóa sau thân thể máu thịt có thể tiếp nhận danh sách bí thuật lực phá hoại lúc này liền nghe phía sau hắn chuyển đến hô to một tiếng hạ đi đem cái kia quạt bẻ gãy cửa sắt xem như tấm t h u ẫ n đội ở trên đầu chạy tới túng hắn đầu nhi t a hiểm hộ ngươi đứng dậy đi theo vóc dáng nhỏ thanh niên một đường hướng lân cận hẻm nhỏ chạy như điên đã vụn lốp bốp nện ở trên cửa sắt mà hạ đi v ă n mẹo cắn răng nghiến lợi biểu lộ không có gì bất ngờ xảy ra hắn nắm lấy cạnh cửa khung ngón tay bị nệ đến hai người xông vào hẻm nhỏ nháy mắt sau lưng hai bên vách tường bị lực lượng khổng l ồ đẩy hợp lại cùng nhau phi t ố c hướng bọn hắn nghiền ép lên tới vê anh bùi đất văng khắp nơi nháy mắt hạ đi ném cửa sắt ra sức đập ra hẻm nhỏ trên mặt đất đánh mấy cái lăn đứng lên giống to nói cẩn thận phía sau n g ư ờ i sau một khắc một khối cửa gỗ gào thét lên đem có lệ trực tiếp nện bay ra ngoài có lệ chỉ nghe phịch một tiếng cửa gỗ đẩy có lệ đánh vỡ đường đi khắc một bên cửa sổ bay vào có lệ cánh tay g i a o nhau cản trước người máu me đầy mặt đẩy r a đẻ ở trên người cửa gỗ một nhà ba người nam nhân ôm thê tử của hắn cùng nữ nhi trốn ở góc tường thần s ắ c hoảng sợ chờ bọn hắn nhìn thấy huyết nhân đồng dạng có lệ nam nhân gấp vội vàng c h e hải tử con mắt ngươi là liệp ma nhân bên trái bị thương sương sườn đau có lệ hít một hơi hơi lạnh chỉ nghe hét t h ả m một tiếng bị nam nhân ôm vào trong ngực tiểu nữ hải không bị khống chế bay ra phong ốc. hạ đi cũng bị phù thủy dùng siêu sức mạnh tự nhiên nâng tại không trung vóc dáng nhỏ thần s ắ c hoảng sợ đến cực điểm tại không trung điên cuồng rễ rủa hô to nói đội trưởng cứu ta theo khác trên một con đường chạy tới khẩn cấp bộ liệt ma nhân nhìn thấy cái này hỏng bét tình trạng nhao nhao ngừng b á n d ù sẽ t h ầ m mắng một tiếng đáng chết đối phủ thủy hô to nói tất cả mọi người ngừng b á n phu thủy ngươi có điều kiện gì hiện tại nói cho ta điều kiện nàng túi đầu nhìn xem khẩn cấp bộ chủ quản nhai răng cười nói ta muốn toàn bộ các ngươi đi chết tại tiểu nữ hải cùng hạ đi sắp bị giết chết ngay mắt có lệ xông ra khỏi phòng rút ra buổi trưa đã đến quả quyết bót cò súng từ đầu đến cuối cảnh giác phù thủy cũng vào lúc này phát giác được có lệ trong tay cái kia có thể giết chết gác linh kỳ lạ súng lục hổ quay ẩm súng vang lên đồng thời nàng c ư ơ n g ép ở hai người cấp tốc hướng bên cạnh trốn tránh đồng thời trực câu câu nhìn chằm chằm buổi trưa đã đến nghiến răng nghiến lợi nói khẩu súng kia có lệ cũng tại lúc này hô to nói h ạ đi măng nàng bị vu nữ tinh thần áp bách hoàn toàn chi phối linh hồn vóc dáng nhỏ thất kinh kêu to nói đầu nhi ngươi nói cái gì mang cái kia cầu nương dưỡng tệ hồ giữa hai người đối thoại để tất cả mọi người ở đây đều sờ không tới đầu não đều loại thời điểm này ngắn ngủi trầm m ặ t sau cầu sinh dục kéo căng hạ đi không để ý tới cân nhắc cái khác đối phủ thủy liền là chửi ấ m lên thân thiết chào hỏi bản thân nàng thân thiết chào hỏi nàng chỗ hầu hạ ma quỷ cực điểm âu ngôn huế ngữ thời gian nói mấy câu nguyên bản mặt mũi tràn đầy sợ hãi hạ đi ngược lại càng mắng càng hưng phấn liên cùng hắn ban đầu ở ma nhãn đại đội giận p h u n phó đội trưởng lý đi ạ lúc biểu lộ giống nhau như lúc so với chiếc hoa liều ngõ hẻm cùng này phát tiết suốt cả đêm còn muốn thoải mái têu to nói ha ha đây cũng quá sướng rồi đi đầu nhi ta ai ai ai tức h ồ n hển phù thủy thét lên nói ta muốn đem ngươi a phù thủy đối với nhân loại thi pháp cơ bản chuẩn tắc chỉ có thể chi phối tâm sinh sợ hãi người kết quả là từ không trung đến rơi xuống ngáy mắt bản năng cầu sinh để hạ đ ỉ gắt gao bắt lấy phù thủy mắt cá chân liên đối lấy thẹn quá hóa giận đang chuẩn bị thi pháp chơi chết hắn phù thủy cùng một chỗ từ trên trời ngã rơi lại xuống đất đối với cái này đã sớm chuẩn bị có lệ phi nước đại đến đường phố đối diện bay nào tiếp được đến rơi xuống tiểu nữ hải sau đó đối hạ đi hô to nói giữ chặt nàng đừng b u n g tay b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu mươi chín liệp ma nhân theo bốn tầng lầu cao địa phương đến rơi xuống coi như nắm lấy phù thủy mắt cá chân giảm tốc vóc dáng nhỏ cũng bị rơi đến không nhẹ ho khan vài tiếng mặt đỏ bột tử thô dùng hàm răng gạt ra một câu đầu nhi ta ta bắt đến nàng có lẽ nhìn một chút hắn ép ở trên người hắn tiểu nữ hải không có sao chứ nàng gật gật đầu rụt rẽ nói nói c ả m c ả m ơn đứng dậy đẩy b ô n g chốc bị dọa sợ tiểu nữ hải để nàng trở lại bên người cha mẹ giờ phút này hạ đi tựa như một cái trà trộn đầu đường du côn vô lại gắt gao ôm lấy phù thủy chân dãy r u ổ lấy kêu to nói nhanh lên ta hắn à muốn không chịu nổi tức h ồ n hển phù thủy khàn giọng thét lên nhưng mà lần này mang khoả tinh thần chèn ép siêu sức mạnh tự nhiên không có dung chuyển hạ đi linh hồn mảy may côn trùng thả ta ra nàng giơ tay phải lên nắm tay treo ở hạ đi đỉnh đầu hặc thức sắt thang lầu bị vận thành một đ o ạ n điên cuồng n ệ n xuống có l ệ có lệ rút ra buổi trưa đã đến tại sắt thang lầu nện xuống trước khi đến đem hạ đỉ cùng phù thủy bay nào h đến một bên sau đó cơi tại trên người nàng buổi trưa đã đến họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào bộ mặt liệp ma nhân n g ư ờ i dám phanh phanh phanh thuần túy lực lượng tinh thần tạo thành viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra bao khỏa tại phù thủy bên ngoài cơ thể ác linh áo ngoài như là f o r m a t gặp phải nung đỏ bàn ủi trong khoảnh khắc bị rung ra một cái động lớn kích hoạt bí thuật bán ra tụ kiếm huyết diễm tiêu đốt lần thứ nhất đối mặt có lễ bắc cơ vị này liệt ma nhân nghiệp giới người mới p h ụ thủy cảm giác được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp thậm chí trí mạng nàng khan giọng thét lên cả con đường khu mấy trăm tòa nhà phòng ốc thủy tinh bị toàn bộ chấn vỡ con đường cùng mặt tường rạn n ớ c thậm chí ở xa mấy ngàn mét bên ngoài trung tâm thành phố vẫn như cũ có thể nghe được thành tây phương hướng chuyển đến lệnh người dùng mình có thể dừng tiểu hài khóc nỉ non phù thủy thét lên có lễ ném đi buổi trưa đã đến tay trái gắt gao đẻ lại phù thủy cái chán nâng tay phải lên đ ố n g nhiên đâm xuống một hơi thời gian mang khỏa huyết diễm lưỡi kiếm đâm vào hốc mắt xuyên qua phù thủy toàn bộ đầu lâu hống huyết sát hỏa diễm nháy mắt đem đầu lâu của nàng bao khỏa điên cuồng tiêu đốt hướng thân thể các cái địa phương lan tràn đi qua nhặt lên buổi trưa đã đến nhét vào bao súng lan lộn đến bên cạnh nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn bên người thiêu đốt phủ thủy thi thể keng k e n rung động h ạ đi lảo đảo đem hắn kéo lên sờ một chút cái h ó c phảng phất không thể tin được trước mắt những này là bọn hắn làm phát ra sống sót sau hai nạn cười to ha ha ha ha ha ha đầu nhi ta không phải đang nằm mơ chứ chúng ta vừa rồi chơi chết một đầu phủ thủy có l ẽ không có trả lời từ trong túi lấy ra đã bị đè ép hộp thuốc lá đưa cho vóc dáng nhỏ một chi đưa tay biến mất máu trên mặt vò một chút con mắt d u n g nòng súng đỏ lên buổi trưa đã đến châm đốt thuốc lá k hít sâu một cái t ố i đầu nhìn xem phù thủy thi thể nói nói ta sẽ tìm được ngươi chuyển sinh h ồ n khí phù thủy lúc này c h â m chạp chạy tới phù thủy khẩn cấp bộ l i ệ p ma nhân vây đang thiêu đốt phù thủy bên cạnh thi thể phụ trách vẽ thẩm phán bí thuật nữ l i ệ p ma nhân thật sâu nhìn một chút có lệ nói với dù s ẹ o lao bản xem ra chúng ta chuẩn bị không cần dùng vị này tóc hoa dâm khẩn cấp bộ chủ quản đi đến có lệ cùng hạ đi bên cạnh vỗ vai vị. một làm một mặt châm rất tốt, cái của cười bước, nói, hai lui lại bờ bọn Sau hắn, đó xa dạ dẫn bọn hắn đi thẩm phán tòa án nữ liệt ma nhân do dự một chút lão bản làm như vậy thật được không dù sao quy định liền là quy định tòa án sẽ cho ra hợp lý quyết định tốt đa nàng lắc đầu đối có lệ cười nói đi thôi hai vị hạ đi đứng thẳng một chút vai mở ra tay bất đắc di nói đầu nhi xem ra chúng ta toi công bận rộn có lệ không nói thêm gì cùng một mặt nghiêm túc rủ sẽ phì sơ liếc nhau so với quan lại ngạo mạn cùng cao cao tại thượng hắn cảm thấy một chút những vật khác một chút phi thường phức tạp tình cảm bộc lộ đi trên đường xa dạ thỉnh thoảng nhìn một chút có lệ tự nhủ Khó trách lao bản hôm nay phản ứng kịch liệt như Hạ nói, liệt cái lao nay bản ứng Nữ n vậy. gì? đi ân tên r ầ m mặt một má hồi, không cho nói nói, có lẽ không ai nói ngươi, ngươi i cùng có của lệ, gò qua dụ sẽ tiên sinh nhi tiệc ử rất g n cũng là kẻ nghiện thuốc nhi tử có lẽ ném đi tàn thuốc m ặ t không chút thay đổi nói nghe ngự a khí của ngươi hắn đã chết không sai tiểu phi sở cũng là khẩn cấp bộ thành viên bốn năm trước chết cùng một chỗ đột phát sự kiện bên trong bị phù thủy ngay trước mặt rủ sẽ hút đi linh hồn mà lại chúng ta vẫn không có thể xử lý nàng không dám tưởng tượng lúc ấy lao rủ sợ kinh lịch như thế nào tuyệt vọng cùng bị thương nói đến đây nàng quay đầu đối hai người cười một chút nói tiếp giúp chúng ta nhiều như vậy bận điệu lại bị yêu cầu đưa đến thẩm phán tòa án có thể là bởi vì có lệ để hắn nhớ tới tiểu p h í sơ hy vọng các ngươi có thể lý giải hạ đỉ há to mồm trong lúc nhất thời không phải nói cái gì nhẫn nhịn nửa ngày mới i n ó nói, nói. trùng như hợp vậy. xa dạ cười nói có lẽ vậy c h ỉ ít ta chưa bao giờ thấy qua lão rủ sẽ hiện trường chỉ huy thời điểm hoàng thành cái dạng kia h ã n tại một chuyến này vượt qua hai mươi năm đi tại trở về trên đường giải quyết tốt hậu quả xe cảnh sát cùng phòng cháy trên đường phố gào thét mà qua điều thứ nhất kỵ binh đoàn quân y ý ý ngồi xe tải hướng thành tây bay đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đế đô đám dân thành thị xuyên thấu qua cửa sổ vụn trộm nhìn xem bên ngoài có lệ cầm điếu thuốc ánh mắt rơi vào một gia đình lầu cắt trên cửa sổ một đứa bé trai cầm trong tay súng đồ chơi đối với hắn cười phất phất tay khoa tay hai lần sau đó liền bị phụ mâu an bài nhìn thấy cái này ấm áp một màn cho dù là có lệ cũng không nhịn được cười ra tiếng cha thấy tử chưa lạnh rút ra bậy thất lang đối rất nhiều liệt ma nhân mà nói chư đặc quyền cùng tiền tài còn có cái gì có thể khu khiến cho bọn hắn trực diện hắc cám thế giới lại hào không lôi bước cái kia tiểu nam hải chất phác dáng tươi cười có lẽ liền là đáp án trở lại tổng bộ xạ giả đem hai người chuyển giao cho phòng thẩm vấn tìm tới phụ trách tiếp thu có lệ cùng hạ đi cảnh sát tòa án nói rõ tình huống cụ thể sau liền rời đi thẩm phán tòa án người cũng không có khó vì bọn họ không có còng tay không có thẩm vấn thậm chí còn cho hai người rót trà nóng tiếc nuối duy nhất là tạm thời không thể rời đi căn phòng này cần chờ phía trên hội nghị khẩn cấp kết thúc ngồi trên ghế quá thanh nhàn hạ đi bẹ ở tani n h nhịn không được bộc lộ ra bản tính của hắn ôm trà nóng chén con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên trong xoay tròn lá trà cảm thắn nói xạ dạ ỉ cặp gì ồ. đầu nhi ta cảm giác ta yêu nàng có lẽ đem chân dựng đang đĩa lên lạnh lùng nói nàng kết hôn cái gì làm sao ngươi biết nàng mang theo nhẫn cưới b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bảy mươi ngày nghỉ nữ nhân thần bí một mực tiếp tục đến trạng vào tối thành phố cảnh sát t h ử thông qua loa tuyên bố giải trừ toàn thành giới nghiêm liệt ma đoàn cao tầng triệu khai hội nghị khẩn cấp mới qua loa kết thúc n g ư ờ i được tin tức hương vị sau đế đô các đại báo xã trong đêm khởi công lộn xộn tuân ra mà đến phóng viên đem tổng bộ cửa chính vây chật như nêm tối buổi sáng hôm sau một cái bạo tạc tính chất tin tức lần nữa leo lên la chặt nhật báo trang đầu đầu đề thời gian qua đi bốn mươi bảy năm ta ác vu nữ lại đến đế đô đê phụ viết liệt ma đoàn là có nên hay không bị đại chúng giám thị văn t r ư ơ n g xem liệt ma đoàn thành lập mới bắt đầu huy hoàng lịch sử cùng công tích kỹ càng phân tích hiện nay mục nát quan lại tập đoàn l à như thế nào từng bước một rơi vào quyền lực vòng xoáy mà gây nên rộng đại đế quốc công dân sinh mệnh an toàn tại không để ý đem trong lịch sử tính chất ác liệt sự kiện từng kiện liệt kê ra đến đến ký liệt ma đoàn tội trạng trong đó có bặt chấn lớn thảm án cùng phù thủy lại đến đế đô sự kiện mà lại không đề cập tới văn chương nội dung chân thực tính có đáng giá hay không khảo cứu chỉ nói luận tiêu đề cùng văn chương bản thân liền nhất định bán chạy cả nước nhật nghị sau đó là tòa báo trong tay công quyền lực cùng vốn liếng góp một viên lệch hoàng gia lục quân bệnh viện hạ đi gấp tờ báo lại tức miệng mắng to tức chó quả thực dám cho không tê ơ la chăn nhật báo hôn đản vì cái gì đối liệt ma đoàn tổn thất không nhắc tới một lời có lẽ buông xuống hộp cơm châm đốt thuốc lá ngồi tại một cái khác chương trên giường bệnh nói, nói. kỳ quái sao thực sự tức không nhịn nổi vóc dáng nhỏ đem báo chí v ò thành một cục dùng sức nện ở trên tường mẹ nó phụ trách cho hạ đi bị chật chân phải đổi dược nữa y tá ngồi s ổ m trên mặt đất ngẩng đầu cùng có lệ lướt nhau lộ ra một cái tràn ngập ám chỉ dáng tươi cười bưng lên s á t bàn l ắ c m ô n g chi rời đi phòng bệnh Sau đó, lao b ạ có bở cùng phụ tá của hắn sản tiểu thư mang lăng phòng bệnh. phụ thư theo thăm hỏi hoa quả hoa tá tiểu đi quả vào lệ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tổng hợp khoa điều tra trưởng khoa một vị thân thể mập ra mặc màu xám áo gió hói đầu dâu quai nón t r u n g lão niên nam nhân hắn cong tay trái tay phải cắm ở nhỏ hẹp túi láo bên trong cười nói có lệ bắc c ờ hạ đi bẹ ở tan h i tổng hợp khoa điều tra dũng sĩ vóc dáng nhỏ nhìn một chút có lệ vội vàng nhảy xuống giường thẳng băng thân thể khẩn trương nói buổi sáng tốt lành ba bá trưởng khoa không cần khẩn trương như vậy ngồi để sàn đem hoa quả láng hoa đặt ở đầu giường sau đó theo trong tay của nàng tiếp nhận một phần văn kiện nói nói quan cho các ngươi trái với quy định tham dự phù thủy sự kiện xử lý ý kiến thẩm phán tòa án đã giao cho ta có chút dừng lại tại hạ đi trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú ngay trước hai người trước mặt xé nát xử lý ý kiến v ò thành một cục ném vào thùng rác xử lý ý kiến cậu thí quay đầu ta lại đi tìm rủ tên hốn đản kia p h i ề n phức ha ha vẫn là nói nói các ngươi đi thương thế tốt lên thế nào có lệ lạnh nhặt nói Ta sao. không lần thứ nhất bị đại lãnh đạo quan tâm hạ đi rất ngượng ngùng sờ đầu một cái cười nói bị chặt chân nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao dạng n à y liền tốt hắn cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói nói cho các ngươi thả ba ngày nghỉ điều chỉnh tốt thân thể lại tới tim ta có một vụ án cần muốn các ngươi đi xử lý bởi vì cúi đầu lão bạt bở trên ánh mắt lật nhìn một chút có lệ cười một chút thằng hắng một cái quay người rời đi phòng bệnh sạn tiểu thư đẩy một chút trên sông núi khung kính lạnh mặt nói vụ án kia đã kéo thật lâu tổng bộ cũng rút không ra cái khắc linh môi đi điều tra tình huống cụ thể chờ các ngươi sau khi khỏi hẳn lại tới t ì m ta trưởng khoa căn dặn không cần trong khoảng thời gian này cho các ngươi trong công việc áp lực nghỉ ngơi thật tốt hưởng thụ ngày nghỉ chờ bọn hắn rời đi sau ngồi ở trên giường hút thuốc đủ kiểu nhàm chán hạ đi nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đem trong thùng rác xử lý ý kiến móc ra ngoài một lần nữa hợp lại tốt cũng may tổn hại trình độ không nghiêm trọng không ảnh hưởng đọc hạ đỉ từng câu từng chữ đ ọ c nói thứ nhất căn cứ liệt ma đoàn pháp luật đáp phán xử có lệ hacker hạ đi bẹ ở tạ ni h nửa năm giam cầm tức đoạt chính thức liệt ma nhân chức danh giữ chức xem xét trải qua ba vị quan tòa thảo luận giam tại bọn hắn tại phù thủy sự kiện bên trong tính quyết định biểu hiện không cho xử phạt chỗ phòng đáp cấp cho không ít hơn ba trăm bảng thăm hỏi kim cho không thua kém hai ngày n g h ỉ kỳ thứ hai căn cứ chuyên hạng làm việc phân chia nguyên tắc chỗ phòng trưởng khoa đáp xét đem này chủ động phân phối đến phù thủy khẩn cấp bộ hành động tổ phù thủy quản lý chỗ chờ cơ cấu thứ ba xét thấy này chuyển chính không đủ thời gian một năm kinh nghiệm không đủ mà lại chức danh lên chức đã đạt được đặc thù phê duyệt lần này sự kiện chỉ ghi chép điểm c ô n g hiến đọc đến đây bên trong h ạ đi lập tức lâm vào một trận cổ quái trầm mặc thiên sư nó đầu nhi chúng ta bị lừa rồi không hề nghi ngờ cái kia vốn nên về bọn hắn ba trăm bảng không cánh mà bay mà lại không quản điều khiển đến khẩn cấp bộ vẫn là phù thủy quản lý chỗ đều giống như biến hướng lên trước cái trước trung ương trực thuộc cái sau bộ môn đẳng cấp so khoa điều tra cao hơn một cấp hậu cần bảo hộ thân huynh đệ đãi ngộ hậu đãi chân trước lòng tràn đầy vui vẻ đưa tiễn lao bạt bở vóc dáng nhỏ đem xử lý ý kiến ném về thùng rác nhịn không được mắng giả hoạt lao h ổ ly mẹ nó 11 giờ trưa tại hạ đỉ kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt xuống có lệ ăn sạch thứ ba đ ố n g nhiên cơm trưa thân thể thương thế cũng bắt đầu cấp tốc chữa trị lúc này một cái mang theo tròn nhỏ mũ dạng hình thể thon dài lao thân sĩ gõ mở cửa nho nhã lễ độ tuân hỏi nói xin hỏi có lễ h ắ t cơ n tiên sinh ở đây sao có lệ dựa vào trên giường một tay cầm khói con mắt nhìn ngoài cửa sổ không để ý đến hắn hạ đi nói chuyện gì có một vị tiểu thư dưới lầu chờ hắn tiểu thư nâng lên nữ nhân vóc dáng nhỏ quay đầu oán niệm nhìn xem thờ ơ có lệ giọng nói m ỏ i như nói đầu nhi không định đi xuống xem một chút sao có lệ thuốc lá đầu ép diệt thì ta có chuyện gì lao thân sĩ mặt không đổi sắc đều đâu vào đấy nói nói một chuyện làm ăn nàng muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện đứng dậy cùng hắn đi dưới lầu một cỗ không nhiễm trần thế toàn thân đen bóng thuần kim xe tiêu trang trí cực điểm xa hoa gột lì ẹ p độc rác thú rừng ở bệnh viện dưới lầu đi đến cửa sổ xe bên cạnh lao thân sĩ khe khẽ gõ ba lần cửa sổ xe cửa sổ xe bị quay xuống ngăn trở màu đen màn cửa một đạo ngọt ngào giọng nữ từ phía sau truyền ra hoắt cận tiên sinh một cái tay cắm ở túi quần có lệ nhũ mày hút thuốc lá nói nói có chuyện nói thẳng cũng không có chuyện quan trọng gì trầm mặc một hồi ngồi ở trong xe nữ nhân nói nói sợ vẩn chúng ta đi thôi lao thân sĩ có chút xoay người đ ố i có lệ lộ ra đáp lại ấ y náy dáng tươi cười vòng qua đầu xe ngồi vào phòng điều khiển động cơ phát động một khắc này một đầu mang theo màu trắng viền gen găng tay tay đem màn cửa đẩy ra một cái khe hở lộ ra đằng sau đầy hiếu kỳ màu nâu con mắt cùng có lệ đối mặt ánh mắt hướng phía dưới thận trọng khẽ cười một tiếng vung tay ra màn cửa rơi xuống ngồi ở kia chiếc giá trị vượt qua năm ngàn bảng có tiền mà không mua được hạn lượng khoản độc rất thú biến mất tại cuối con đường ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bảy mươi mốt vị thứ tư đội viên về phần người nữ nhân thần bí kia là ai đem đốt hết thuốc lá ném xuống đất có lệ trở lại phòng bệnh lấy hắn đ ố i đế đô phu nhân danh viện hiểu rõ một vị bởi vì xác minh bặt chấn lớn thảm án trèo lên trên đầu để báo chí lại tự mình xử lý phù thủy lại đến đế đô sự kiện cường đại mà tuổi trẻ liệt ma nhân hoàn mỹ trả chiều chủ đề người sáng tạo dù cho lại đến sự kiện các đại báo xã bức bách tại liệt ma đoàn thực hiện áp lực không có sách tên của hắn nhưng đ ố i đế đô phu nhân danh viện chỉ cần qua loa nghe ngóng liền có thể biết báo chí bên trong vị kia tuổi trẻ liệp ma nhân là ai dù loại này mạch suy nghĩ phân tích không khó lý giải vì cái gì một vị cùng hắn chưa hề gặp mặt lạ lẫm phu nhân lại đột nhiên đến thăm sau đó n g h ê n ngang rời đi nếu như không dành thế sự có lẽ rất khó lý giải cái kia thận trọng tiếng cười đại biểu cái gì hàm nghĩa nhưng có lẽ lại rất rõ ràng nữ nhân kia đối với hắn rất hài lòng các loại trên ý nghĩa hài lòng ba ngày hai ngày có lẽ ngắn hơn thế tất sẽ có một phần tiệc rượu mời đưa tới hắn văn phòng trên mặt bàn ngươi hỏi ra sao sẽ phát sinh cái gì đêm dài say như chết cô nam q u ả nữ trong phòng bệnh hạ đi đang cùng một tên đưa nữ y tá mắt đi mày lại gặp hắn trở về nắm lấy nữ y tá tay cười nói đầu nhi cảm giác thế nào nhữ mày châm nốt một đ i ề u thuốc có l ẽ nhất quán trầm mặc ít nói cùng lạnh lùng để vóc dáng nhỏ bất đắc dị đứng thẳng một chút vai không hỏi thêm nữa một đ i ề u thuốc công phu hai người phòng bệnh lại nên đón ba vị khách mới mang theo lễ vật chặt mọt găng một vị kích động nữ hải còn có kỳ ẩn an đô gia vị này tính cách xấu hổ thanh niên t h ầ n s á c xấu hổ tay trái nắm chặt một chút trên c h á n tóc gan nói nói có lệ đội trưởng ta là vừa vặn mới nhận được tin tức buổi sáng hôm nay ta còn tại kỳ quái vì cái gì ngươi cùng hạ đi không có tới văn phòng nếu như không phải mọt găng tiên sinh ta hắn nói còn chưa dứt lời lao thân sĩ ho nhẹ một tiếng đem lễ vật đặt ở bên giường hai tay thả trước người biểu lộ nghiêm túc nói có lễ b ắ t cơ n tiên sinh ta vẹn vẹn đại biểu liệt ma đoàn cùng đế đô rộng dãi thị dân hướng ngươi tại phù thủy sự kiện bên trong anh dũng biểu hiện nói một tiếng cảm ơn xuất hiện đang điều tra chỗ cân nhắc đem công việc của ngươi theo tổng hợp khoa điều tra di chuyển đến càng có thể phát huy ngươi năng lực địa phương bất quá ở trước đó ta cần trước hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi đối mỗi năm nhận người mỗi năm thiếu người liệt ma đoàn mà nói có lễ b ắ t cơ vị này không có danh tiếng gì lại tại hai lần sự kiện mà biểu hiện ra viễn siêu cùng thời kỳ người mới thậm chí có thể so với thâm niên g liệt ma nhân mạnh mẽ đại năng lực chỉ cần một buổi tối mấy trận hội nghị khẩn cấp bất luận r à o hoạt lão b a t b ờ để ý bên trong khách thẩm phán tòa án vẫn là đại biểu ban điều tra chặt mặt găng đều muốn đem hắn làm tới riêng phần mình bộ môn chỉ cần hắn gật đầu đồng ý một trăm cái có được thực quyền quan lại vị trí hoàn toàn có thể bày ra trên bàn mặc hắn chọn lựa có l ẽ ngồi tại trên bệ cửa sổ đưa lưng về phía ánh nắng ca vạt lỏng lẻo lộn xộn áo sơ mi trăng chiếm hưu vết máu có giá trị không nhỏ áo khoác màu đen vết bẩn l o a n g lộ hít một hơi thuốc lá lạnh lùng nói đề nghị của các ngươi ta không có hứng thú ánh mắt rơi vào đối với hắn đ ầ y hiếu kỳ cô gái trẻ tuổi trên thân nói tiếp nàng liền là ngươi nâng lên cô cháu gái kia thấy có lệ nâng lên nàng nữ hải gấp vội vàng đi tới vươn tay lộ ra chỗ làm việc trên rèn luyện ra tiêu chuẩn mỉm cười nói nói về dạ mặt găng l i ệ p ma học viện 1 8 3 n g t ư i giới ưu tú tố tốt nghiệp gia nhập hát xà đại đội về sau hy vọng chúng ta ở giữa có thể ở chung vui sướng có lệ đội trưởng không có nắm tay có lệ xử lý tàn thuốc cho tàn nhữ mày hít một hơi thuốc lá ngẩng đầu nói nói hát ám sinh vật cùng ác linh sẽ không cùng ngươi nhiệt tình chào hỏi đại tiểu thư xem ở chặt quản sự phân thượng ngươi có một phút đồng hồ thời gian dựa vào chặt mọt găng đang điều tra chỗ quyền lực t ừ bước vào liệp ma học viện lên liền một đường thuận phong thuận dòng bị người khác thổi phồng quen thuộc nữ hải hiển nhiên không quá thích đứng có lệ loại này thô bạo dã man sinh trường nghiêm trọng khuyết thiếu quan lại tư thế tư thái nàng nhữ mày quay đầu nhìn một chút chạc hạ đỉ cùng nữ y tá nói nhỏ vài câu để nàng đi ra ngoài trước về sau vội ho một tiếng hòa giải nói tự giới thiệu về dạ tiểu thư nha nhắc tới bản thân lý lịch nữ hài rất là tự hào g i n ngực chấm r ã i mà nói ta học tập năm hai thời điểm cùng chặt tiên sinh xử lý qua một đầu cấp một tác linh là ta tự mình đem nó dẫn ra năm ba thông qua thần bí học cấp ba khảo thí sau khi tốt nghiệp tại tình báo khoa phân tích đảm nhiệm cao cấp phân tích viên sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh các ngươi đều nhìn ta làm gì kỳ ân bất đắc dĩ lắc đầu nhắc nhở nói ngươi cần ách nói điểm không giống về dạ tiểu thư nàng có chút hất cảm lên không giống tự tay giết qua một cái t à giáo đồ có tính không nói đến đây nàng thân thúc thúc biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ xù mặt nói nói ngươi đi trước bên ngoài về dạ thúc thúc nghe lời chờ nữ hải một mặt bất mãn rời đi phòng bệnh chặt chống thủ trượng nói nói có lệ ta đến thừa nhận về dạ khuyết thiếu tiến vào hát xà đại đội đầy đủ tư lịch nhưng nàng phi thường thông minh cũng là ta thương yêu nhất chất nữ ta không cách nào làm cho nàng đi ban điều tra này hắn hành động đội chịu chết giúp ta chuyện này ta giúp ngươi giải quyết phải lì gia tộc sự t ì n h có lệ nói nói gia nhập đội ngũ của ta nàng đồng dạng sẽ chết nhưng ngươi có thể để bảo vệ nàng thuốc lá đầu ném đi nhảy xuống bệ cửa sổ có lệ cười một chút hai tay cắm túi nói nói ta chỗ này là trẻ nhỏ h ủ thác quản lý chỗ sao chặt quản sự ngươi hẳn là minh bạch tổng hợp khoa điều tra sẽ đối mặt rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật trừ chính nàng không ai có thể để bảo vệ nàng hiển nhiên chặt mọt găng phi thường đồng ý có lệ lý do thoái thác vì lẽ đó hắn không cách nào phản bác cái gọi là kỳ kỳ quay quái, quái bao quát nhưng không giới hạn trong có thể để điều tra viên búp hơi khỏi nhân gian đô thị chuyện lạ cho sinh vật tà ác đưa thức ăn ngoài một đầu đâm vào ma quỷ cả bẫy cùng thành quần kết đội tà giáo đồ chuyện trò vui vẻ tìm súng cho tà thần gãi ngứa như là loại này bất quá đứng ở ngoài cửa vệ dạ nghe được gian phòng bên trong đối thoại dùng sức đẩy cửa ra têu to nói ta có thể chiếu cố tốt mình có lễ hát cơ tiên sinh cho ta một cái gia nhập các ngươi hiệp đồng điều tra cơ hội ta không muốn cả một đời sinh hoạt tại c h ặ t mọt găng quản sự dưới cánh chim tựa như một cái còn không dứt sữa trẻ nhỏ nâng lên trẻ nhỏ nàng hung tợn chừng liếc mắt c h ặ t sau đó đóng cửa phòng nói nói liền coi như bọn họ cự tuyệt ta ta cũng sẽ gia nhập những hành động k h á c đội lao thân sĩ bất đắc dĩ thở dài lúc trước hứa hẹn không thay đổi cọt lệ tiên sinh cho nàng một cơ hội nếu như ngươi không hài lòng ta sẽ điều nàng đi khác đội ngũ có lệ cân nhắc một hồi có thể về dạ mật găng nếu như nàng làm đi theo thực tập sinh mà không phải chính thức đội viên hát xa đại đội liền không cần thiết đối tính mạng của nàng an toàn phụ trách liên cung l i ệ p ma học viện mỗi một cái tốt nghiệp đồng dạng h ạ đi như thế kỳ ẩn như thế có lệ cũng là như thế không thể tự kiềm chế từ trong đống người chết leo ra vĩnh v i ệ n không cách nào trở thành một tên có tư cách còn sống l i ệ p ma nhân ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 72, trăm năm án chưa giải quyết ta an ỉ tật mạ giờ honum sở chị y hôm sau trạng và tối tổng hợp khoa điều tra trưởng khoa văn phòng lão bạt bờ kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một tờ báo cáo t a o mày nói nói thần bí học sở nghiên cứu báo cáo liên quan tới bặt chấn sự kiện cùng đế đô lại đến sự kiện nhân vật chính vừa nói chuyện một bên theo kính mắt hộp lấy ra kính một mắt Bản thể là thống thể thủy khổ phù là cây l ạ liên q u a n tới t cái ê n này ghi chép, s ớ một nhất có thể truy tố đến 700 năm trước, trở ấm trong vương quốc loạn dân thể thời ấm truy tố trước, trở Tây có quốc m là ạ, kỳ. cái không có bị hỏa hình thiêu chết nông phụ từ đó về sau năm mươi năm dân gian bắt đầu xuất hiện có quan hệ thống khổ phù thủy t r u y ề n môn liệt ma đoàn hiện hữu ghi chép nàng lần trước hiện thân là tử vong t h a n h giáo nhất sinh động thế kỷ mười tám thập niên năm mươi trâm m ặ t một hồi đem báo cáo để lên bàn nói nói có lệ nàng bản thể xa so với xuất hiện tại đế đô tà lực vật dẫn càng thêm nguy hiểm bất quá hành động tổ phù thủy quản lý chỗ trưởng phòng sẽ tự mình dẫn đội xử lý chuyện này khoảng thời gian này chính ngươi cẩn thận đi có lệ không có trả lời muốn tới nhiệm vụ mới tin vắn cùng hồ sơ lật xem liên quan tới liệu cả thị gần nhất một năm số lượng tăng vọt á n giết người thời thượng cảnh sát tự xin giao trách nhiệm tổng hợp khoa điều tra điều động hát xà đại đội tiến về điều tra án giết người tổng cộng một trăm ba mươi bảy lên đã tra ra sở hữu vụ án cùng tấm gương hoặc tùy ý tia sáng phản xạ vật có quan hệ tình báo khoa phân tích cho rằng án này kiện cùng năm 1776, n ă m 1717, năm 1659 xuất hiện đông đảo ác tính giết người sự kiện độ cao trung hợp hư hư thực thực tồn tại chu kỳ tính quy luật nhìn khoa điều tra xác minh sự kiện thủ phạm nếu vô pháp ứng đối xử lý có thể xin hành động tổ hiệp trợ hành động trong gương sát nhân ma lão bạt bơ biểu lộ phi thường nghiêm túc cực kỳ thận trọng nói nói không sai liệt ma đoàn nổi danh nhất trăm năm án chưa giải quyết không nên hỏi ta vì cái gì loại án này sẽ giao cho hát xà đại đội mặc dù nhiệm vụ bản thân nguy hiểm hệ số cực cao nhưng thần bí học sở nghiên cứu cho rằng trong gương sát nhân ma bản thân đẳng cấp cũng không cao thậm chí không bằng cấp một tác linh vì lẽ đó đoàn bên trong linh môi đều sẽ đi nịu cả thị điều tra một lần ngươi là cuối năm gia nhập cái cuối cùng vụ án này liền chuyển đến trong tay của ngươi năm nay liệt ma đoàn điều động đông đảo linh môi tiến đến điều tra qua kết quả như cũ không thu hoạch được gì hơn nữa còn có ba cái đồng liêu chết tại nhiệm vụ trên đường lão bạt b ờ đem kính một mắt thả lại hộp dựng thẳng lên ba ngón tay nói nói ba ngày phát tắc trong ba ngày không có thu hoạch nhất thiết phải tại ngày thứ tư dạng sáng trước rời đi n ệ u c ả thị nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ có lệ cầm điếu thuốc nghe hắn đem nhiệm vụ cần thiết phải chú ý chi tiết kể xong một trận trầm m ặ t sau cuốn lên tin vắn cùng hồ sơ nhét vào á o khoác có lệ đứng dậy rời đi đi tới cửa lão bạt bờ hướng trong chén đổ nước ý vị thâm trường nói nói vết xe đổ không cần nếm thử tại ngày thứ tư xử lý tên kia ta hy vọng ngươi minh bạch ta ý tứ có lẽ b ắ t cơ n tiên sinh p h a n k văn phòng đại môn bị trùng điệp đóng lại dù cho nhiệm vụ tin vắn bên trong không hề ghi chú có lẽ cũng biết chứ danh trong gương sát nhân ma sự kiện liệt ma đoàn số một số hai trăm năm án chưa giải quyết trừ thời gian bên ngoài gây án không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo lão nhân thanh niên hải tử thậm chí sùng vật hiện tại còn có hơn một tháng liền đến cuối năm không chỉ liệt ma đoàn l i ệ u cả thị cư dân đều biết chỉ cần năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu tiếng t r u n g sang năm mới vang lên trong gương giết người sự kiện liền sẽ tự nhiên đình chỉ hoặc là nói một mực cẩn nút đến kế tiếp sáu mươi năm nói cách khác năm một nghìn tám trăm chín mươi lăm ba ngày ký hạn liệt ma đoàn nỗ lực đông đảo linh m g ô i liệt ma nhân sinh mệnh sau đạt được kinh nghiệm quý báu bất luận trong lúc đó n g ư ờ i tại thị giác thứ bảy bên trong nhìn thấy cái gì s á t suất rất lớn trên đều có thể toàn thân trở ra ngồi xe trở lại trung cư phân phó h u linh hầu gái ngược lại một chén trà nóng có lẽ nâng trung trà lên đứng tại cửa sổ trạm sàn trước quan sát h u ám đế đô cảnh đêm liên quan tới cái kia trăm năm án chưa giải quyết có số rất ít người sống sót tuyên bố bọn hắn tại biên giới tử vong đ ồ i hồi lúc thấy được thế giới trong gương một cái v ă n mẹo kỳ quái địa phương cụ thể miêu tả lại đều nói không tỉ mỉ cầm lấy để ở một bên hồ sơ có lệ t r o mày hiện trường ảnh chụp chỉ có thể dùng san giá trị cuồng rơi để hình dung có lẽ là vì thỏa mãn nó ác thú vị có lẽ những vật này bị nó coi là cao quý tác phẩm nghệ thuật mỗi một cái người bị hại thi thể đều sẽ bị chia tách một lần nữa ghép lại thành vật mẹo đẫm máu quái vật bộ dáng đồng thời nó tổng hội dùng kim khâu một lần nữa khâu lại bộ mặt để những cái kia quỷ dị huyết nhục con rối bảo trì làm người ta sợ h ã i mỉm cười chỉ là quan sát ảnh chụp có lẽ đã có thể tưởng tượng tiếp nhận bản án thám tử tiến vào hiện trường sau là biểu tình gì lão bạt bờ nâng lên ba ngày phát tắc cũng vẹn vẹn kinh nghiệm tổng kết có không ít liệt ma nhân chịu không đến ngày thứ ba liền sẽ không hiểu thấu chết tại liệu c ả thị nếu như không chuẩn bị sẵn sàng có lẽ không dám hứa chắc hắn có thể còn sống trở về có thể trở thành liệt ma đoàn chứ danh trăm năm án chưa giải quyết chết qua không biết bao nhiêu liệt ma nhân cũng không phải đi sct b ạ c h săn g i ế t q u ỷ hút máu đơn giản như vậy hệ thống sang chọn có quan hệ thế giới trong gương phim ngay tại sang chọn tốt nhất t u y ể n hạng a lin h s ở xứ sở thần tiên thứ cấp t u y ể n hạng biên niên sử nã nhĩ a thứ cấp t u y ể n hạng a nhĩ tất mạ giờ h onum s ở chít y phân tích a nhĩ tất mạ giờ h onum s ở chít cùng trong gương sát nhân m à sự kiện trọng hợp độ đối kháng khả thi ngay tại phân tích trọng hợp độ đã xác định a hệ t h ở cảm giác không phải thế giới bình thường tà vật đặc tính không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào giết chết không phải thế giới bình thường cùng thế giới bình thường phát sinh không biết đ ư ợ c ra thông qua a nỉ tật mạ giờ h onum sở chít y phim thế giới ngươi tại thế giới trong gương tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên rất nhiều ngươi sẽ thu hoạch được không biết phong ấn vật chứa ngươi sẽ thu hoạch được không biết cầm t ủ danh sách bí thuật tiến vào a nỉ tật mạ giờ h onum sở chít y phim thế giới ngươi có thể lựa chọn đóng vai tùy ý phim nhân vật hoặc lựa chọn đóng vai chính ngươi bắt đầu phát ra a nỉ tật mạ giờ o n m sở chít bộ thứ nhất xem xem phim đồng thời có lẽ uống sạch cuối cùng một ngụm hồng trà suy nghĩ nên vì thế chuẩn bị cái gì cùng tiến vào bỡ lại y phim thế giới hoàn toàn khác biệt thế giới trong gương cùng thế giới trong mơ đều là chủ nghĩa duy tâm cùng thần bí học trong phạm vi sản phẩm nói cách khác bị những quái vật kia kéo vào đi coi như ngươi đóng gói mang lên đạn hạt nhân phát xạ căn cứ hoặc là biến thân ỵ r n g man cũng không có một chút tác dụng nào ngươi cho rằng ngươi chết rồi vì lẽ đó ngươi chết không phải thế giới bình thường hướng thế giới vật chất hình chiếu bị hoàn toàn cụ hiện hóa đồng thời hệ thống minh xác đưa ra không phải thế giới bình thường tạ vật không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào giết chết nói cách khác thủ đoạn đối phó với chúng chỉ có cầm tù cùng phong ấn tương đương khó giải quyết an ỉ tật mạ giờ h onham sở chít y kịch bản chủ tuyến rất đơn giản không cần ghi chép quá nhiều phim chi tiết chuẩn bị sẵn sàng túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay ba giờ sáng mười một phần trăm hệ thống tiến vào an ỉ tật mạ giờ h onum sở chít thế giới đóng vai chính ta kiểm tra sinh mạng thể trinh bắt đầu số liệu hóa tốc chủ phong ấn đạo cụ tạo ra bên trong khảm vào tin tức chế định hoàn tất xuất thân ầm、um、sở chít tuổi trẻ l i ệ p ma nhân có lệ bắc ờ trở lại về quê nhà chuẩn bị đối phó trong truyền thuyết biến thái sát thủ phật gì cờ rủ ờ chuẩn bị tiến vào hai cấp thế giới an ỉ tật mạ giờ h onum sở chít ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương 73, thử vong bắt đầu băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau một bài quỷ dị đồng dao lập tức tại bốn phương tám hướng vang lên một hai phật đi sẽ tìm đến ngươi ba bốn khóa kỹ ngươi cửa năm sáu bắt lại ngươi thập tự giá bảy tám trắng đêm không ngủ chín mươi vĩnh viễn không cần ngủ băng lanh ngữ điệu cùng không có chút nào chập trùng tình cảm giống như hất lên hải đồng bề ngoài ma quỷ ở trong giấc n g ộ n g thì thầm nói nhỏ có lẽ mở to mắt hoàn cảnh bốn phía ấm ức cũ nát ấ m lãnh mặt đất chất đầy nước thải hướng trên đỉnh đầu dỉ xét ống sắt phát ra lệnh người bất an bang làng âm thanh u ám thấp bé đường hành lang bốn thông tỏa không có c u ố i tử vong mê cung lúc này một đạo hơi có vẻ thanh âm khẳn khẳng, mang theo biến thái đặc h ữ u trêu đùa cùng b u ồ n cười đột nhiên tại đường hành lang cuối cùng vang lên có lẽ có lẽ nhữ lại từ miệng túi lây ra một điếu thuốc lá đáng tiếc kim loại sửa chữa cái bật lửa bất luận như thế nào cũng đánh không thế giới trong mơ bắt đầu c ư như vậy kích thích sao thuốc lá cùng cái bật lửa thả về t ố i láo hệ thống nhắc nhở âm ngay sau đó ghé vào lỗ thai hắn văng lên khiêu chiến nhiệm vụ đã tạo ra nơi này là biến thái sát nhân ma phê dị cờ rủ gờ chúa tể thế giới trong mơ liệt ma nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn ở đây không dùng được ngươi không cách nào giết chết hắn không cách nào tranh lẽ không cách nào thoát đi phật đỉ đã lần thứ ba tại thế giới trong mơ truy sát người tâm lý biến thái đạt được thỏa mãn về sau hắn quyết định tại lần này giết chết n g ư ờ i dũng cảm l i ệ p ma nhân tìm tới đánh thức bản thân rời đi thế giới trong mơ biện pháp hoàn thành ban thưởng đèn lẹ m ỏ x ỉ n luôn cháy tại thế giới trong mơ bất kỳ cái gì sự t ì n h cũng không thể dùng lẽ thường suy đoán ví dụ như vĩnh viễn đánh không cái bật lửa kia là phật đỉ trưởng không thế giới trong mơ cụ thể biểu hiện ở đây hắn liền là duy nhất thần chỉ, hoặc là nói một chỉ có thể muốn làm gì thì làm tùy ý đùa bỡn con mồi tạ ác ma quỷ có l ẽ ha ha ha âm điệu cao thấp chập trùng như là thằng hề làm cho người ta bật cười thanh âm không ngừng tiếng vọng tại tòa này không có chút nào sinh cơ phòng nồi hơi bên trong phá lệ làm người ta sợ hãi có l ẽ đưa tay sở về phía áo khoác bên trong bao súng chính nghĩa thẩm phán cùng buổi t r ư a đã đến toàn bộ đều tại sau đó cẩn thận phân tích khiêu chiến nhiệm vụ mỗi một câu khiêu chiến nhiệm vụ mục đích là đánh thức bản thân rời đi thế giới trong mơ mà lại đặc biệt tự thuật không cách nào tranh né thoát đi giết chết phật d đi. phim kịch bản bên trong nhân vật nữ chính nạ xỉ tổm sân bị n u ố t ở thế giới trong mơ lúc thông qua hơi nước đường ống bị phỏng cánh tay mang tới m á n h liệt cảm giác đau đánh thức bản thân vì lẽ đó dùng súng là đơn giản nhất thô bạo biện pháp nhưng thương thế sẽ bị phật d đi thông qua không phải thế giới bình thường cụ hiện hóa tại thế giới bình thường nói cách khác ở đây dùng súng bắn bạo đầu của mình trong thế giới hiện thực đầu của hắn cũng lại biến thành một viên vỡ vụn dưa hấu bất quá có một chút cần thiết phải chú ý hệ thống cho ra nhiệm vụ nhắc nhở cùng chữ một hướng không nói nhảm không cách nào thoát đi ý vị này hắn rất khó dùng thương tổn tới mình tạo thành kịch liệt đau đớn rời đi thế giới trong mơ bởi vì giết chết con mồi quá trình sẽ tạo thành cảm giác đau cảm giác đau lại sẽ làm con mồi t h ứ c tỉnh lo dip tự thân trái ngược vì lẽ đó phật dỉ muốn giết chết một người thời điểm đối phương bất luận như thế nào cũng vô pháp theo trong ngộng cảnh thức tỉnh đây cũng là nó chân chính địa phương đáng sợ trong ngộng vô địch bất tử bất diệt vì lẽ đó có lẽ nhất định phải mở ra lối riêng tìm tới một cái để phật di từ bỏ giết hắn hoặc là đưa hắn ra ngoài biện pháp nghĩ tới đây a ha, ha ha người mặc hồng lục đường vân áo len đầu đội cũ kỹ mũ dạ mang gương mặt bỏng phật di đột nhiên xuất hiện cười lớn cho có lệ một cái kinh hãi chào hỏi sau lưng hắn bỗng n h i đẩy kết quả là lúng túng một màn phát sinh. thấp ú n màn g một p á t t sinh. h bé bẩn thịu trong đường hành lang vị này thân mặc áo khoác màu đen áo sơ mi trắng đeo cạ dạ vạt đầu bóng một mặt lanh khốc cùng nơi này không hợp nhau nam nhân chỉ đi về phía trước một bước nhỏ hình thể thon gầy phật dị lại bị phản tác dụng lực đ ố n g nhiên đẩy ngã xuống đất nhưng cũng là tại thời khắc này hắn nhạy cảm bắt được phật d h uy hiếp cùng đặc tính quá nhỏ yếu bản thể nóng lòng thông qua kinh hại phương thức tra tấn cuối cùng giết chết con mồi rất nhanh một cái có thể được kế hoạch ra hiện tại trong óc của hắn dưới rất nhiều tình huống biến thái phương thức tư duy không thể dùng thường nhân lý tính đi suy đoán nếu như có lệ đối mặt chính là một cái có đồng dạng đam mê bang phái phân tử có lẽ hắn sẽ không khai thác kế sách như thế bởi vì nhân loại bản thân khó lường tính cách rất có thể kế hoạch của hắn còn không có áp dụng đối phương đưa tay một phát súng trước tiên đem hắn băng nhưng nhằm vào phân d í c h đỉ cỡ dù gỡ cái này bản thân nao mạch kín khác hẳn với thường nhân sát nhân ma có lẽ kế hoạch của hắn sẽ hữu dụng quay người cúi đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi dưới đất phật d ứ đi có lệ hai tay cắm túi nhữ mày biểu tình hung ác tựa như một vị bị tiểu lưu manh đụng vào bả vai hắc bang đầu m ụ lạc đường sao phật d i cờ dù gờ p h ả n phất tại thời khắc này hẳn là bị bị dọa d â m phát sợ chính là phật d ứ đi mới đúng làm địa ngục khách quen che đậy tại ms ờ chít trên không vĩnh không tiêu tán á c ngộng vị này biến thái trong ngộng sát thủ chưa bao giờ gặp qua xuất hiện ở loại tình huống này đến mức hắn nhìn chằm chằm có lệ sửng sốt một chút thần lại có người không có chút nào sợ hắn ngươi ngắn ngủi kinh ngạc về sau phật đỉ thân thể tại một trận trầm thấp tà ác trong tiếng cười biến thành đầy đất nhúc nhích dòi b ỏ đường hành lang đường cùng vách tường cũng biến thành dính ngượng ngùng nhỡ thịt phía sau cái này lao biến thái đùa bỡn con mồi lúc buồn cười âm điệu chật xa chật gần tại cò lệ vang lên bên h a i trốn đi trốn đi ha ha ha có lệ tiểu tử tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này kích phát ra có lệ sâu trong nội tâm nguyên thủy sợ hãi làm dịu vừa mới có chút lúng túng gặp phải tốt hiện ra hắn quỷ sát nhân vương chỗ kinh khủng người sao lao tử cái này giá trị hai trăm bảng áo khoác có lệ thầm mắng một tiếng chật vật đem hai chân theo đ é o thịt bên trong rút r a toàn thân trên dưới dính đầy dịch nhởn từng bước một hướng nơi xa khô ráo mặt đất xi、si、măng chuyển đi ven đường đẽo thịt trên vách tường sinh trưởng ra đủ loại buồn nôn quỷ dị xúc tu hoặc là giữ t ậ n mặt người phật đỉ chờ mong cái này bị hắn túm vào thế giới trong mơ con n g ồ i sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi dùng cái này thỏa mãn hắn tâm lý biến thái nhu cầu dùng cái này hưởng thụ ngược sát vui vẻ nhưng mà hắn lại thất vọng bất luận phát ra như thế nào tà ác tiếng cười hoặc là đem đường hành lang biến thành kinh khủng bực nào đồ vật có lẽ b a r k e r cái này bị hắn để mắt tới đáng thương con n g ồ i từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng hoặc là có thể hình dung là vô cùng duệ duệ thượng thiên loại kia thậm chí nửa đường còn có tâm tình dừng lại nếm thử điểm một điếu thuốc lá như cùng ở tại chế dễ ưu sự bất lực của hắn cùng thật đáng buồn phí hết tâm tư kinh hãi thủ đoạn lại giống mới ra không người thưởng thức nao kịch đối với thích ngược sát hưởng thụ con n g ồ i tử vong trước tuyệt vọng gào thảm p h ậ t đi mà nói có l ẽ loại này hào không phối hợp thái độ đã nghiêm trọng chạm đến hắn làm một biến thái sát nhân ma danh giới cuối cùng kinh hãi không thành tức hồn hện phật d i trống rông xuất hiện hung ác bổ nhào có lệ như là một tòa núi lớn giống như ép ở trên người hắn bóp lấy cổ tựa như bị hóa điên điên cuồng cười to nói ta sẽ tìm được ngươi có lệ tiểu tử ta sẽ tìm được ngươi ta sẽ tìm được ngươi tại thế giới trong mơ không có người có thể phản kháng phật d i lực lượng có lệ cũng không được tại thời khắc này hắn thậm chí không cách nào khống chế ngón tay của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị phật d i hung hăng bóp lấy cổ ngặt thở trước không gian cảm giác cùng thời gian cảm giác thất loạn như là trùng điệp hôn loạn n g ộ n đột nhiên hắn bỗng nhiên mở ra giọt lớn mồ hôi lạnh che kín cái chán mạnh liệt ngạt thở làm cho hắn túi người điên cuồng ho khan đồng thời hệ thống nhắc nhở âm cũng tại vang lên bên hai b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bảy mươi tư, ta không là người xấu khiêu chiến nhiệm vụ đã hoàn thành người thu được đèn n g u ệ mỏ xỉn luôn cháy nhiệm vụ chính tuyến đã tạo ra bảo đảm nhóm nhân vật chính toàn viên sống sót sử dụng đèn n g u ệ mỏ xỉn chui vào thế giới trong mơ cấp đoạt cảm sở chít cư dân đối với dự bị ký ức hoàn thành phong ấn hoàn thành ban thưởng ạ hệ thở cảm giác đèn n g u ệ mỏ xỉn luôn cháy n g u ệ mỏ xỉn cổ lao ký ức người quản lý vặn vẹo đèn đốt thông gió người đem có thể tự do xuất nhập không phải thế giới bình thường tìm tới cũng cầm tù những cái kia q u ấ y nhiều thế giới bình thường trật tự tà ác ký ức lữ hành lúc đừng quên mang một thanh vừa tay vũ khí liệp ma nhân giờ phút này có lệ mặt đỏ bột tử thâu ngồi tại ngân sắc đọt gờ chạ lẹn chờ trên ghế lái tham lam hút không khí làm dịu ngạt thở cảm giác sau đối kính chiếu hậu ngước cổ lên trên d a lưu lại có bị phật đi bóp qua màu đỏ thủ ấn quả nhiên thế giới trong mơ gặp phải sẽ được đưa tới trong thế giới hiện thực tay trái khoác lên trên tay lái chiếc này cơ bắp xe hẳn là hắn tại bờ l o y thế giới bên trong điều khiển chiếc kia phụ xe trên chỗ ngồi ném lấy lúc trước lưu lại ước chừng năm trăm mỹ đao đem tiền cầm chắc nhét vào túi quần cầm lấy đặt ở kính chăn gió xuống ước chừng hai mươi ly thước cao đèn đốt kim loại tính chất dì xét cũ kỹ như là thế kỷ trước lưu lại đèn bần sân đồ cổ b ố t đèn duy trì ảm đạm màu quýt ngọn lửa có thể tiến vào không phải thế giới bình thường thông gió lên mơ hồ có thể nhìn thấy bị dỉ sắt bao trùn không biết văn tự vung xuống đèn đốt lấy ra một điếu thuốc chân đốt ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ tiểu trấn cao trung xuống xe túi đầu nhìn một chút thời gian buổi sáng bảy giờ hai mươi tám phân lấy nước mỹ cao trung thời gian lên lớp nhóm nhân vật chính rất nhanh sẽ xuất hiện sau năm phút một cỗ màu đỏ cạ đi l ạ c rừng ở ven đường ba người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống tinagoz trong phim cái thứ nhất bị phật di rết chết tóc vàng nữ hải nạ s ỉ t ổ m sẩn nhân vật nữ chính bằng vào hơn người dũng khí chủ động cùng phân giúp đi đối kháng cuối cùng lại không có thể thoát đi thế giới trong mơ glandz n a xì bạn trai trong phim ảnh không có tồn tại gì cảm giác lại là chết thảm nhất thằng xui xẻo nhóm nhân vật chính người thứ tư là tì nạ bạn trai j o t len từ trước đến nay tóc xoăn màu đen ngắn áo da trên cổ treo kiểu t r ụ đầu thai nghe miệng đầy lời tục hữu phản nghịch điển hình hiệp tỷ văn hóa kẻ yêu thích những năm tám mươi sân trường xấu tiểu tử sáng sớm rơi ánh mặt trời đường đi thường ngày cãi nhau kết thúc đưa t i ế n khó mà trung đụng rốt còn lại ba người một bên thảo luận đêm qua ác ngộng một bên hướng trường học đi đến ngưng ở cửa trường học tì nạ đơn vai đeo bọc sách nói với nạ xì vì lẽ đó ngươi lại làm cái gì ác ngộng hiển nhiên nạ xì cũng không tin tì nạ ngâng lên cái kia thủ quỷ dị nhảy dây đồng dao an ủi nói mỗi người ngẫu nhiên đều sẽ nằm mơ tì nạ quên nó đi gần khẽ vuốt bạn gái tóc nói nói lần sau làm ác mộng liền tự nhủ coi ngươi gặp được lúc mới là thật về sau liền không sao c h ỉ ít ta là như thế nhưng mà lúc này một đạo âm thanh rất không hòa h à i truyền tới từ phía bên cạnh vì lẽ đó ngươi đã gặp gần tiên sinh lần theo tiếng nói ba người ném đi ánh mắt ven đường dưới cây đứng một cái nam nhân một cái cầm trong tay khói thập kỷ hai mươi chi ca go mạ phi ạ cách cắn mặc nhìn một chút liền biết rất khó dây vào ra hỏa đối với bọn này còn tại học trung học người trẻ tuổi mà nói có lệ trang phục cùng bộ dáng lực uy hiếp tựa hồ có chút quá mạnh mẽ lớn mặc bóng chảy áo ngẩn vội vàng đem hai nữ hài bảo hộ tại sau lưng thần s ắ c khẩn trương nói tiên sinh chúng ta không biết ta mà lại làm sao ngươi biết tên của ta lúc này lên lớp tiếng chuông văng lên nạ xì nắm lấy bạn trai cánh tay uy hiếp nói phụ thân của ta là trấn trên cảnh sát trưởng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn、Mình chúng ta đi vào có lẽ ném đi tàn thuốc dùng chân dâm diệt cười một chút vốn định muốn những người tuổi trẻ này biểu hiện ra một chút thân mật kết quả lại dọa đến ba người vội vàng sau một bước ngươi đừng tới đây bảo vệ trường lập tức liền tại phụ cận ngươi có lẽ nắm tay cắm vào lớn túi láo nói nói tí nagaz gần nhất ngươi bị ác ngộng sở không nhiễu đúng không hông m â u lục áo len mặt bị bỏng còn có nâng tay phải lên hoạt động ngón tay nhưng sau đó xoay người chỉ vào đường phố đối diện ngân s ắ c đ o t gở trạ lẹn trơ nói nói ta sẽ ở nơi đó chờ đợi nếu như các n g ư ờ i nghĩ kỹ tan học tới tìm ta hiện tại đi học đi gần lôi kéo nạ s i vội vàng chạy vào phòng học sợ chậm mở dây có lẽ liền sẽ theo áo khoác bên trong móc ra bao tải đem bọn hắn đánh ngất x ỉ u nhét vào t r o n g cốc sau xe hơi chỉ có t í nạ trước khi đi do dự nhìn thoáng qua có lẽ cái này mới chậm rãi đi vào trường học vừa chiêu tan học tiếng chuông vang lên đọt gờ chạ l ẹ n chờ ngoài cửa sổ xe đã ném đi một đống nhỏ tàn thuốc ngăn trở thật xa liền có thể nhìn thấy t i n a cùng nhóm nhân vật chính hai người khác kết bạn đi tới sớm chuồn ra phòng học r ố t cười đùa t í từng ngồi tại tường thấp trên hướng bọn hắn phất tay bốn người đứng tại ven đường tranh luận một hồi sau đó liền gặp ruột khí thế hung hăng dẫn đầu đi theo phía sau một mặt không tình nguyện gần cùng nạ s i hướng dừng ở đường phố đối diện đọt gờ chạ l ẹ n chờ đi đến đi trên đường s ấ u tiểu tử r ộ t không lọt vào mắt ty nạ t ú m hắn cánh tay ám chỉ một mặt nhẹ nhõm thậm chí còn mở miệng chế rêu ngân mạ phỉ ạ. a thông suốt hiện tại là một chín một số không năm chi ca go sao đồ hèn nhắc ngẩn ta sẽ cho hắn biết quay dối tì nạ hậu quả là cái gì bởi vì trên cửa sổ xe bóng cây phản quang hắn thấy không rõ trong xe tình trạng gõ một chút động cơ c h e ngồi ở đầu xe đối chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc điểm đỏ kính c h ă n do nói nói xe không sai huynh đệ sau đó nhảy xuống lấy r a dấu ở túi quần dao gấp gõ cửa sổ buồng lái xe chờ xe cửa sổ quay xuống đến hắn dơ dao gấp cảnh cáo nói nghe ngươi nghe cái gì có lẽ một cái tay khoác lên trên tay lái một cái tay cầm khói thần s ắ c lạnh lùng ruột thanh âm đột nhiên r i i ở nuốt nước miếng quay đầu nhìn một chút tì nạ ba người xuống đài không được không nói làm một ở cục cảnh sát có án cũ hút mắng to ngồi sổn qua một tháng ngục giam s ấ u tiểu tử cả ngày trà trộn đầu đường chỉ cần liếp mắt hắn liền có thể minh bạch ngồi ở trong xe tên kia không phải hắn loại người này có thể trêu trọc có lẽ cầm đao đả thương người đối cùng tuổi người trẻ tuổi mà nói rất k h ố c nhưng hắn cam đoan ngồi ở trong xe người kia so cầm đao đả thương người c h í ít nguy hiểm gấp trăm lần vội vàng đem đao giấu ở phía sau xấu hổ nói thiên sinh ta ý của ta là xe của ngươi coi như không tệ ha ha ha nói chuyện dùng tui trò đụng một cái bạn gái của hắn tỏ ý giúp nàng nói hai câu lời hữu ích để tránh qua đêm nay ngoài thành trong sông lại sẽ thêm một bộ chìm tới đáy thi thể có l ẽ không có quá nhiều để ý tới hắn cùng tì nạ lướt nhau lạnh lùng nói đã các ngươi tới lên xe đi thấy bốn người đưa mắt nhìn nhau tiến thối lưỡng nan ném đi tàn thuốc nhữ n g mày nói ta không là người xấu b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bảy mươi lăm ta có một cái to gan ý nghĩ cuối cùng b ư ớ c bách tại có lệ uy hiếp chí ít bọn hắn là cho rằng như vậy bốn người lên xe t í nạ ngồi g h ế cạnh tài xế còn lại ba người ngồi ở hàng sau một trận trầm mặc về sau vị này tóc vàng nữ h à i nói nói vì lẽ đó tìm chúng ta đến tột cùng chuyện gì có lệ thăm dò qua thân thể đem phụ xe cửa sổ xe cũng quay xuống đến để tránh đầy xe sang người ở vị h ô n xấu bọn hắn nói nói cứu mạng của các ngươi chúng ta nạ xì nhữ mày nghi hoặc nói tiên sinh chúng ta còn không biết tên của ngươi r ố t nghiêng về phía trước thân thể ghé vào ngồi trước chỗ tựa lưng lên cười nói mạng của chúng ta ý của ngươi là có người muốn giết chúng ta chúng ta đắc tội qua người nào sao biết cái kia nhảy dây đồng dao sao tì nạ gật đầu nói một hai phật đi sẽ tìm đến ngươi cái kia không tệ có lẽ đốt một điếu thuốc nhữ mày ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nói tiếp các ngươi có thể xưng hô ta có lệ tiên sinh l i ệ p ma nhân xuất hiện tại trong cơn ác ngộng ra hỏa là phật dứt đi cờ dù gờ một cái chuyên môn sát hại tiểu hài biến thái sát nhân ma ta đến ẩ m s ở chít chính là vì xử lý hắn bốn người đưa mắt nhìn nhau rốt tăng hắn một cái tránh hắn nhịn không được cười ra tiếng nói nói l i ệ p ma nhân hoa a khóc ý của ngươi là cái k i a gọi phật d ứ g đi ra hỏa sẽ trong ngộng giết ta sẽ không Ê, có lệ quay đầu nhìn về phía tì nạ lạnh l u n g nói hắn c á i thứ nhất muốn giết người là ti n a ngươi xếp tại nàng đằng sau r ố t đứng thẳng một kiện bả vai hiển nhiên không đem có lệ cảnh cáo coi ra gì tuốt ta coi như ngươi nói là sự thật có lệ tiên sinh sau đó đem thân thể tìm được ngồi kế bên tài xế hôn t i n a cười nói ban đêm gặp thân yêu đáng tiếc không đợi hắn đẩy cửa xe ra xuống dưới họng súng đen ngòm đã nhắm ngay đầu của hắn r ố t vội vàng giơ tay lên têu to nói ở a thả l n g Hoặc ta là nói đùa lần thứ nhất bị súng chỉ vào tì nạ ba người hiển nhiên cũng bị dọa phát sợ có lẽ mặt không chút thay đổi nói ngồi xuống r ố t còn có các ngươi tốt ta, ta. ngươi là lão bản nghe ngươi đem chính nghĩa thẩm phán nhét về bao súng trầm mặc một lát có lẽ nói nói không chỉ tì nạ nạ xì cũng trong ngộng gặp qua hắn kia là bị hắn để mắt tới điểm báo trước ta cũng đã gặp hắn ai không chỉ một lần tại trong cơn ác mộng bị phật d ị c truy sát tin ạ đã bắt đầu tin tưởng có lệ ngôn tử quay người đối nàng khuê mật nói nói một cái mang theo mũ dạng người mặc hồng lục đường vân áo len móng tay cùng lưỡi dao đồng dạng dài nam nhân có lẽ mũ dạng cùng áo len đặc thù không đủ để đề nạ xi、si, tại hỗn độn trong trí nhớ hồi tưởng lại thế giới trong mơ kinh lịch nhưng lưỡi dao đồng dạng móng tay tỉnh lại nàng cùng phật d ị c gặp phải tầng sâu ký ức hai người làm giống nhau như lúc các ngộng không hợp với lẽ thường nạ xỉ cốc mày Kinh、ngạc nói ta cảm thấy vật kia càng giống là tự chế lưới dao chờ một chút tì nạ ngươi cũng mơ tới cái kia cái quái thai n g â n ngồi ở một bên bất đắc dĩ nói đồng dạng ngộng không có khả năng có lẽ l ệ n h lùng nói các ngươi biết rõ nhảy dây đồng dao kỳ thật ma quỷ tín đổ triệu hoán phật dì tử vong đ i ể m báo trước phật dì cờ rủ g ơ bị thiêu chết tại phòng nổi hơi trước đó vốn là ẩm s ở chít nổi tiếng biến thái s á t nhân cuồng sau khi chết các ngươi bậc cha chú tử đối với sợ hãi của hắn hướng các ngươi che giấu mười mấy năm trước chân tướng nhưng phần này sợ hãi cùng ký ức tái tạo phật dĩ trợ giúp hắn theo địa ngục quay về nhân gian nếu như trong ngộng sát nhân ma hoặc là tới từ địa ngục ma quỷ dạng này lý do thoái thác rất khó lệnh người tin phục đã từng cũng là loài người biến thái sát nhân cùng phật d i cờ dù gỡ h i ệ n nhiên càng tác dụng uy hiếp lực nghe đến đó bị ác ngộng tra tấn mấy ngày tì nạ đã không quan tâm bạn tốt của nàng có tin tưởng hay không thân xác hơi có vẻ lo nghĩ nói với cõ lệ hiện tại ta nên làm cái gì ngươi không phải l i ệ p ma nhân sao có lẽ dùng tay phải ngón trỏ khe k h ẽ gõ một chút suy nghĩ nói nói phật đi không phải phổ thông ma quỷ hắn sống ở các ngươi mộng hoặc là nói trong trí nhớ tị nạ mười mấy năm trước ầm s ở chít cư dân sợ hãi tạo nên hắn vì lẽ đó giết chết hắn biện pháp duy nhất là để sở hữu nghe nói qua phật dập đi danh tự người lãng quên hắn hoặc là tiêu trừ sợ hãi nạ xỉ làm a nỉ tật mạ giờ hon ầm sờ chít y nhân vật nữ chính đối mặt phật d ậ truy sát cuối cùng sống sót m á y nhân tư tưởng càng thêm độc lập cũng so cái khác ba cái người đồng lứa càng thêm dũng cảm nàng không có hoàn toàn tin tưởng có lẽ lại cũng không giống ngần cùng rột hời h ậ n việc không đáng lo nếu lại t h ầ n sắc càng phát ra kích động tin ạ tỉnh táo nói nói có lẽ tiên sinh chúng ta cần một chút thời gian chứng thực lời của ngươi nói nếu như phật dị thật muốn giết chúng ta lý do đâu có lẽ lạnh lùng nói hưởng thụ t r e o c ậ t các ngươi niềm v u i thú còn có tuyệt vọng kêu thảm cùng sợ hãi nói đến đây giọt khinh thường ném một chút miệng cười nói vì lẽ đó chúng ta bây giờ có thể rời đi sao có lẽ tiên sinh nếu như nạ xì、si、về nhà quá trễ ngươi tại đối phó kia cái gì sát nhân ma trước đó có thể sẽ trước cho khát phiến phức phụ thân của nàng là trấn trên cảnh sát trưởng có thể đẩy cửa xuống xe có lẽ nói với t i n a có thể đơn độc nói chuyện sao nàng cùng ba vị đồng bạn nhìn nhau cùng có lẽ đi đến một gốc cây xuống t i n a tối nay phật dù i tất nhiên sẽ tiến vào giấc mơ của ngươi thế giới nhớ lấy trong k h ô n g chế tâm sợ hãi sau đó ta sẽ giúp ngươi nữ hải do dự một hồi tựa hồ suy nghĩ nhiều hỏi chút gì sợ hãi ta không biết rõ kia là hắn lực lượng nơi phát ra trở về đi đưa mắt nhìn nhóm nhân vật chính bốn người rời đi có lẽ không chỉ nhìn bọn họ sẽ tùy tiện tin tưởng liên quan tới phật dù i lý do thoái thác nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn triển khai hành động mạch suy nghĩ bởi vì làm một cái lớn mật như tại nhảy m u ố i trên lưới đao có chút kích thích kế hoạch sớm đã hiểu rõ tại tâm trong phim ảnh nhóm nhân vật chính làm phật dị săn giết mục tiêu tất nhiên là hắn lực lượng lớn nhất nơi phát ra cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn dạy bảo bọn hắn khống chế sợ hãi đối phong ấn phật dị hành động hữu í c h không tệ vì lẽ đó có lệ kế hoạch tại nhóm nhân vật chính bốn người toàn bộ ngủ say s a u thông qua đèn ngẽ mọ xịn lực lượng tiến vào còn lại ba người thế giới trong mơ để bọn hắn tận mắt nhìn thấy phật d ị i trong ngộng truy sát tì nạ quá trình như thế chỉ cần để bọn hắn đối phật d ị i tồn tại tin tưởng không nghi ngờ có lẽ mới có cơ hội thông qua bọn hắn dần dần thanh trừ ẩm s ờ chít cư dân đối phật d ị i sợ hãi ký ức bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuận lợi vượt qua đêm nay bao quát có lệ vào đêm cùng phim kịch bản đồng dạng vì yêu vô tay về sau tí nạ cùng rột ngủ trên tầng q u a nếu niệm truyền thống nạ sĩ cùng ngẩn nghe xong toàn bộ quá trình về sau, thầm mắng thê phong nhật hạ, phân biệt ngủ ở khách phòng cùng dưới biệt thầm thì thê lầu quá sau, về hạ, khách h g sĩ bộ ở sofa. n ế như không quá y n h u kịch bản phát triển nửa giờ tí nạ tất nhiên sẽ bị phật đ i g i ế t chết trong ngộng sau đó thất kinh rột biết nhảy cửa sổ chạy trốn có lẽ ngồi tại đọt gở trạ lẻn chờ bên trong một tay cầm thuốc lá ánh mắt rơi vào cách đó không xa đã tắt ánh đèn nửa giờ dân c h ạ c h hút xong cuối cùng một ngụm ném đi tàn thuốc cầm lấy đèn mẹ mọ xỉn chương bảy mươi sáu thăm dò sự kiện cùng ban thưởng ánh mắt như bị cấp tốc kéo vào trong nước hết thẻ tràng cảnh trở nên hư ả o mơ hồ không rõ thằng đến hắn đột ngột đứng tại trăng khuyết giữa trời bị quỷ dị sương mù bao phủ nhầm sở chít h ờ i gian là đêm khuya chống trại đường đi yên tĩnh im ắng hai bên dân cư âm vú đầy tử khí mặc dù thân ở thế giới trong mơ bên trong nhóm sở chít nhưng trừ trong tay ưu ám đèn đốt có l ẽ không cách nào ảnh hưởng bất kỳ vật gì cho dù là bên đường một mảnh lá rụng phảng phất nơi này hết thảy đều cùng hắn ở giữa cách một tầng vô hình nước đụng vào sẽ chỉ tạo ra gợn sóng nước đồng dạng đồ v ậ t t ạ i không c h u n g quyết tán cuối cùng trừ khử nơi này chính làm lẹ mọ x ỉ n tạo nên ký ức thế giới sao nhữ mày nếu như nói thế giới trong mơ chân thực tồn tại như vậy đèn đốt lực lượng chỉ có thể trợ giúp vật chất sinh vật quan c h ắ c không phải thế giới bình thường nhưng không cách nào lẫn nhau can thiệp hệ thống đối đèn lẹ mỏ x i n miêu tả có thể để hắn tiến vào không phải thế giới bình thường tìm tới cũng cầm tù tà ác ký ức nhưng nếu như không cách nào lẫn nhau can thiệp d ơ lên đèn đốt mượn nhờ hào quang nhỏ yếu có lệ cẩn thận quan sát duy nhất có thể lấy chuyển động thông gió dùng quần áo dùng sức lau bao trùm tại xung quanh vết dỉ sau đó phía d ư ớ i hiện ra ba cái khác biệt tượng hình ký hiệu đóng chặt con mắt cửa thong lọng hiện tại thông do kim đồng hồ liền chỉ hướng nhắm mắt vị trí ký hiệu bản thân này hàm nghĩa không khó lý giải đóng chặt con mắt đại biểu trạng thái của hắn bây giờ thong lọng đại biểu bắt giữ cùng cầm t ù về phân cửa có lẽ một lần nữa đọc một lần đèn nhoẹ mỏ x ỉ n vật phẩm nói rõ một câu cuối cùng quan phương nhà r á n h hoặc là nói có thâm ý khác nhắc nhở nói cho hắn cái thứ hai ký hiệu hàm nghĩa lữ hành lúc đừng quên mang một thanh vừa tay vũ khí liệp ma nhân nói cách khác đem thông gió thay đổi đến vị trí này tất nhiên sẽ mở ra cực kỳ nguy hiểm can thiệp hình thức liên quan tới cái thứ ba ký hiệu căn cứ đèn đốt sử dụng quy tắc tìm tới cũng cầm tù phá hư thế giới bình thường trật tự t à ác ký ức tìm tới cầm tù nói cách khác nhóm nhân vật chính sợ hãi là p h ậ t d i ú p lực lượng chủ yếu nơi phát ra cùng lần muốn ký ức cấu thành những thứ kia hiệu em sờ chít quá khứ cũng tự tay thiêu chết p h ậ t d i ú p cư dân t à ác ký ức mới là cấu thành hắn nhân tố chủ yếu nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu nhóm nhân vật chính toàn viên sống sót cướp đoạt cầm sở chít cư dân đối v h ậ t đỉ ký ức hoàn thành phong ấn với lúc bằng chứng suy đoán của hắn lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên thăm dò sự kiện đã phát động tại cực ít trong tin tức thăm dò suy đoán ra hữu dụng tin tức là một vị cường đại liệt ma nhân môn bắt buộc ngươi giải tỏa đèn mẹ m ò xin toàn bộ công năng ngươi thu được cầm tù danh sách bí thuật vĩnh dạ tù lung nhiệm vụ chính tuyến thay đổi Bảo đảm nhóm nhân vật cầm h h í n toàn viên sống sót, c tù thế giới trong mơ bên trong tạo nên phật dị duy nhất tà ác ký ức người quan sát chi nhãn lấy người quan sát thân phận đứng ngoài quan sát không phải thế giới bình thường cửa kết nối tiến vào rời đi không phải thế giới bình thường n g ư ờ i có thể tại cực nhỏ hạ n độ bên trong can thiệp không phải thế giới bình thường ký ức thong lọng thu thập đủ nhiều phổ thông tà ác ký ức nó sẽ chỉ dẫn n g ư ờ i tìm tới duy nhất cầm tù danh sách bí thuật vĩnh dạ tù lung chuẩn bị một cái lớn nhỏ vừa phải hộp gỗ màu đen một giọt máu tươi của ngươi ba găm u ố i một mờ lờ không phải thế giới bình thường dọ a xương ban đêm phát động bí thuật về sau ạ hệ thở cảm giác kháng tính phán định thông qua tức có thể hoàn thành cầm tủ hệ thống nhắc nhở âm phát ra hoàn tất nắm giữ danh sách bí thuật về sau đến từ linh hồn kịch liệt nặng nề làm cho co lệ c h o mày cùng hai lần trước khác biệt lần này phảng phất có một tòa núi lớn bị ngang ngược cưỡng ép nhét vào đầu của hắn ba cái danh sách bí thuật đã là hắn hiện tại linh hồn cực hạn chịu đựng sao hít sâu có l ẽ cầm đèn đốt hướng tì nạ nhà phương hướng đi đến mà lại không đề cập tới đèn n ẹ mỏ x ỉ n cụ thể tác dụng cái kia duy nhất tà ác ký ức căn cứ hiện tại hắn nắm giữ tin tức cực lớn có thể là chỉ chân chính cấu thành phơ duy cái thứ nhất lập ra nhảy dây đồng dao người ký ức nói cách khác hắn nhất định phải sử dụng đèn đốt thu thập đầy đủ tà ác ký ức mới có thể chuẩn sắc tìm tới hắn nếu không tại ông sờ chít hơn ngàn cư dân bên trong tìm tới duy nhất không thua gì mỏ kim đáy biển v ề p h ầ n thu thập phương pháp phim kịch bản bên trong cuối cùng sống sót nạ s i vượt qua nội tâm sợ hãi tước đoạt phật đi tại giấc mơ của nàng thế giới bên trong quyền chi phối vì lẽ đó có lẽ chuẩn bị từng bước dạy bảo nhóm nhân vật chính bốn người trong ngậu vượt qua sợ hãi sau đó tước đoạt cũng giết chết bọn hắn riêng phần mình thế giới trong mơ bên trong phật đi khuyết thiếu sợ hãi mất đi lực lượng nơi phát ra trèo trống phật đi thế tất lại biến thành nguyên bản dáng vẻ một đoạn tà ác ký ức bên đường tìm tới tina nhà ở ngăn trở thật xa có lẽ liền có thể nhìn thấy phật duy chính lén lén lút lút nấp tại rừng cây về sau hướng trên lầu phòng ngủ cửa sổ ném cục đá t i n a mặc một bộ màu trắng váy ngủ đứng tại bên cửa sổ tựa hồ không có phát hiện nơi này là thế giới trong mơ thận trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ muốn tìm được đêm h ô m khuya khoát đùa ác g i a hỏa làm người đứng xem hắn không cách nào can thiệp phật duy cùng t i n a hai người cũng đồng dạng không cách nào phát hiện hắn tồn tại dựa theo kế hoạch đã định có lẽ lấy người đứng xem thân phận phương â n còn n biệt tới lại tìm g pháp sử dụng rất đơn giản chỉ tuyển bên trong một người thế giới trong mơ chuyển động chốt cửa sẽ mở ra một cái có thể cung cấp ra vào cửa nhiều lựa chọn cần thuận kim đồng hồ xoay tròn mỗi xác nhận một người sau quý vị một lần nữa xác nhận người kế tiếp về sau chuyển động chốt cửa có thể đả thông cả hai thế giới trong mơ nghịch kim đồng hồ xoáy đi một vòng thì sẽ về không một phen điều chỉnh thử sau hướng trong ngộng ba người mở ra thông hướng t ỷ nạ thế giới trong mơ cửa chính giờ phút này phật đi ngay tại âm trầm khủng bố bên trong trên đường phố truy sát t ỷ nạ kết quả là ba vị ý thức hôn độn người trẻ tuổi mơ hồ bước vào cái kia quạt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt sau đại môn sợ hãi c h ó i thai thét lên cùng p h â n dị làm người ta sợ hãi buồn cười tiếng cười trong khoảnh khắc để bọn hắn đánh một cái giật mình lúc này mới phát hiện bọn hắn đã không hiểu thấu đứng ở bên ngoài trên đường cái gần r ố t các ngươi làm sao cũng tại gần cau mày nói nói ta là lúc nào đáng tiếc tình huống đã không cho phép bọn hắn đứng ở chỗ này nhàn nhã phân tích cùng nói chuyện t h ế m tí nã nhào vào r ộ t trong ngực chưa tỉnh hồn nhìn về phía sau lưng nước mắt như mưa â m thanh run dậy nói ruột mau cứu ta vị này thân hình cao lớn xấu tiểu tử một mặt ngộng bức sờ đầu một cái tì nạ chúng ta không phải tại không đợi hắn nói xong như là kinh hãi hộp quà bên trong bắn ra thằng hề phật đi cười lớn theo bốn người bên cạnh thùng rác đột nhiên trôi ra t ĩ n h mịch quỷ dị đường đi đột nhiên xuất hiện tạo thành kinh hãi thậm chí so với hắn bỏng mặt cùng lưỡi dao móng tay càng thêm dọa người ỉ tị na t chương u đong đưa con mắt, trên mặt dáng ư mắt, mặt t bảy mươi bảy cứu viện phút gần ngồi dưới đất đứng lên xoay người chạy nạ xỉ hô to nói gần chờ chút r ố t đem tị nạ kéo ra phía sau từ miệng túi lấy ra cái kia thanh tiểu đao chỉ vào phật dị kêu to nói lan đi người quái thai này cho tới bây giờ chứ tí nạ còn lại ba người vẫn chưa phát hiện bọn hắn giờ phút này thân ở bị phật dị thống trị thế giới trong mơ tóc vàng nữ hài bắt lấy rột u cánh tay trên mặt che kín mồ hôi thần s ắ c căng cứng nói r u ộ t nghe ta nói nơi này hết thệ đều rất không bình thường tí nạ hắn là ai trên đường phố biến mất tại thùng r á c phật dị hắn gái kia khàn khàn buồn cười tiếng cười như là báo tang dạ ưng tại tầng trời thấp xoay quanh t ê m ì n h t i na ta tới ha ha ha phút r ố t thân sắc k h ẽ biến quăng lên tị nạ quay đầu liền chạy nạ xì đuổi theo ngẩn lại tại chuyển qua ngã tư đường chỗ n g ậ t lúc hung hăng đâm vào tiếng người nào đó trong ngực nàng n g n g đầu lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thẳng đến phân dì tấm kia bị bỏng làn da che kín trống rỗng lộ ra phía dưới đấm máu bắp thịt mặt a a ha ha ha cái này lao biến thái không có làm ra bất cứ thương tổn gì cử động của nàng chỉ là phát ra khàn giọng buồn cười tiếng cười có chút còn xuống thân thể dùng hắn si hắn đồng dạng con mắt trên mặt dáng tươi cười gắt gao nhìn chằm chằm nữ hải chạy trốn bóng lưng sau đó hắn dùng tay nắm lấy ngã tư đường vách tường chỗ rẽ tại dột cùng tì nạ đi ngang qua nơi này trước nháy mắt thò đầu ra chừng to mắt c h à o hỏi tì nạ ta ở đây a tì nạ này chờ ta một chút có lẽ là ra ngoài sinh vật bản năng cùng trời tính con đường này lại khoảng cách tì nạ nhà gần nhất bốn người mặc dù chạy tán lại không hẹn mà cùng tất cả đều hướng tì nạ nhà chạy tới mà lại nhất làm bọn hắn khiếp sợ là mắt thấy phật đỉ dương nhanh múa vớt dùng buồn cười tư thế đuổi ở phía sau bọn hắn đem hết toàn lực chạy trốn nhưng thủy t r u n g cùng bữa tối kết thúc lúc nhàn nhã chạy chậm đồng dạng loại cảm giác này như là thân ở ác ngộng nửa ngủ nửa tỉnh ngộng hiểm biết rõ là n g ộ hết thể đều là giả liều mạng g i y r i a muốn xây dịch dù là một ngón tay để tự thân t ỉ n h lại lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng rốt cục làm lẩn quay đầu phát hiện đuổi tại sau lưng pha giúp đi càng ngày càng tiếp cận dưới sự hoảng hốt chạy bừa đụng đầu vào tì na trước cửa nhà ngã sấp xuống luống cuống tay chân vội vàng đứng lên ngồi dưới đất một đạo đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt đưa lưng về phía ánh trăng đen nhánh thân ảnh lập tức dọa đến hắn điên cuồng kêu to phảng phất n g h ĩ muốn nhờ cái này cuồng loạn thét lên đem nội tâm sợ hãi đẩy ra ngoài thân thể đang cùng cụt kim loại tiếng va chạm kết thúc về sau cái bật lửa ngọn lửa quang mang xuống gần thấy rõ mặt của đối phương c a o mày thần s ắ c l ã n h khốc hung ác t hô mang theo thuốc lá dư ôn x ư ơ n g ngủ chậm rãi dâng lên nhìn thấy nào tới phật giữ đi quả quyết q u a y người d ơ lên cầm ở trong tay buổi trưa đã đến bóp cò súng ẩm đinh hai nhức gót súng vang lên qua đi phật đi bị đánh nát đầu lâu thân thể nằm trên mặt đất chảy ra một đống lớn nhúc nhích tối giỏi phía sau cực trong thời gian ngắn giống như tín hiệu lọt vào q u ấ y nhiễu sau rơi tấm màn hình tv dần dần sống giỏi hóa thi thể không ổn định lấp lóe hai lần có lệ hít một hơi thuốc lá nhữ mày nói với ngẩn đứng lên là ngươi mở ra ngươi cửa phía sau sau đó rời đi gần quay đầu phát hiện một cái biên giới phát ra quít sắc quang mang cửa gỗ lẹ loi trơ trọi đứng lặng tại trên bãi cỏ đi tới cửa trước hắn quay đầu nói vậy còn ngươi lúc này ba người khác một trước một sau nhao n h a u từ đằng xa góc đường vượt qua đối nạ xì cung r ố t phật đi hoàn toàn không có giết chết bọn hắn ý nghĩ tựa hồ còn muốn nhiều hưởng thụ một phen con mồi bị hắn trong ngộng đuổi theo lúc phát ra hoảng sợ gào thét nhưng tị nạ liền không may mắn như thế nữa một đôi r u ồ i ra mặt đất tay gắt gao níu lại mắt cá chân nàng đồng thời phát ra trận trận biến thái cười to thân thể mất đi cân bằng về sau tị nạ hung hăng quẳng xuống đất dưới thân mặt đất cũng tại đột nhiên biến thành đặc dính bùn não ruột nạ xi、si. mau cứu ta thượng đế a tì nạ đang sợ hái thét lên cùng ruột cùng nạ xi、si、khó có thể tin trong ánh mắt phật đỉ phát ra tiếng cười âm t r ầ m đem tì nạ bỗng nhiên kéo vào mặt đất đồng thời cười nói có l ẽ tiểu tử muốn cứu nàng sao hhh g ầ n đứng tại đèn đốt chế tạo mộng cảnh cửa bên cạnh hô to nói này nạ xi、si. ruột bên này nạ xi、si、liếc nhìn hắn một cái thở hồng hộc chạy tới kinh ngạc nói cọ lệ tiên sinh dốt hai tay nắm lấy tóc chân tay luôn c ù n g nói chúng ta bây giờ nên làm gì cọ lệ đúng rồi ngươi không phải l i ệ p ma nhân sao cọ lệ hít một hơi thuốc lá lạnh lùng nói sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp đánh thức tin ạ ta đến kéo dài thời gian nói xong cầm trong tay buổi trưa đã đến chậm rãi hướng t i nạ biến mất địa phương đi đến này dốt vốn định giữ chặt hắn lại bị nạ si ngăn cản lại nàng cắn răng một cái nói nói nghe hà n chúng ta đi mau đám ba người thuận theo ngộng cảnh chi môn rời đi có lẽ đi đến t ỉ nạ bị kéo vào địa phương một cái thông hướng dưới mặt đất sắt thang lầu quen thuộc phòng nồi hơi đường ống âm thanh cùng nữ hải thét lên lúc gần lúc hiện dọc theo dưới bậc thang đi hoàn cảnh bốn phía cùng hắn lần thứ nhất bị phật di tốn vào thế giới trong mơ đồng dạng ẩm ướt chật trội phật đi có l ẽ thanh âm đang quản nói trải rộng phòng nồi hơi tiếng vọng không người đáp lại lúc này chỉ nghe cách đó không xa truyền đến nữ hải tê tâm liệt phế kêu rên có lệ ném tàn thuốc xuôi theo phương hướng của thanh â m cấp tốc đuổi theo cứu mạng nhà a hhh t t t l ư ờ i dao đang quẳng trên đường ma sát phát ra trói thai vụ vụ rốt cục vượt qua cái thứ ba chỗ rẽ tiến vào phòng nổi hơi nội bộ về sau có lệ đang quẳng nói khe hở bên trong gặp được điên cuồng chạy trốn tì nạ phật đ i tiếng cười cũng dần dần tàn nhẫn đem tóc vàng nữ hải bước đến cái cuối cùng nơi hẻo lánh giơ tay chém xuống nháy mắt một tiếng súng vang mang khỏa khủng bố động năng đạn nháy mắt đánh nát tay phải của hắn tị nạ bản năng cầu sinh để nữ hải không để ý tới cái khác thừa dịp phật d ị đi một mặt mê hoặc nhìn giống tuyết tay phải co cẳng liền hướng có lệ bên người chạy tới một cái tay ôm lấy nhào vào trong ngực hắn gào khóc niên kỷ thiếu nữ hải có lệ cảnh giác nhìn chăm chú lên phật d ị c sưng sờ tại nguyên chỗ bóng lưng chậm rãi lui lại đồng thời nói nhỏ nói còn nhớ rõ lúc đến đường sao tị nạ gật gật đầu mặt đất trên có một cánh cửa từ nơi đó ra ngoài ngươi liền an toàn trầm mặc một hồi vỗ nhẹ phía sau lưng nàng chuẩn bị xong c h ư a nữ hải thanh â m mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở ừng chạy vung ra ôm、um、ấp tị nạ dùng da bú sữa mẹ khí lực hướng ra phía ngoài phi nước đại cũng là tại thời khắc này phật đi đột nhiên quay đầu đống lớn phát ra hôi thối sống r ồ i một lần nữa tổ hợp ra tay phải của hắn cười to nói ngươi trốn không thoát tị nạ còn có ngươi cọn lệ tiểu tử ẩm có lễ bóp co súng tiếng súng tại bịt kín phòng nồi hơi bên trong quanh quẩn cuồng bạo sóng âm có thể chấn vỡ màng nhĩ nhưng mà phật đ i thân thể tại hắn nổ súng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc một chương xấu xí đủ để khiến người phun ra bữa cơm đêm qua mặt đột ngột thiếp ở trước mặt hắn ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bảy mươi tám tham dò sự kiện hai so chết còn buồn nôn có lệ khác biệt đối đ ạ i những người khác lúc đùa cợt cùng trêu đùa làm một tên nổi tiếng có thể dừng tiểu nhi đêm khóc trong ngộng sát nhân ma vương tại có lệ trên thân phật ý lần thứ nhất thưởng thức được cảm giác bị thất bại đây cũng không phải là vấn đề sợ hay không bởi vì đứng tại hắn nam nhân ở trước mắt không chỉ có không sợ thậm chí còn muốn động thủ giết hắn đến mức để hắn sinh ra đến cùng ngươi là sát nhân cuồng hay ta là sát nhân cuồng ảo giác lần trước nếu như không phải đem có lệ lôi đến những người khác n g ộ n cảnh có lẽ hắn thật đúng là vừa vạn nghiệm một lần bị đuổi g i ế t cảm giác mà lần này càng là phát sinh để hắn khó có thể tin sự tình tại thế giới trong ngộng làm duy nhất chúa tể bất luận cái gì địa điểm bất kỳ cái gì thời khắc hắn dùng rất nhiều loại phương pháp có thể ngược sát con mồi cho phép bọn hắn chạy trốn cũng là hắn vì hưởng thụ con mồi sợ hai lúc mang tới vui vẻ cùng thỏa mãn nguyên bản thật gì muốn giống như lần trước khống chế lại có lệ để hắn không cách nào phản kháng sau đó c h ậ m chậm tra tấn thẳng đến tâm hắn sinh sợ hãi về sau lại thả hắn rời đi phía sau đem cái này trình tự lặp lại một lần lại một lần thẳng đến đánh mất chỗ co hứng thú đem hắn tra tấn giết chết trong n g ộ n đáng tiếc ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chỉ tồn tại một giây một thanh huyết diễm thiêu đốt tụ kiếm từ đôi đến đầu trong khoảnh khắc xuyên qua hàm dưới cùng cái ốc đau từ khi leo ra địa ngục trở thành trong n g ộ n sát nhân ma về sau phật d i còn chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm rút ra tụ kiếm có lẽ liếc liếc mắt đỡ lấy đầu gối đứng tại chỗ điên cuồng khạc ra máu phật d i không chút do dự quay đầu liền chạy mặc dù đèn lẹ mỏ xỉn có thể để hắn tại trong phạm vi cực nhỏ can thiệp không phải thế giới bình thường nhưng giết chết phật d i loại chuyện này còn xa xa làm không được nhiều nhất chỉ có thể để hắn cảm giác được một chút đau đớn trừ phi cái mộng cảnh này chủ nhân mức bỏ sợ hãi sau tự mình động thủ phim kịch bản bên trong nạ xì cuối cùng chỉ là vứt bỏ sợ hãi l i ề n đã để phật d ị đi tại trong ngộng của nàng đã mất đi cơ hồ tất cả lực lượng lúc trước có lệ hoài nghi tới hắn giáng lâm a nỉ tật mạ giờ h on ầ m sờ chít thế giới sau kinh lịch có lẽ là bị phật d ị c cưỡng ép tốn vào những người khác thế giới trong mơ căn cứ hệ thống miêu tả hắn vai trò là chính hắn một vị liệt ma nhân nhưng phật d ị đi bản thân lại là một cái chỉ dết tiểu hài lao biến thái như thế suy đoán hệ thống tại a nhỉ tật mạ giờ on n m sờ chít y thế giới an bài cho hắn kịch bản gốc hơn phân nửa là một vị chính nghĩa l i ệ p ma nhân trong ngộng dần dần để lộ sự kiện chân tướng sau đó cứu vớt nhóm nhân vật chính cùng ngầm sờ chít cư dân cố sự hướng trên mặt đất phi nước đại đồng thời hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên tại vang lên bên hai thăm dò sự kiện hai a nhỉ tật mạ giờ on n m sờ chít y phim thế giới nguyên nguy hiểm đẳng cấp ước định bốn nhưng ngươi là một vị cực ít e ngại hắc cám cùng tà ác cường đại liệt ma nhân kinh khủng trong ngộng s á t nhân ma phật đỉ cờ rủ g ờ thậm chí không dám chủ động tiến vào giấc mơ của ngươi thế giới người nóng lòng suy nghĩ tựa như một vị chân chính hắc á m thế giới đại thám tử đặc thù ban thưởng linh quang nhất thiểm linh quang nhất thiểm tìm kiếm vụ án c h â n tướng trừ hơn người sức quan sát cùng kín đáo suy đoán có đôi khi còn cần một chút xíu nhảy ra lo di tưởng tượng phát động năng lực về sau thu hoạch được một cái đầu mối hữu dụng mỗi chuyện này chỉ có hiệu lực một lần bởi vì đèn lẽ mọ xìn bản thân không cách nào tiến vào thế giới trong mơ vì lẽ đó có lệ hoàn toàn không tâm tư để ý sẽ cái gì cầu thí sự kiện muốn không bị phật d i giết chết tại tì nạ trong ngộng hắn cần một khắc không ngừng chạy thẳng đến rời đi mộng cành chi môn hoặc là tì nạ tỉnh lại ở đây cái kia tóc vàng nữ hải sợ hãi mới là phật d i lực lượng nơi phát ra một hơi chạy đến sắt thang lầu có lệ thậm chí còn có thể nghe được trong thang lầu phía trên tì nạ bước chân có lệ tiểu tử nơi xa phật đi tiếng gầm gừ cấp tốc tới gần chân xuống lầu bậc thang như là hòa tan b ơ trong thang lầu cũng bị bốn phương tám hướng chen trúc tới thổ địa phong kín vừa chạy đến tầng hai cõ lệ mất đi lực điểm về sau rơi xuống tại một đại đoàn hôi thối bùn nhau bên trong phật đi hai tay bỗng dưng r ỗ i ra bùn não dùng sức níu lại có lệ đầu hướng phía dưới n h â n tới phật đi tà thao ngươi ùng ụng c ùng n g mặt bị tốn vào vũng bùn xú khí h u thiên bùn não ở mọi chỗ n ế t t h ở làm cho l á p h ổ i c ủ a hắn m b n h l i ệ t co v t đường mà tâm s ợ i dần dần phật dùm cánh tay lại hoàn toàn không làm gì được như là một cái không biết bơi lại vô ý rơi xuống nước người điên cuồng tại vũng bùn bên trong giấy rùa a a a a phật dì phát ra quỷ dị khàn khàn tiếng cười đem có lệ đầu theo bùn nháo bên trong lôi ra tới huệ miệng bên trong phun ra một vũng lớn bùn não nếu như bây giờ là những người khác có lẽ sẽ bởi vì là sinh tử một đường mà tâm sinh sợ hãi dần dần bị phật đáng tiếc có lệ phát giác được bùn nháo bên trong có đồ vật níu lại chân của hắn về sau nổi giận nói phật đi ta nhất định phải đem ngươi ném vào a o phân bên trong ù n g ngu cùng ngủ. không có có lần sau có lệ tiểu tử hh nếu như chỉ là cựu non trước khi chết vô năng cùng nộ phật đi sẽ chỉ cảm giác được vui vẻ cùng thỏa mãn có lệ hacker cái này đã ba lần theo trong tay hắn đào tẩu liệp ma nhân không chỉ có nghiêm trọng khiêu chiến một vị biến thái sát nhân ma nghề nghiệp danh giới cuối cùng lúc trước đập nát tay phải cùng đau đớn kinh lịch cũng làm cho hắn cảm thấy một chút xíu uy hiếp vũng bùn bên trong to lớn như là bị một cỗ xe lửa níu lại hai chân không thể kháng cự lực lượng kinh khủng không ngừng đem có lệ hướng vũng bùn chỗ càng sâu kéo đi phổi cùng trong máu dưỡng khí không ngừng tiêu hao ngay tại có lệ tức sẽ mất đi ý thức m ấ y mắt loại kia h ế t hầu bị đ ồ vật ngăn chặn cảm giác thoáng chốc tiêu tán một cái tay bắt lấy tay lái một cái tay khác mở cửa xe có lệ cổ cùng mặt gân xanh dày đặc đem trong tay đèn đốt thông gió lật về tại chỗ mấy chục hộ bỏ xuống xe hít thở mới mẹ không khí đồng thời một trận mãnh liệt nôn khan đồng thời trong lòng cổn mắng c ầ u tệ phật d i đi mẹ nó coi như chết bối có thể hay không tìm sạch sẽ điểm địa phương trực diện sợ hãi tử vong là cảm giác gì hắn không biết dù sao buồn nôn là đem hắn buồn nôn hỏng thở quá khí về sau đứng dậy châm đốt một điếu thuốc một hơi toàn bộ h ú t xong đem lưu lại tại trong trí nhớ buồn nôn mùi thối xua tan rơi tựa ở trên cửa xe đang chuẩn bị điểm thứ hai điếu thuốc lá đã thấy nhóm nhân vật chính bốn người chưa tình hồn xuất hiện ở phía xa đường đi nhìn thấy tựa ở trên cửa xe có lệ như là nhìn thấy cứu thế ngôi sao một đường nhỏ chạy tới vừa thấy mặt tì nạ trên mặt còn mang theo nước mắt dùng sức ôm lấy có lệ âm thanh run dậy nói cám ơn ngươi rốt c ù n g gần trên mặt còn lưu lại trong n g ộ n g kinh lịch lúc sợ hãi ngược lại nạ xỉ là trong đám người chấn định nhất cái kia trầm mặc một hồi lâu nói nói có lệ tiên sinh chúng ta vừa rồi trong n g ọ n gặp g qua sao có lệ hít sâu một hơi nói nói là ba người đưa mắt nhìn nhau tì nạ vội vàng nói gần nạ xì ta đã sớm nói giấc n g ọ n g kia cùng cái kia gọi phật di quái thai là thật rốt chỉ có thể nhỏ giọng an ủi lại là một trận trầm mặc nạ xì nói nói có lệ tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm gì ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương bảy mươi chín liệp ma nhân đặc biệt tra hỏi phương thức trong ngộng tận mắt nhìn đến phật di cờ rủ gờ sau nhóm nhân vật chính phản ứng toàn bộ tại có lệ kế hoạch phạm vi bên trong sợ hãi thất kinh hút thuốc lá dùng tay cào một chút thái dương nói nói không cần chìm vào giấc ngủ buổi tối hôm nay các ngươi sẽ không lại nhìn thấy hắn đêm nay vậy ngày mai đâu có lệ cười một chút tựa ở trên cửa xe tha có thâm ý nói nói mỗi người đều cần nghỉ ngơi nạ xì nâng lên nghỉ ngơi cùng đi ngủ bốn người biểu lộ đều không thế nào để mắt tì nạ giọng nói gấp rút nói có lệ tiên sinh ngài không phải l i ệ p ma nhân sao nhất định có biện pháp đối phó hắn đúng không dù sao nhóm nhân vật chính bình quân tuổi tắc không cao hơn mười bốn tuổi ứng phó trong ngộng sát nhân ma loại chuyện này đã vượt xa khỏi bọn hắn năng lực cực hạ A nỉ nằm nguy tật chít thế mà phim hiểm giờ giới ho sờ y hệ thống sớm định ra là bốn cấp độ khó cao hơn nhiều the cổn rủ dỉ ng ý cùng bợ lạ y phật đỉ cờ rủ gở bản thể cường độ căn cứ quan sát của hắn dựa vào ma quỷ pháp điện so với không bằng cấp một giết chóc ma quỷ b ả n xe bạ bất quá cái này lao biến thái tiềm phục tại không phải thế giới bình thường mà lại sẽ chỉ chọn tuyển nhân loại giấc ngủ lúc yếu ớt nhất thời gian động thủ từ thuần tuy tà ác ký ức cấu thành tính nguy hiểm xa không phải có được linh giới thực thể giết chóc ma quỷ có thể so sánh với có lệ cầm điếu thuốc lạnh nhạt nói ta nói qua cho ngươi ứng đối phương pháp của hắn phương pháp sau đó hắn đem liên quan tới phân bi đặc tính cùng bản chất đơn giản đối bốn người tự thuật một lần cuối cùng nói nói tính đến đêm nay các ngươi chỉ còn lại một ngày thời gian nếu như không cách nào trực diện sợ hãi ta không giúp được các ngươi hoặc là giúp ta tìm tới lập nhảy dây đồng dao người kia ta sẽ động thủ phong tồn hắn tà ác ký ức như thế nào triệt để giết chết phân bi cờ rủ g có lệ mạch suy nghĩ rất rõ ràng so với dựa vào đèn mẹ mỏ xìn lực lượng làm tương bước dạy bảo nhóm nhân vật chính c h ậ m chậm thu thập tà ác ký ức sau đó căn cứ chỉ dẫn tìm tới duy nhất h ắ n càng khuynh ê ư ớ n g sử dụng linh quang nhất thiểm để nhóm nhân vật chính bốn người đi trên trấn nghe ngóng phụ thân của nạ xỉ vừa lúc lại là cảnh sát trưởng có con đường ở cục cảnh sát phong tồn trong hồ sơ tìm tới một chút manh mối chuyện sau đó liền dễ làm dùng chính nghĩa thẩm phán cùng buổi chưa đã đến xách ra hai lần băng cái kia dụng ý khó dò đồng dao bệnh người tại hiện thực cùng linh hồn phương diện lên đôi cái kia duy nhất tà ác ký ức vật lý xóa đi đêm khuya e m sờ chít ít hai lui tới để bốn người ngồi trước đi vào trong xe căn dặn bọn hắn không nên ngủ gật đứng ở bên ngoài hút xong cuối cùng một điếu thuốc dùng chân g i ấ m diệt tàn thuốc trở lại trên ghế lái nhắm mắt đem liên quan tới e m sờ chít sát nhân m à sự kiện manh mối toàn bộ nối liền cùng nhau trong lòng mặc niệm linh quang nhất t i ể m một cái đột một suy nghĩ thình lình ra hiện tại trong đầu của hắn vì cái gì không đi tìm ở tại vùng ngoại ô láo tiểu quỷ rắc sần đâu có lẽ hắn sẽ biết thứ gì tiểu quỷ rắc sần phim kịch bản bên trong cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra khi sáng sớm mặt trời mọc lo lắng hai hùng một đêm bốn người không kịp chờ đợi xuống xe y theo đêm qua thương lượng xong đối sách hai người một tổ điều tra tiểu chấn trong lịch sử liên quan tới phần đỉ cờ rủ ghi chép bởi vì là thời gian chỉ có một ngày vì không bị giết chết trong ngộng nhóm nhân vật chính rời đi bộ pháp hơi có vẻ nặng nề trước khi đi có lệ khuyên bảo bọn hắn không nên đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào bao quát nạ s ỉ cảnh sát trưởng phụ thân càng nhiều người nghe được tên phật dị cùng cố sự hắn tại thế giới trong mơ lực lượng liền sẽ càng phát ra cường đại tại tiểu trấn cửa hàng giá rẻ mua một hộp thuốc lá cùng một túi bánh mì thăm dò được t i ể u quỷ rắt sân địa chỉ sau mười lăm phút có lệ lái xe tiến vào vùng ngoại thành rừng cây một trang chất đầy tạp vật cũ nát nhà gỗ trước một cái mang theo màu xám đồ hàng len m ũ lôi tha lôi thôi tay cầm bình rượu lao h ắ n nằm trên ghế nằm ngáy ho ho đi qua lấy đi trong tay hắn bình rượu có lệ l ệ n h lùng nói rát sẩn say rượu t i ể u quỷ mơ màng tỉnh lại mở mắt ra nhìn một chút có lệ phất tay không nhịn được nói khoản tiền kia ta nói qua cuối năm sẽ trả lại hắn cút đi nói xong hai mắt nhắm lại lại bắt đầu ngáy có lệ đem bình rượu ném xuống đất bắt lấy cổ áo của hắn đem hắn g ơ lên hung hăng đỗi ở một bên trên cây nói nói ta đang hỏi tên của ngươi là hôn đản g này ta không là nói qua khoản tiền kia hắn trừng to mắt đỡ một chút đỉnh đầu đồ hàng len m ũ kinh ngạc nói nói ngươi là ai có lệ mặt không chút thay đổi nói ta hỏi ngươi đáp minh bạch